Nghe hắn nói như vậy, trung niên nhân mới phất tay theo chân bọn họ cáo biệt. Hai bên tách ra sau, Tô Đình hỏi, hắn vì cái gì nhất định phải ngươi cùng hắn liên hệ? tưởng nhiều nhận thức cá nhân đi. Xe lửa thượng nhận thức người có ích lợi gì? Nếu hạ đông xuyên còn ở dung thị, lưu cái liên hệ phương thức nói không chừng còn hữu dụng, liên hệ nhiều có thể ước ra tới gặp mặt, chậm rãi liền thành bằng hữu. Nhưng hạ đông xuyên đều điều đến Thượng Hải, mà trung niên nhân tuy rằng là làm tiêu thụ, nhưng nghe hắn ý tứ. Hắn 3 4 năm đều không thấy được có thể đi một chuyến Thượng Hải. Dung thị Thượng Hải cách xa nhau ngàn dặm, liền tính liên hệ thượng, quan hệ cũng sẽ không quá chặt chẽ. Từ nhỏ nhận thức người đều có đi lạc một ngày, huống chi bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau. Hạ Đông xuyên nói, mấy chương kem mà thôi, đầu nhập không lớn, nhưng nếu giữ gìn hảo quan hệ, luôn là con đường, hắn làm tiêu thụ, tưởng so với chúng ta lâu dài. Hắn nói như vậy, tô đình nhưng thật ra có thể lý giải, kiếp trước nàng công ty làm nghiệp vụ người thông tin lục đều là một trường xuyến. người nào đều có thể thêm người nào đều có thể liêu chỉ là xuyên đến thế giới này sau tô đình chưa thấy qua giống trung niên nhân như vậy tích cực mở rộng nhân mạch người rốt cuộc lúc này trong tay có hóa mới là đại gia không gặp công ty bách hóa người bán hàng tính tình so khách hàng đều đại sao hơn nữa hạ đông xuyên chức nghiệp cùng trung niên nhân đơn vị tương ứng ngành sản xuất hoàn toàn không đắp biên cho nên tô đình không hướng kia phương diện tưởng nhưng nghĩ đến sau dọc theo đường đi trung niên nhân nhiệt tình nàng liền đều lý giải quảng răng lưới nhiều vớt cá sao tôi đình hỏi ngươi muốn cùng hắn liên hệ sao hạ đông xuyên bất đắc dĩ mà nói điện thoại khẳng định muốn đánh một cái nhạ này không phải vớt lên một cái tôi đình nghĩ nhịn không được cười rộ lên mãi cho đến vận chuyển hành khách trạm trên mặt nàng tươi cười cũng chưa đi xuống còn thường thường dùng mạc danh ánh mắt nhìn hạ đông xuyên vì thế mua được phiếu ngồi xuống sau hắn nhịn không được hỏi ngươi tổng nhìn ta làm gì ta suy nghĩ nếu ngươi là một con cá sẽ là cái gì cá hạ đông xuyên không nghe minh bạch hỏi Có ý tứ gì? Tô Đình không giấu dếm, đem ý nghĩ của chính mình nói với hắn, nàng buồn ý là nói hắn bị người kịch bản, nhưng Hạ Đông Xuyên lại như là không nghe ra nàng ý tứ. Hạ giọng nói, nếu ta là một con cá, ta đây hẳn là đại cá mập. Vì cái gì? Bởi vì đại. Hạ Đông Xuyên vóc dáng tuy rằng cao, nhưng người phương bắt trùng so với hắn cao, so với hắn tráng người không phải không có, tự so cá mập. Tô Đình cảm thấy hắn ở khoác lác, quay đầu trên dưới đánh giá Hạ Đông Xuyên, người nơi nào lớn. Hạ Đông Xuyên nháy mắt hiểu sai, tiến đến nàng bên thai nhẹ giọng nói, buổi tối nói cho ngươi. Tô Đình viết hắn liếc mắt một cái, cảm thấy hắn là ở cố ý làm thần bí út út mở mở, hừ nhẹ một tiếng nói, không nói tính. Hắn không nghĩ nói, nàng còn không muốn nghe đâu. Sự thật chứng minh, Tô Đình vẫn là đem Hạ Đông Xuyên nghĩ đến quá đơn thuần. Bởi vì đến Thượng Hải lúc nào cũng gian đã không còn sớm, cho nên chẳng chọc đến căn cứ sau, Hạ Đông Xuyên không có lập tức đi đưa tin, mà là cùng Tô Đình cùng nhau. mang theo hai đứa nhỏ đi căn cứ nhà khách. Thượng Hải căn cứ bên này nhà khách hoàn cảnh so bình xuyên đảo hảo rất nhiều, quang phòng xếp liền có vài loại, có phía trước giao hấn, lần này hạ đồng xuyên làm nhân viên công tác khai gian gia đình thức phòng xếp, hai cái phòng mang một cái phòng khách cái loại này. Chờ nhân viên công tác làm thủ tục khi còn đường hoàng nói, ta làm điều trước thủ tục yêu cầu thời gian, chờ thủ tục xong xuôi phòng ở còn không biết khi nào có thể phân xuống dưới, nói không chừng chúng ta muốn ở nhà khách trụ một đoạn thời gian, nhà ở rộng mở. chúng ta cũng có thể trụ thoải mái điểm. Tô Đình là cái không sợ tiêu tiền chú trọng hưởng thụ, cảm thấy hắn nói có đạo lý, gật gật đầu cam chịu hắn lựa chọn. Kết quả buổi tối tắm rửa xong, Tô Đình đã bị Hạ Đông xuyên ấn đến ở trên giường, hỏi hắn muốn làm gì, vẻ mặt của hắn ngự khí còn thực nghiêm trang, ngươi không phải tức giận ta nơi nào đại sao? Hiện tại nói cho ngươi, dùng thực tế hành động nói cho Tô Đình chính mình nơi nào đại sao, Hạ Đông xuyên cả người thần thanh khí sảng, ôm tức phụ bả vai nói. Ngươi hiện tại cảm thấy ta giống cá mập không? Đã biết hắn đang nói lời nói thô tục Tô Đình, không, ta cảm thấy ngươi giống cá heo biển. Không chỉ có đại, còn thực lãng. mươi 87 giàn xếp. Tuy rằng Hạ Đông Xuyên rất muốn lãng, nhưng dù sao cũng là ở tại nhà khách, không dám nhau đến quá phận. Hơn nữa ngày hôm sau trời chưa sáng, hắn liền rời giường kết thúc, trước đem phía dưới lót giường khăn bố tẩy rớt, lại đem thùng rác bao hủy thi diệt tích. Này đó đều là tối hôm qua ngủ trước Tô Đình cố ý công đạo. Bên này nhà khách nhân viên công tác cũng đều là quân tẩu, nàng nhưng không nghĩ còn không có trụ Tiến Hải quân đại viện, liền trước nên đón xã hội tính tử vong. Bận việc xong Hạ Đông Xuyên liền ra cửa, chạy bộ thuận tiện quen thuộc hoàn cảnh, đây là hắn cá nhân thói quen, đến tân địa phương sau tổng muốn trước tiên quen thuộc hoàn cảnh. Trên đường đụng tới vài tên quan quân, đều là đi doanh, có người rất hay nói, vừa lúc cùng hắn thuận một đoạn đường, liền liên hệ tên họ nhiều hàn huyên vài câu. Đệ 332 trang. Kỳ thật chủ yếu là Hạ Đông Xuyên hỏi Đối phương trả lời. Đối phương biết hắn là tân điều tới quan quân, về sau mọi người đều là chiến hữu, đối hắn có thể coi như hỏi gì đáp đấy Bất quá bởi vì đối phương là tàu chiến bộ đội, đối tân tổ kiến lục chiến bộ đội hiểu biết rất có hạn, cho nên hạ đồng xuyên được đến tin tức cũng rất có hạn. Nhưng hắn không lòng tham, công tác sao, từ từ tới liền hảo, không cần xuất ruột. Chạy đến cái ngã ba đường, đối phương tiếp tục hướng quân doanh đi, hạ đồng xuyên tắc rẽ phải, theo con đường này, hắn có thể về đến nhà thuộc khu. Hắn không tính toán sớm như vậy đi quân doanh đưa tin. Dù sao hậu thiên mới là cuối cùng kỳ hạ, chỉ cần hắn ở kia phía trước đi đưa tin là được, không nóng nảy. Nhưng cũng không thể quá không nóng nảy, bởi vì này quan hệ đến phòng ở phân phối, người nhà lạc hộ, hài tử đi học một loạt vấn đề, đưa tin trưởng, những việc này đều đến sau này duyên. Cho nên hạ đông xuyên tính toán giữa trưa hoặc là buổi chiều đi một chuyến, sớm một chút đem thủ tục làm tốt, thúc giục phòng ở phân xuống dưới. Chờ bắt được tân ra chìa khóa, sửa sang lại thu thập hảo. Bọn họ đóng gói gửi tới hành lý cũng nên tới rồi. Hạ Đông Xuyên trong lòng cân nhắc, liền lại đến cái ngã rẽ, lần này vẫn là rẽ phải, con đường cuối chính là người nhà khu. Đuổi ở 7 giờ trước trở lại nhà khách, Tô Đình đã đi lên, nhìn đến thùng rác sạch sẽ, giường khăn bố cũng bị tẩy đến sạch sẽ, lựa ở phòng khách trên ban công đón gió phấp phới, nàng thực vừa lòng, ở hắn đẩy cửa tiến vào khi cho cái gương mặt tươi cười. Hạ Đông Xuyên cũng đi theo cười rộ lên, tâm tình không tồi. Còn hành đi. Tô Đình nghĩ thầm là ngươi biểu hiện đến hảo. Nhưng lời này không thể nói ra, nếu không làm Hạ Đông Xuyên đã biết, trong lòng khẳng định càng thêm kiêu ngạo tự mãn, được một tức lại muốn tiến một thức mà để yêu cầu tác phúc lợi. Đêm nay nàng buồn ngủ, thuần ngủ. Đó chính là thực không tồi. Hạ Đông Xuyên cũng thực hiểu biết tức phụ, đi lại sofa bên cạnh, không lưng liền tưởng thân nàng. Chỉ là hôn môi còn không có rơi xuống, liền nghe được Tô Đình hỏi, người đi chạy bộ. Đã nhìn ra, Tô Đình mỉm cười nói, đoán được. Một thân hãn. Hạ Đông Xuyên đã hiểu, ngồi dậy nói, ta đi tắm rửa một cái, ngươi kêu bọn nhỏ rời giường, đợi lát nữa đi ăn cơm sáng. Hiện tại tẩy. Tô Đình hỏi. Thượng Hải căn cứ bên này nhà khách phòng xếp đều tự mang phòng tắm, hơn nữa trong phòng tắm mỗi ngày đều có cung ứng nước gấm, chỉ là có thời gian hạn chế. Hiện tại là buổi sáng, không ở nước gấm cung ứng trong lúc nội, nhưng Hạ Đông Xuyên thân thể hảo, kháng đông lạnh, không thèm để ý này đó, vào nhà thu thập ra quần áo nói, không có việc gì. Ta tắm rửa, thực mau liền ra tới. Ngươi chú ý điểm khác cảm mạo. Thượng hải mùa đông có thể so bình xuyên đảo lạnh nhiều. Hạ đông xuyên xua xua tay nói, yên tâm, sẽ không cảm mạo. Nói liền vào phòng tắm. Không một hồi, trong phòng tắm truyền ra tích tích tiếng nước, Tô Đình biết là hạ đông xuyên mở ra tắm vòi sen vòi phun, đứng dậy đi đến phòng ngủ phụ cửa, đẩy cửa đi vào. Phòng ngủ phụ giường cũng rất đại, hai anh em ở bên trong ngủ, một cái đầu giường, một cái giường ngủ, ngã trái ngã phải. Cũng may nhà khách cái chăn rất dày chắc, hai người đều bị ép tới thật thật ngủ thật sự ấm áp. Cũng bởi vì như vậy, hai hải tử đều không quá nhớ tới giường. Hạ Diễm còn hảo, chỉ là chui vào trong ổ chăn trang đà điểu, chậm rãi tính tình liền lớn, bị đánh thức sau thực không cao hứng, gân cổ lên liền khóc lên. Nàng vừa khóc, Hạ Diễm hoàn toàn ngủ không nổi nữa, kéo xuống chăn mở to mắt phát ngốc. Tô Đình làm lơ chậm rãi nước mắt, động tác cường ngạnh mà cho nàng mặc quần áo, cũng ở chú ý tới Hạ Diễm tỉnh sau nói, chạy nhanh mặc quần áo. Muốn ăn cơm sáng. Hạ Diễm không trả lời, nghiêng đi mặt hỏi, "Vài giờ?" "Mau 7 giờ rưỡi." Tô Đình đem thời gian sau này nói. Hạ Diễm ngắt thanh, quay đầu xem cửa sổ, chiếu vào bức màn thượng ánh sáng không quá lượng, hắn hỏi, "Bên ngoài như thế nào như vậy ấm?" "Trời đầy mây." "Bên ngoài lạnh lẽo sao?" "Lạnh, ngươi đem tìm ra quần áo đều mặc vào." Hạ Diễm quay đầu nhìn về phía giường đôi cái giá, mặt trên đắp 1 2 3 4 5 kiện quần áo, bao gồm bên trong xuyên mau ngực, áo lông mang một tầng nhung áo khoác, ma quần, cùng với quần dài. Hạ Diễm Hoài nghi mẹ nó đem hắn sở hữu mùa đông quần áo đều tìm đến, biểu tình cứng đờ mà nói, này có phải hay không quá nhiều. Nếu ngươi còn tưởng uống canh gừng, cũng có thể thiếu xuyên một kiện. Tuy rằng xe lửa chạy trong quá trình, bọn họ bỏ thêm một lần quần áo, nhưng xe lửa thượng nhân nhiều, hơn nữa không mở cửa sổ, cho nên nhiệt độ không khí so bên ngoài thấp không ít. Tô Đình cùng Hạ Đông xuyên còn hảo, bọn họ là người trưởng thành, biết thượng hải mùa đông lạnh. đều bọc đến rất hậu chậm rãi là ở mặc quần áo thượng không có lựa cho quyền mụ mụ tưởng cho nàng xuyên nhiều ít quần áo nàng phải xuyên nhiều ít chỉ có hạ diễm bởi vì sú mị chết sống không chịu xuyên mau quần mau ngực cũng không vui xuyên liền xuyên kiện mỏng áo lông một kiện mỏng áo khoác vì tỏ vẻ chính mình không lạnh còn cố ý ở trong xe qua lại đi rồi hai vòng xong rồi tiến đến tô đình trước mặt cho hắn xem đầu ta đều phải ra mồ hôi tô đình nghiêm túc nhìn nửa phút cũng không thấy được hạ diễm trên đầu nơi nào có hãn Nhưng hắn muốn xuống Mỹ, nàng cũng không có biện pháp, đành phải tùy hắn đi. Hạ xe lửa tây bắc gió thổi qua, hạ diễm liền bắt đầu đánh lên run run, lại cố tình chết sĩ diện, ở tô đình hỏi hắn lạnh hay không khi cắn răng nói, không lạnh, ta một chút đều không lạnh. Kết quả ngày hôm qua trạng vạng và ở căn cứ nhà khách không bao lâu, hạ diễm liền đánh lên hát xì. Cũng may nhà khách đi làm quân tẩu người không tồi, biết nhà bọn họ có hài tử đông lạnh chứ, đi phòng bếp cùng đại sư phụ nói thanh. Cho bọn hắn đẳng cái còn không có phong lò than, còn mượn nổi cùng sinh khương tỏi cho bọn hắn. Canh gừng thực dùng được, hai chén xuống bụng, hạ diễm hôm nay cũng giống như người không có việc gì, thậm chí bắt đầu hảo vết sẹo đã quên đau, còn muốn phong độ không cần độ ấm. Nghĩ đến canh gừng, hạ diễm khuôn mặt nhăn lại tới, thứ đồ kia là thật khó uống, hắn đời này đều không nghĩ lại uống lần thứ hai. Bởi vậy cân nhắc qua đi, hạ diễm quyết định nghe mụ mụ nói, đem áo lông mau quần mau ngực toàn cấp chồng lên. Mặc quần áo quá trình thực gian nan, Thượng Hải không giống thủ đô như vậy từ thập niên 60-70 liền bắt đầu cấp chủ thành khu trang no khí, tại đây không nam không bắc địa giới, sưởi ấm toàn dựa run. Đệ 330 bà Trang Cho nên Thượng Hải mùa đông, cơ bản bên ngoài cái gì độ ấm, trong phòng chính là cái gì độ ấm, nhiều nhất trong phòng bởi vì có nhân khí, sẽ không kết băng. Hạ diễm quần áo trên giường đuôi treo cả đêm, sờ lên một mảnh lạnh lẽo nhưng hắn người mới từ trong ổ chăn ra tới, trên người ấm hô hô. trên người hắn thu y còn mùa thu lại rất mỏng không thế nào được việc cho nên xuyên một kiện quần áo hắn liền phải tê một tiếng đến xuyên xong áo lông mao còn mới đỉnh mặc tốt sở hữu quần áo hạ diễm cảm thụ một chút nói xuyên như vậy nhiều quần áo còn không có ta nằm trong ổ chăn ấm áp khi nói chuyện tô đình đã cấp chậm rãi mặc xong rồi quần áo tiểu cô nương cũng ngừng nước mắt phụ họa ca ca nói hoa hoa thoải mái ổ chăn lại ấm áp lại thoải mái chẳng lẽ các ngươi còn có thể suốt ngày nằm ở bên trong Tô Đình biên hỏi, biên cấp chậm rãi tròng lên tiểu dày ra. Ba ba mụ mụ các ngươi không tấu ta, ta là có thể vẫn luôn nằm trong ổ chan. Hạ Diễm cũng ở xuyên dày. Tô Đình vui vẻ, ngươi cũng biết làm như vậy thực thiếu tấu. Hạ Diễm thở dài, nhưng là thực thoải mái a. Lại thoải mái cũng vô dụng Tô Đình đem mặc tốt dày chậm rãi phóng tới trên mặt đất nói, chạy nhanh đánh răng rửa mặt đi thôi. Hai anh em cùng kêu lên thở dài, gục xuống đầu đi ra ngoài. Đi ra ngoài khi Hạ Đông xuyên mới vừa tắm rửa xong. trên người còn mang theo ướt át tóc cũng nửa ướt nửa khô tô đình nhìn đến liền nhăn lại mi ngươi gội đầu không dùng khăn lông ướt lau hạ về sau đừng như vậy ra rồi thực dễ dàng đau đầu tô đình nói vào nhà cầm điều khăn lông khô ra tới đưa cho hạ đông xuyên nói ngươi chạy nhanh đem đầu tóc lược làm tuân mệnh hạ đông xuyên được rồi cái quân lễ cười tiếp nhận khăn lông trong phòng tắm hạ diễm mở ra vòi nước thả một hồi lâu thủy cũng không gặp trong bùn toát ra nhiệt khí dỗi tay thăm thăm thủy ôn lạnh lẽo đi ra ngoài buồn bực hỏi mụ mụ như thế nào không có nước cấm a tô đình nói buổi sáng vốn dĩ liền không cung ứng nước cấm hạ diễm dôi tay một lóng tay láo ba hỏi tiêu ba ba như thế nào tắm rửa dùng nước lạnh tẩy a hạ diễm há to miệng hiện tại dùng nước lạnh tắm rửa hắn vừa rồi đem tay vói vào trong bùn đều đông lạnh đến một run run người ba kháng đông lạnh không sợ lanh tô đình ngó đến hạ đông xuyên đầu hắn còn dùng nước lạnh gội đầu hạ đông xuyên lại lần nữa giải thích chỉ là dùng khăn lông ướt lau một chút kia cũng là lãnh hạ đông xuyên bất đắc dĩ mà nói ta này không phải sợ trên đầu có hán vị sợ ngươi ghét bỏ sao tô đình cười lạnh ta muốn thật như vậy bắt bẻ ngươi mỗi lần ra nhiệm vụ hoặc là dã ngoại huấn luyện kết thúc cùng cái dã nhân giống nhau về nhà thời điểm sớm bị ta quan ngoại mặt nàng là thực chú trọng người trong nhà cá nhân vệ sinh nhưng này cũng không phải bởi vì nàng có thói ở sạch mà là vì đại gia thân thể khỏe mạnh suy xét đặc thù tình huống nàng cũng sẽ đặc thù đối đãi Giống hôm nay buổi sáng, liền tính Hạ Đông Xuyên không tắm rửa nàng cũng sẽ không nói cái gì, chỉ là hắn kiên trì, ngẫu nhiên tẩy một lần nước lạnh, nàng cảm thấy cũng còn hành, liền tùy hắn đi. Kết quả hắn còn dùng tẩm nước lạnh khăn lông ướt sát tóc, một chút đều không đem thân thể đương hồi sự. Thấy nàng thật sinh khí, Hạ Đông Xuyên vội vàng đi đến Tô Đình Thẩm Bân, ôm lấy nàng bả vai nhận sai, là ta sai rồi, đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử hiểu là ngươi, cũng không đủ yêu quý thân thể, đã quên còn có ngươi đang đau lòng ta. có câu nói nói như thế nào tới thương ở ta thân đau ở ngươi tâm tô đình bị hắn nói chêm chọc cười khí cười sẽ không dùng tục ngữ đừng dùng đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử dùng tại đây ngươi cảm thấy thích hợp sao còn có ta mới không có đau lòng ngươi còn thương ở ngươi đau lòng ở ta thân tưởng mở ta là nghĩ đến rất mỹ hạ đông xuyên thừa nhận nói tục ngữ cái này sao ý tứ đúng chỗ là được tô đình cái này là thật cười theo hắn nói đúng vậy tiểu nhân hình dung ngươi chính thích hợp hạ đông xuyên cũng không tức giận nhướng mày hỏi nào thích hợp nào nào đều thích hợp hạ đông xuyên nghe vậy cười rộ lên hạ giọng nói địa phương khác ta không dám kết luận thích hợp hay không nhưng có cái địa phương khẳng định không thích hợp nơi nào hạ đông xuyên không trả lời chỉ cúi đầu đi xuống nhìn lại tô đình theo hắn ánh mắt đi xuống rơi xuống hắn dưới rốn ba tấc vị trí gương mặt nháy mắt nhật lên đứng dậy nói lười đến cùng ngươi nói lung tung ta đi cấp chậm dại đánh răng nhìn nàng chạy chối chết bóng dáng hạ đông xuyên cười dựa vào trên sofa ngoài miệng còn không buông thang người cái gì kêu nói lung tung nếu là ngươi có dị nghị buổi tối ta không ngại lại cùng ngươi bẻ xả bẻ xả tô đình mang lên phòng tắm môn lười đến phản ứng hắn nhưng hai đứa nhỏ lòng hiếu kỳ rất mạnh lấy hạ diễm cầm đầu hỏi mụ mụ vừa rồi ngươi cùng ba ba đang nói cái gì ta như thế nào nghe không hiểu a tô đình nghĩ thầm ngươi không hiểu mới bình thường ngự khí bình đạm mà nói không có gì chính là chút không dinh dưỡng nói Cái gì kêu không dinh dưỡng? Hạ Diễm lại hỏi. Tô Đình nghĩ nghĩ nói, chính là không có ý nghĩa, hạt liêu, các ngươi tiểu hài tử cũng không cần thiết hỏi nói. Hạ Diễm nghe vậy, lại đem bọn họ nói ở trong lòng qua một lần, sau đó tán thành Tô Đình cách nói, những lời này đó giống như đích sắc không có gì ý nghĩa. Thượng Hải căn cứ bên này, người nhà viện cũng coi nhà ăn, địa phương còn rất đại, có hai tầng lầu, mỗi tầng lầu bãi ba bốn mươi trường trường điều bản, múc cơm, cửa sổ cũng nhiều, có 6 cái. Bọn họ đến lúc đó cửa sổ xếp hàng người không nhiều lắm, bất quá lầu một không sai biệt lắm ngồi đầy, mà hiện tại đã 7 giờ rưỡi, không tính chính công điểm, bởi vậy có thể thấy được nhà ăn lưu lượng khách không nhỏ. Qua đi xếp hàng khi, Tô Đình thấp giọng hỏi, bên này căn cứ có bao nhiêu người? Một hai vạn người. Tuy rằng hạ đông xuyên số liệu cấp thật sự hàng hồ, nhưng Tô Đình sẽ cân nhắc, nếu chỉ có một vạn xuất đầu, hắn cấp ra đáp án hẳn là một vạn tả hữu, hắn nói như vậy, nhân số hẳn là qua một vạn năm, chỉ là không đến hai vạn. Tô Đình nói thầm nói, thật nhiều người, khó trách người nhà viện lớn như vậy. Bình xuyên đảo thượng người nhà viện chỉ có gia đình quân nhân an trí làm cùng phụ liên hai cái đơn vị, mặt khác như nhà ăn, đồ ăn trạm, cung tiêu xã chờ đều khai ở bên ngoài cái kia trên đường. Đệ 334 trang Thượng Hải căn cứ người nhà viện tắc bất đồng, sở hữu đơn vị đều ở trong đại viên mặt, cho nên tuy rằng không có minh xác phân chia công năng khu, nhưng tới gần cổng lớn này một mảnh cơ bản thuộc về thương nghiệp khu, qua sân bóng rổ. bên trong mới là sinh hoạt khu. Tuy rằng nhà khách ở đại môn bên cạnh, ly sinh hoạt khu có điểm khoảng cách, nhưng từ nơi này có thể nhìn đến bên trong phòng ở, cơ bản đều là 3 tầng lâu, hơn nữa số lượng không ít, độc đống cũng có, nhưng không nhiều lắm, phòng trừng là phân cho lãnh đạo nhóm trụ. Bởi vậy, tuy rằng ngày hôm qua trạm vạ mới đến, chủ tiến nhà khách sau bọn họ lại vội vàng ăn cơm rửa mặt, không đi ra ngoài chuyển động quá, nhưng chỉ xem kiến trúc số lượng, liền biết bên này người nhà viện tiểu không được. Hạ đông xuyên nói. Bên này là chính quân cấp xây dựng chế độ căn cứ. Hải quân có tam đại hạm đội, mỗi cái hạm đội phía dưới có tam đại căn cứ, căn cứ hạ hạt thủy cảnh khu, cho nên căn cứ xây dựng chế độ thông thường so thủy cảnh khu càng cao, nhân viên cũng càng nhiều. Tô Đình gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Có thể là bởi vì nhà ăn lớn hơn nữa, cung ứng cơm sáng chủng loại cũng càng thêm phong phú, ăn có bánh bao, bánh bao phân đại bánh bao cùng bánh bao nhỏ, tiểu long trong bao lại phân trưng cùng chiên, ăn pháp thực phong phú, mặt khác còn có bánh quẩy. bánh nương lớn tư cơm bánh bao chân bố trở uống chủ yếu là sữa đậu nành cùng tàu phớ tàu phớ lại phân ngọt hàm ngọt phóng đường trắng hàm có thể phóng liêu liền rất phong phú tôn khô cái bẹ toái bánh quẩy, cái gì đều có thể hướng trong phóng mỹ nước cũng có canh đế đều là thanh có thể thêm các loại xào chế thì thái nhìn cửa sổ bày phong phú bữa sáng tô đỉnh đối tương lai sinh hoạt không khỏi sinh ra chờ mong dân dĩ thực vi thiên này thức ăn hảo tương lai nhật tử liền sẽ không quá đến quá kém Bữa sáng chủng loại quá nhiều, lựa chọn thượng liền thành năn để, đặc biệt là Hạ Diễm, này cũng muốn ăn, kia cũng muốn ăn, hận không thể một lần bao viên. Tô Đình nói, ngươi tuyển chính mình nhất muốn ăn là được, chúng ta đợi lát nữa đổi ăn, tranh thủ một vòng nội đem cơm sáng toàn nếm một lần. Hạ Diễm rốt cuộc lấy định chủ ý, ta đây muốn ăn sinh chiên, lại đến phân tào phớ. Hành, một phần sinh chiên, một phần tào phớ Tô Đình quay đầu hỏi, tào phớ ngươi muốn ngọt vẫn là hàm. Hàm đi. hắn trước kia không hưởng qua. muốn thử xem một phần tàu phớ mặn, nạp liệu lại đến phân bao chân bố, thêm trứng gà cùng bánh quẩy, hai ly sữa đậu nành. Tô đình nói xong lại ngẩng đầu hỏi Hạ Đông xuyên, ngươi muốn ăn cái gì? tới phân mì sợi là được. Tô đình quay đầu nói, một phần mì sợi, thêm thì tao. Cửa sổ đại tỷ nghe vậy, đem Tô đình điểm cơm sáng lặp lại một lần, sinh chiên, tàu phớ cùng sữa đậu nành đều là có sẵn, trực tiếp trang cho bọn hắn là được. Bao chân bố cùng mì sợi muốn hiện làm, cửa sổ đại tỷ viết trương đơn tử cho bọn hắn. làm cho bọn họ ở bên cạnh đợi lát nữa bắt được đơn từ sau bọn họ lại không ở cửa sổ ngốc chờ vừa lúc lầu một có bàn dài không ra tới mang theo hai hải tử ngồi qua đi vừa ngồi xuống hạ diễm liền múc tàu phớ mặn uống lên khẩu tàu phớ mới vừa vào khẩu hạ diễm mặt liền nhăn thành một đoàn thân thể ngựa ra sau túi đầu chán ghét mà nhìn trước mặt tàu phớ hương vị hảo quái ngọt tàu phớ mặn chi tranh ngọn nguồn đã lâu tô đình vừa nghe liền biết hắn khẳng định là uống không quen đem sữa đậu nảnh đẩy đến hạ diễm trước mặt nói ăn không quen tào phớ kia uống sữa đậu nành đi kia tào phớ làm sao bây giờ hạ diễm khó xử mà nhìn trước mặt tào phớ sợ lãng phí ta uống đi Hảo khó uống hạ diễm không có gì tự tin mà nói sớm biết rằng hắn liền không điểm tô đình nghĩ thầm còn hảo nàng không phải tào phớ mặt đảng nếu không một hai phải cùng hạ diễm biện một biện cái gì tảo phớ càng tốt uống nhưng hiện tại nàng chỉ rỗi tay lấy quá chén múc muông tào phớ ăn vào trong miệng nói ta cảm thấy khá tốt ta không khó uống thấy mụ mụ biểu tình không có khó xử hạ diễm mới đưa sữa đậu nành bưng lên tới ngửa đầu uống lên khẩu lúc này sữa đậu nành đều là hiền ma vị có chút thô giáp nhưng cũng thực thuần hậu nhập khẩu có cây đậu mùi hương quan trọng nhất chính là sữa đậu nành phong chính là đường ngọt hạ diễm meo lại tới cùng muội muội nói sữa đậu nành hạ uống chậm rãi trước mặt cũng có một ly sữa đậu nành nhưng nàng phía trước không nhúc ních thẳng đến này sẽ nghe được ca ca nói mới đi theo uống một ngụm, cũng ân ân gật đầu hạ uống Hai anh em nhấm nháp sữa đậu nành khi, bao chân bố cùng mì sợi đều hảo, Tô đỉnh cùng Hạ Đông Xuyên đi lấy lại đây. Tô đỉnh kiếp trước đi thượng Hải Lữ quá du, lúc ấy liền ăn qua bao chân bố, nàng cảm thấy thứ này ngoại hình cùng bánh rán giò cháo quẻ có điểm giống, vị thượng cũng không sai biệt lắm, bánh ra đều là lại hương lại giòn. Nhưng nghe nói dùng liêu có khác nhau, chỉ là nàng đối đồ ăn phân biệt năng lực hữu hạ, không quá có thể nếm đến ra tới. Cùng bánh rán giò cháo quẻ giống nhau, bao chân bố làm tốt sau cũng bị cắt thành hai nửa. đều dùng giấy dầu bao từ mặt cắt nhìn lại nhất bên ngoài là kim hoàng bánh ra bên trong theo thứ tự kẹp rau xanh trứng gà cùng bánh quẩy, nhan sắc trình tự rõ ràng thoạt nhìn rất có muốn ăn bao chân bố một lấy lại đây hai đứa nhỏ liền ngẩng đầu nhìn lại đây ánh mắt bình tĩnh tô đình cầm một nửa cấp chập rãi lại hỏi hạ diễm muốn ăn mới vừa cùng mụ mụ thay đổi uống hạ diễm ngượng ngùng lại cùng nàng đổi cơm sáng lắc đầu nói không có ngẫm lại lại bổ sung một câu ta có thể ngày mai ăn hành ngày mai cho người mua tô đình nói một ngụm cắn đi xuống bao chân bố không chỉ có nhan sắc thoạt nhìn trình tự rõ ràng vị cũng là như thế bánh da hưng giòn trứng gà hoạt nột, bánh quẻ cắn đi xuống tư tư mạo du nhưng bị rau xanh trung hòa lại mất đi vài phần dầu mỡ ăn rất ngon tương so với tô đình mua bao chân bố hạ đông xuyên điểm mì sợi liền có vẻ thường thường vô kỳ, bất quá phân lượng đại đủ hắn lấp đầy bụng ăn xong cơm sáng sau bọn họ không vội vã hồi chiêu đái sở ở thương nghiệp khu chuyển động một vòng thuận tiện tiêu thực thương nghiệp khu bề mặt không ít cung tiêu xã đồ ăn trạm thịt trạm lương trạm này đó đơn vị đều kể tại cùng nhau cung ứng đồ vật bao dung ăn mặc ở đi lại các mặt tiêu xong thực bọn họ cũng không sai biệt lắm chuyển động trở về nhà khách mới vừa vào nhà hạ đông xuyên liền bận việc lên hắn đến đem buổi sáng thay thế quần áo cấp giặt sạch hạ đông xuyên bận việc khi tô đình ở trong phòng kiểm kê đồ vật chủ yếu là bọn họ mang đến tiền cùng phiếu tiền không ít nhưng phiếu không nhiều lắm tới phía trước tô đình bắt tay đầu tích cóp công nghiệp khoán toàn dùng cấp hai đứa nhỏ các mua mấy thân quần áo tưởng ở dung thị bách hóa đại lâu mua một thân có thể ở thủ đô xuyên trang phục mùa đông không dễ dàng nhưng đối phó thượng hải mùa đông dư giả đệ ba trang đến nỗi mặt khác lung tung rối loại phiếu mua đông tây phương liền mang theo nàng đều mua đồ vật không có phương tiện mang theo đều cùng người thay đổi phiếu gạo thời buổi này phiếu gạo nhất tinh quý nàng đỉnh đầu phiếu tuy rằng không ít Nhưng đổi đến phiếu gạo thêm lên đều không đến 10 cân, trong đó còn có 6 cân là địa phương phiếu gạo. Địa phương phiếu gạo ra tỉnh thị liền dùng không được, cho nên này 6 cân phiếu gạo, tính cả trên tay nàng vốn dĩ liền có 20 tới cân địa phương phiếu gạo, đều bị nàng đổi thành cả nước. Cuối cùng tìm tòi xuống dưới, trên tay nàng không sai biệt lắm có 30 cân cả nước phiếu gạo, 30 cân quân dụng phiếu gạo. Ở cái này niên đại, cả nước phiếu gạo xem như đồng tiền mạnh, đến nơi nào đều có thể dùng, cùng người đổi phiếu cũng dễ dàng. Quân dụng phiếu gạo cũng không sai biệt lắm, bên ngoài khó mà nói, nhưng ở bộ đội có thể đổi khai. Bọn họ buổi sáng ăn cơm phó phiếu thịt cùng trứng gà phiếu, đều là dùng phiếu gạo cùng nhà khách nhân viên công tác đổi. Bất quá nhà khách nhân viên công tác nhà mình cũng muốn ăn uống, có thể đổi phiếu hữu hạn qua hôm nay, hộ khẩu rơi xuống phía trước, bọn họ một nhà khả năng đều đến ăn chay. Nghĩ vậy, Tô Đình ngẩng đầu hỏi lượng xong quần áo tiến vào Hạ Đông Xuyên, ngươi chừng nào thì đi đưa tin. Trong vòng 3 ngày đi là được, làm sao vậy? Vậy ngươi sớm một chút đi thôi. Vốn dĩ hạ đông xuyên cho rằng Tô Đình đột nhiên hỏi hắn đưa tin sự, là có chuyện gì muốn làm, muốn cho hắn trễ chút đi bộ đội đưa tin. Bởi vậy nghe nàng nói như vậy, trong lòng liền có chút buồn bực, cứ như vậy cấp. Trong nhà liền thịt đều phải ăn không được, ta có thể không nóng này sao? Tô Đình hỏi lại, công đạo nói, ngươi đưa tin thời điểm thuận tiện hỏi một chút, chúng ta hộ khẩu khi nào có thể rơi xuống, trễ chút ta lại đi tranh trường học, xem có thể hay không làm hạ diễm đi trước đi học. thủ tục chờ hộ khẩu xuống dưới lại làm Hạ Đông xuyên Hảo đi ta đợi lát nữa liền đi đưa tin Tô Đình gật đầu kia chạy nhanh đi tức phụ thúc giục như vậy khẩn Hạ Đông xuyên không hảo lại tiếp tục cọ sát tìm ra báo danh thủ tục yêu cầu tư liệu hơi chút sửa sang lại Hạ ăn mặc hôn Tô Đình một ngụm liền ra cửa nay vừa ra khỏi cửa Hạ Đông xuyên thẳng đến buổi tối ăn cơm mới trở về kỳ thật thủ tục làm được thức mau rốt cuộc giống quan quân điều chức chuyên nghiệp loại sự tình này Một tháng đều không thấy được có vài món, không có tư liệu chồng trước, xét duyệt lên tự nhiên dễ dàng. Chỉ là hắn cấp bậc tuy rằng không cao, vị trí lại rất quan trọng, căn cứ tư lệnh nghe nói hắn tới đưa tin, liền cứ gọi điện thoại đem hắn kêu lên đi, cùng hắn trường đảm một phen. Nói xong sau cũng không làm hắn về nhà, mà là làm người dẫn hắn đi theo trong đoàn người thấy một mặt. Thay lời khác tới nói, đưa tin ngày đầu tiên, Hạ Đông Xuyên trực tiếp thượng thủ công tác. Bất quá bởi vì là lần đầu tiên gặp mặt, mọi người đều rất khách khí. cho nên hắn mới có thể gấp trở về ăn cơm chiều. Nhưng kế tiếp mấy ngày khẳng định không như vậy thuận lợi. Rốt cuộc hắn là từ địa phương khác điều lại đây, liền tính năm trung mới vừa ở luận võ thượng liền đoạt đệ nhất, phía dưới người cũng không dễ dàng như vậy phục hắn. Cho nên buổi tối ăn cơm khi Hạ Đông xuyên đem kế tiếp muốn làm sự đều công đạo, ta bên này thủ tục xong xuôi, ngày mai ngươi mang theo tư liệu đi gia đình quân nhân an trí làm lạc hộ khẩu là được. Một vòng nội hộ khẩu hẳn là có thể rơi xuống. Đúng rồi, ta lên tới rồi phần sau người phiếu. hẳn là đủ đối phó mấy ngày. Hạ Đông xuyên nói, từ trong túi móc ra mấy trương phiếu đưa cho Tô Đình, nàng rỗi tay tiếp nhận, xem qua sau hỏi, ngươi đem hơn đều đổi thành phiếu. Ân, vậy ngươi ăn cái gì? Tô Đình rút ra hai trương phiếu thịt, hai chương trứng gà phiếu nhét vào trong tay hắn, dù sao nhiều nhất liền một vòng thời gian, chúng ta ăn không hết như vậy nhiều thịt, này đó là đủ rồi. Phiếu trứng đều là ấn thời gian cho hắn bổ, bên kia làm từ trước khi, tháng này đều qua hơn phân nửa. Hắn lanh đến tổng cộng không nửa cân thịt, hai đốn liền ăn sạch, sao có thể ăn không hết? Biết tức phụ đây là đau lòng hắn. Hạ Đông Xuyên cũng không làm ra vẻ, nói: "Vậy ngươi mấy ngày nay nhớ rõ thuốc dục một thúc dục, làm cho bọn họ sớm một chút đem hộ khẩu chứng thực xuống dưới, phòng ở cũng là, ta hỏi qua, thích hợp phòng chống có hai bộ, đều là tăng cư, một bộ ở 6 đống, một bộ ở 10 đống, ngươi ngày mai đi làm hộ khẩu khi thuận tiện hỏi một câu, bọn họ sẽ an bài người mang ngươi đi xem phòng ở." Định Hảo sau trực tiếp tìm bọn họ lấy chìa khóa là được. Hảo Tô Đình gật đầu, cũng cùng hắn đơn giản nói hạ nàng hôm nay làm sự, ta đi trường học hỏi, hiệu trưởng nói có thể cho Tiểu Diễm đi trước trường học đọc sách, thủ tục mặt sau bổ là được, bất quá học phí muốn một lần nữa giao, ta hôm nay đã giao, ngày mai khiến cho hắn đi đi học. Nghe được muốn đi học, vừa rồi còn ăn đến mùi ngon hạ Diễm nháy mắt héo xuống dưới, đảo không phải không thích đi học, an qua bỏ học khổ sau, hắn lại không cảm thấy đọc sách vất vả quá. chỉ là nghĩ đến đi trường học sau muốn đối mặt tân lão sư cùng tân đồng học, Hạ Diễm trong lòng không có gì đế, hắn cảm thấy chính mình hiện tại thực yêu cầu người chân an, cùng hắn nói chuyện tâm. Cho nên vào lúc ban đêm, Hạ Đông Xuyên tẩy xong quần áo trở lại phòng, liền nhìn đến trên giường nhiều hai cái bóng đèn, thần sắc dừng lại hỏi, hai người các ngươi như thế nào tại đây? Tô Đình Thế hai đứa nhỏ trả lời nói, Tiểu Diễm ngày mai muốn đi tân học giáo, có điểm lo lắng, tưởng cùng chúng ta tâm sự. Hạ Đông Xuyên nhìn về phía Hạ Diễm Ngươi lại không phải không chuyển qua học, hai năm trước cũng chưa lo lắng, hiện tại ngươi đều 10 tuổi, lá gan ngược lại thu nhỏ. Ta mới 8 tuổi, hắn cũng chưa mãn 9 tuổi, ly 10 tuổi còn sớm đâu. Tuổi mụ lớn hơn 2 tuổi, nói ngươi 10 tuổi có vấn đề sao? Hạ Diễm nhấc môi, không có. Đây là, ngươi 6 tuổi thời điểm chuyển trường đều không sợ hãi, hiện tại 10 tuổi, ngược lại lo lắng đến ngủ không yên, ngươi không biết xấu hổ sao? Hạ Diễm cảm thấy không đúng lắm, nếu hắn hai năm trước mới 6 tuổi Hiện tại không nên là 8 tuổi sao? Nếu dựa theo tuổi mụ tới tính, hai năm trước hắn không phải 8 tuổi sao? Vì cái gì lão ba phía trước nói một tuổi, mặt sau lại nói tuổi mụ? Hạ Diễm như vậy tưởng, cũng hỏi như vậy ra tới, nhưng Hạ Đông Xuyên không trả lời, chỉ nói, mặc kệ thật tuổi tuổi mụ, ngươi năm 6 tuổi thời điểm không sợ hãi, hiện tại 10 tuổi, càng không cần nên sợ hãi. Hạ Diễm là cái sĩ diện hài tử, nghe lão ba một chút nói hắn nhắc gan, một chút nói hắn sợ hãi, hắn không cao hứng, biện giải nói Ta không có sợ hãi, ta chỉ là có điểm ngủ không được. Nga, sợ đến ngủ không được. Hạ Đông xuyên ngữ khí khinh phiêu phiêu. Đệ sáu trang. Ta không có sợ. Hạ Đông xuyên ha hả, không sợ ngươi vì cái gì một hai phải cùng chúng ta cùng nhau ngủ. Nếu ngươi hiện tại mang theo mọi muội hồi các ngươi chính mình phòng, ta liền tin tưởng ngươi không sợ. Hồi liên hồi. Hạ Diễm bị tức giận đến đầu vóc nóng lên, lập tức liền mới từ trong ổ chăn đứng lên, mặc vào giày liền phải đi ra ngoài. nhưng hắn còn chưa đi đi ra ngoài phía sau liền truyền đến lao ba thanh âm đem ngươi muội muội mang lên hạ diễm quay đầu liền nhìn đến lao ba đem đã ngủ say muội muội từ trong ổ chăn ôm ra tới cũng nhét vào chính mình trong lòng ngực hắn luôn cuống tay chân mà ôm lấy muội muội, còn không có ngẩng đầu liền nghe được lao ba nói các ngươi có thể đi trở về buổi tối nhớ rõ đắp chăn đàng hoàng đừng làm cho ngươi mội mội đông lạnh cảm bạo hạ diễm ôm chầm rãi máy móc mà đi ra ngoài thẳng đến nghe được phía sau vang lên tiếng đóng cửa Hắn mới hồi phục tinh thần lại, túi đầu nhìn xem trong lòng ngực muội muội lại quay đầu nhìn xem nhắm chặt cửa phòng. Không đúng rồi. Hắn không phải tính toán cùng ba ba mụ mụ cùng nhau ngủ sao. Như thế nào ôm muội muội ra tới. Trường 88 tân phòng. Ngày hôm sau buổi sáng, hạ đông xuyên quả nhiên trời chưa sáng liền ra cửa. Tô đình tắc ngủ đến 6 giờ rưỡi mới bị đồng hồ báo thức đánh thức, lúc ấy thiên cũng không như thế nào lượng, sắc trời sắm xịt độ ấm tựa hồ lại hàng, tròng lên áo lông sau. nàng đứng ở tại chỗ nghị nghĩ từ hành lý chung nhảy ra kiện hậu vải nỉ áo khoác mặc trình tề tô đình đi phòng ngủ phụ kêu hai anh em rời giường hai đứa nhỏ vẫn như cũ không chịu rời giường bất quá tô đình vẫn như cũ thái độ cường ngạnh trước đêm chầm dai bế lên tới cấp nàng mặc quần áo nghe được mọi mọi tiếng khóc hạ diễm muốn ngủ cũng ngủ không đi xuống cọ tới cọ lui rửa mặt xong không sai biệt lắm bảy giờ bởi vì hạ diễm muốn đi học tô đình không nhiều trì hoãn lấy thượng tiền cùng phiếu mang theo lượng hải tử đi ăn cơm sáng bởi vì không nghĩ rời giường ra cửa sau gió lạnh một tuổi hai đứa nhỏ cảm xúc đều có điểm tinh thần xa suốt bất quá như vậy trạng thái không liên tục lâu lắm chờ vào nhà ăn ngửi được đồ ăn hương khí hai anh em liền ngẩng đầu lên trong ánh mắt cũng hiện lên chờ mong hôm nay hai anh em đều phải ăn bao chân bố tô đình liền điểm một phần thuận tiện cho bọn hắn mỗi người mua ly sữa đậu nành chính mình tắt cắn bánh nương lớn trang bị tảo phớ cùng nhau ăn hương vị cũng thực không tồi ăn xong cơm sáng hồi chiêu đãi sở phóng thứ tốt Tô Đình mang theo hai đứa nhỏ đi trường học, quân khu tiểu học nhưng thật ra ở nhà thuộc viện bên ngoài, chiếm địa diện tích rất đại, có một đống L hình khu dạy học, hai bên đều là ba tầng, mặt đất phô chấm đất bình, tường ngoài phấn ôi, phía dưới còn chắc phấn nửa người cao màu xanh lục sơn, cùng Tô Đình trong ấn tượng phòng học rất giống. Khu dạy học trừ bỏ bình thường đi học phòng học, còn có âm nhạc, vũ đạo phong học, người trước trong phòng học có một đài dương cầm, người sau có dán đầy chính diện vách tường gương, chỉ xem này đó. Bên này quân khu tiểu học liền so bình xuyên đảo cường không ít. lão sư văn phòng ở đoạn kia một đống trong lâu, lâu một hai gian đều là, mỗi gian văn phòng có 10 tên lão sư làm công, trường học giáo công nhân viên trước thêm lên phân biệt không nhiều lắm 20 người. Tô Đình ngày hôm qua đã tới một chuyến, biết Hạ Diễm sẽ bị phân đến cái nào ban, tới rồi sau trực tiếp đi vào đệ nhị gian văn phòng, tìm được tên là Lý Nguyệt Trân lão sư. Hòa bình xuyên đảo quân khu tiểu học giống nhau, Thượng Hải căn cứ quân khu tiểu học chiêu lão sư khi. Cũng ưu tiên lựa chọn quân tẩu, nhưng bởi vì yêu cầu tương đối cao, yêu cầu cao trung trở lên bằng cấp, cho nên lão sư đội ngũ trung chẳng những có quân tẩu, còn có thượng quá cao trung người địa phương, cùng tới nơi này cắm đội thanh niên trí thức. Lý Nguyệt chân chính là xuống nông thôn thanh niên trí thức, bất quá nàng bản thân liền không phải người bên ngoài, ra là nội thành, bởi vì là khuê nữ, trong nhà luyến tiếc nàng đi xa địa phương, liền thác quan hệ làm nàng tới nơi này, gần nhất nơi này rời nhà gần, thứ hai bên cạnh có bộ đội đóng quân. Không sợ khuê nữ chịu khi dễ. Lý Nguyệt Trân tuổi không lớn, năm nay mới vừa mãn 20, nàng là hai năm trước cao chúng tốt nghiệp sau xuống nông thôn. Cũng là nàng vận khí tốt, xuống nông thôn khi chính đổi kịp quân khu tiểu học thiếu người, nàng bằng cấp đủ, đọc sách khi thành tích vẫn luôn cầm cờ đi trước, cho nên phi thường thuận lợi mà thông qua chiêu công khảo thí, trở thành quân khu tiểu học một người lao sư. Xuống nông thôn trước kia, Lý Nguyệt Trân chưa từng nghĩ tới phải làm lao sư, nhưng chờ nàng lên làm lao sư sau. nhìn lúc trước cùng nhau xuống nông thôn thanh niên trí thức mỗi ngày mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời liền biết chính mình có bao nhiêu may mắn bởi vậy nàng phi thường cảm kích chính mình có thể được đến này một phần công tác đối đãi trong ban học sinh cũng phi thường tận tâm tô đình là tìm nhà khách nhân viên công tác hỏi thăm qua đi mới phiền thoái hiệu trưởng đem hạ diêm an bài đến năm bốn nhị ban ngày hôm qua nói chuyển biến tốt đẹp học sự tình sau hiệu trưởng liền an bài lý nguyệt chân theo chân bọn họ thấy một mặt cho nên đương nàng ngẩng đầu nhìn đến tô đình xuất hiện ở bên ngoài liền đón ra tới hỏi tô đồng chí hạ diễm đồng học các ngươi tới lao sư hảo hạ diễm chào hỏi nói chậm rãi đi theo học lao sư hảo hạ diễm đồng học cũng hảo lý nguyệt chân đáp lại đối tô đình nói chậm rãi thật ngoan nàng bao lớn rồi tô đình nói một tuổi dưới lý nguyệt chân hỏi một tuổi dưới nói chuyện liền như vậy rõ ràng ai nói lời nói nàng đều gái đi theo học tô đình cười nói bởi vì tự mang anh vũ thuộc tính chậm rãi nói chuyện tiến bộ tốc độ là rất nhanh lý nguyệt chân khích lệ nói đứa nhỏ này thông minh tô đình nói tạ biết nàng đương lão sư công tác vội không nhiều dừng lại hàn huyên vài câu liền nói tiêu tiểu diễm liền phiền thoái lý lao sư ngài ngài yên tâm ta khẳng định chiếu cố hảo hạ diễm đồng học lý nguyệt Trân cười nói túi đầu làm hạ diễm cùng tô đình cùng chậm rãi nói tái kiến hạ diễm huy xuống tay nói mụ mụ tái kiến muội muội tái kiến Ngồi ở tô đình trong lòng ngực chậm rãi cũng xoắn thân thể cùng ca ca phất tay nói cối chào còn chính mình bỏ thêm câu cơm cơm thấy cơm cơm chính là giữa chừa cơm lý nguyệt tin quý lạ lùng phụt cười ra tiếng chờ tô đình ôm hải tử rời đi thân ảnh dần dần xa mới cúi đầu đối hạ diễm nói ta đi cho ngươi lấy sách giáo khoa minh mả cùng thượng hải dùng sách giáo khoa không quá giống nhau cho nên chuyển trường đến bên này sau hạ diễm trước kia sách giáo khoa không dùng được đến một lần nữa mua sắm đây cũng là một lần nữa giao học phí nguyên nhân chủ yếu lãnh đạo sách giáo khoa lý nguyệt chân mang theo hạ diễm đi lớp chính trực sớm đọc khóa Bọn họ qua đi khi, trong phòng học thư thanh lên keng, thẳng đến Lý Nguyệt Trân đi vào phòng học, vỗ tay nói, đại gia đình một chút, ta có chuyện muốn tuyên bố. Đệ 337 trang. Nghe được nàng lời nói, bọn học sinh mới từ đi trước sau nhắm lại miệng. Chờ trong phòng học gan tính lại, Lý Nguyệt Trân liền nói, chúng ta ban chuyển tới một vị tân đồng học, hy vọng đại gia có thể chiếu cô hắn, hảo hảo cùng hắn ở chung, trợ giúp hắn sớm ngày thích hương chúng ta cái này tập thể, đại gia có thể làm được sao? Có thể. phía dưới học sinh cùng kêu lên trả lời lý nguyệt chân vừa lòng gật đầu xoay người hướng đứng ở phòng học ngoài cửa hạ diễm vây tay ý bảo hắn tiến vào hạ diễm đồng học ngươi làm tự giới thiệu đi hạ diễm đứng ở trên bục giảng đi xuống nhìn lại thượng hải căn cứ tiểu học phòng học cùng bình xuyên đảo thượng không sai biệt lắm đại nhưng trong ban học sinh muốn thiếu một nửa chỉ có hơn 30 người lúc này những người này đều ngửa đầu nhìn hắn ánh mắt tràn đầy tò mò hạ diễm tâm dần dần yên ổn xuống dưới mở miệng nói chào mọi người ta kêu Hạ Diễm, Lý Nguyệt Trân đợi nửa phút, không nghe được bên dưới, dẫn đường hỏi, ngươi không giới thiệu giới thiệu chính mình, có cái gì sở trường đặc biệt, cái gì yêu thích sao? Hạ Diễm ngã thanh, nghĩ nghĩ nói, ta sẽ quân thể quyền, có thể lược đảo so với ta cao nửa cái đầu Đại Hải Tử. Lý Nguyệt Trân trên mặt tươi cười nứt ra rồi, cười gượng nói, ha ha, Hạ Diễm đồng học thực sẽ nói dân à, học quân thể quyền, cường thân kiện thể là thứ tốt, nhưng chúng ta không để sướng đánh nhau ha, ngươi còn có mặt khác sở trường đặc biệt sao? Trước kia Hạ Diễm cảm thấy chính mình sẽ giống như rất nhiều, nhưng ngẫm lại lại giống như không có gì, hắn ca hát còn hành, cũng diễn qua kịch nói, nhưng đều chỉ là diễn xuất hàng phía trước luyện một đoạn thời gian, hơn nữa sẽ ca hát người nhiều như vậy, giống như không tính là cái gì khó lường sở trường đặc biệt. Tự hỏi qua đi, Hạ Diễm không quá xác định hỏi, leo cây tính sao? Chúng ta không để sướng học sinh leo cây. Lý Nguyệt Trân ôn nhu mà nói, nàng xem như nghe minh bạch, đứa nhỏ này nhìn ngoan, chuyển trường trước thành tích nghe nói cũng không tồi. nhưng khẳng định không phải cái loại này thành thành thật thật hài tử không dám hỏi lại sở trường đặc biệt kia hạ diễm đồng học ngươi có cái gì yêu thích sao thì như ca hát khiêu vũ linh tinh nhưng đừng cùng nàng nói yêu thích là leo cây hạ diễm minh bạch lão sư ý tứ nói đều còn hành xem ra hạ diễm đồng học yêu thích thực dụng khắp lý nguyệt chân mỉm cười làm tổng kết trên dưới đánh giá hạ diễm thân cao hỏi đúng rồi ngươi cận thị sao không cận thị kia an bài ngươi ngồi ở phòng học mặt sau cùng không thành vấn đề đi lý nguyệt Trân hỏi xong được đến hạ diễm khẳng định hồi đắp sau mới chỉ vào trong phòng học hàng phía sau không chỗ ngồi hỏi còn dư lại hai cái không chỗ ngồi ngươi có thể tùy tiện ngồi trong phòng học tổng cộng có 35 mươi lăm cái chỗ ngồi chia làm 5 liệt cộng 7 bài hai cái không chỗ ngồi đều ở cuối cùng một loạt chỉ là một cái ở đệ nhị liệt một cái ở thứ năm liệt vừa lúc rửa cửa sổ hạ diễm ứng thanh bế lên đặt ở trên bục giảng thư đi đến hàng sau cùng rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống Giàn xếp hảo tân đồng học sau lý nguyệt Trân không hề chậm trễ đại gia thời gian làm bọn nhỏ tiếp tục sớm đọc chính mình tác dạo bước đi đến hạ diễm phía trước nam sinh bên người vô vô bờ vai của hắn nói chu nho nhã đồng học lao sư giao cho ngươi một cái nhiệm vụ ngươi ngày thường nhớ rõ nhiều cùng hạ diễm đồng học giao lưu tranh thủ trợ giúp hắn sớm ngày thích hướng chúng ta lớp ngươi có thể làm được sao có thể chu nho nhã thanh em vang dội lý nguyệt chân lại chuyển hướng hạ diễm ngươi ngày thường cũng nhiều cùng chu nho nhã đồng học giao lưu có cái gì vấn đề đều có thể hỏi hắn đương nhiên trực tiếp tới tìm lão sư cũng có thể đường thẹn thùng biết không biết hạ diễm trả lời nói lý nguyệt chân vừa lòng ngồi dậy nói kia lão sư đi rồi chu nho nhã đồng học hảo hảo chiếu cô tân đồng học a chu nho nhã một ngụm đáp ứng chờ lý nguyệt chân vừa đi liền xoay người mặt chiều hạ diễm ngồi tự giới thiệu nói ta kêu chu nho nhã chu là chu nguyên trương chu bân là nho nhã lễ độ bân Hạ Diễm lần đầu tiên nhìn thấy như vậy giới thiệu chính mình, do dự một chút nói, ta kêu Hạ Diễm, Hạ là Hạ Chi Trương Hạ, Diễm là Tam Hỏa Diễm. Chu Nho Nhã hỏi, Hạ Chi Trương là ai? Ba cái Hỏa Diễm muốn viết như thế nào? Hạ Diễm trầm mặc một lát, lấy ra hút hảo mực nước bút máy, mở ra sách giáo khoa viết xuống tên của mình, chuyển hướng Chu Nho Nhã cho hắn xem. Chu Nho Nhã bừng tỉnh đại ngộ, lại hỏi, ngươi biết tên của ta viết như thế nào sao? Ngươi không phải đã nói sao? Hạ Diễm nghi hoặc hỏi. Ta là nói, chính là rất nhiều người không biết nho nhã lễ độ bân là cái gì bân A. Hạ Diễm càng nghi hoặc, nếu người khác không biết, ngươi vì cái gì muốn như vậy giới thiệu chính mình. Chu nho nhã nói, bởi vì như vậy nghe tới, người khác sẽ cảm thấy ta thực thông minh A. Hạ Diễm nghĩ thầm tự giới thiệu hiện thông minh có ích lợi gì, một liêu không phải lộ tẩy, tựa như hắn hiện tại, chẳng những không cảm thấy chu nho nhã thông minh, còn cảm thấy hắn có điểm ngây ngốc. hạ diễm cùng tân bằng hữu nói chuyện với nhau hòa hợp khi tô đình mang theo chậm rãi tới rồi gia đình quân nhân an Chí làm thượng hải căn cứ bên này gia đình quân nhân an Chí làm so bình xuyên đảo đại một tầng có bảy tám cái văn phòng nhân viên cũng càng nhiều tương ứng thủ tục cũng càng phức tạp qua một cái lạc hộ thủ tục trừ bỏ lãnh đạo văn phòng cùng phòng họp mặt khác văn phòng nàng cơ bản chạy biến có văn phòng còn không ngừng đi một lần bởi vậy có thể thấy được nhân viên nhiều cũng không phải cái gì chuyện tốt rõ ràng một người có thể giải quyết vấn đề Thế nào cũng phải muốn 5-6 cá nhân tới làm, làm sự tình trở nên càng thêm phức tạp đồng thời, cũng hạ thấp công tác hiệu suất. Vốn dĩ tô đình tính toán đến hảo hảo, đem tư liệu giao đi lên sau, khiến cho gia đình quân nhân an trí làm nhân viên công tác mang nàng đi xem phòng ở. Nếu là thích hợp, tranh thủ buổi sáng đem phòng ở định ra tới, buổi chiều nàng có thể qua đi quét tước, tranh thủ tại hành lý gửi đến trước, đem phòng ở thu thập ra tới sớm ngày dọn đi vào. Kết quả này một buổi sáng, nàng vẫn luôn ở bận việc tùy quân lạc hộ tư liệu. chờ tư liệu chân chính giao đi lên cũng đến giữa chưa tan tầm thời gian gia đình quân nhân an trí làm người không có khả năng vì nàng tăng ca xem phòng ở việc này đã bị kéo dài tới buổi chiều thế cho nên hồi chiêu đãi sở trên đường tô đình vẫn luôn cảm xúc không tốt Thẳng đến cùng hạ diễm hội hợp từ hắn trong miệng biết được buổi sáng nhận thức vài cái tân bằng hưu tô đình tâm tình mới dần dần chuyển biến tốt đẹp tuy rằng gia đình quân nhân an trí làm công tác hiệu suất kém một chút nhưng ít ra tư liệu thuận lợi đệ trình đi lên mau nói hai ba thiên chậm nói bảy tám thiên. Đệ 338 trang. Hảo đi, lấy gia đình quân nhân an trí làm những người đó công tác hiệu suất, Tô Đình cảm thấy bọn họ này hộ khẩu, đại khái suất muốn một vòng tả hữu mới có thể rơi xuống. Nhưng mặc kệ sớm muộn gì, hộ khẩu có thể rơi xuống là được, hơn nữa Hạ diêm ở tân trong hoàn cảnh thích hướng tốt đẹp, mới một cái buổi sáng thời gian, liền nhận thức vài cái tân bằng hữu. Cho nên, sự tình cũng coi như thuận lợi đi. Vì làm sự tình càng thuận lợi, Cơm nước xong đem hai đứa nhỏ đưa về phòng xếp sau, Tô Đình không có đi ngủ, mà là hạ đến lầu một đại sảnh, tìm canh giữ ở trước đài quân tẩu nói chuyện thiếm. Quân tẩu kêu Trương Diễm Bình, tính cách cùng dư tiểu phương có điểm giống, đều thực nhiệt tình, thiên tử quen thuộc, phía trước chính là nàng hỗ trợ từ phòng bếp bắt được hành gừng. Hai ngày này Tô Đình bọn họ ăn món ăn mạng phiếu, cũng đều là cùng nàng đuổi. Bởi vì này đó lui tới, hai người đã rất quen thuộc, cho nên đến dưới lầu tìm được Trương Diễm Bình sau, Tô Đình không có co quanh co lòng vòng. Nói thẳng khởi kia hai căn hộ, đều là tam phòng ở, trong phòng mặt hoàn cảnh hẳn là không sai biệt lắm, hơn nữa hai ngày này ta ở chúng ta trong đại viện xoay vài vòng, cảm thấy hoàn cảnh đều khá tốt. Tuy rằng trong đại viện phòng ở không phải Trương diễn Bình, nhưng nàng tùy quân ở chỗ này ở đã nhiều năm, sớm đêm này trở thành chính mình ra. Nghe tô đình khuyết đại viện hoàn cảnh tốt, nàng trong lòng thực tiêu ngạo, nói, kia nhưng không, chúng ta đại viện là thống nhất quy hoạch cái lên, một thủy nhà lầu, chính là lãnh đạo nhóm trụ độc đống. Cũng là chiếu nhà lầu cái, phòng ốc bên trong quy hoạch đến hảo hảo, hơn nữa này đó phòng ở cái lên không mấy năm, phòng ốc đều tân đầu Ta ở bên ngoài nhìn cũng cảm thấy phòng ốc rất tân tô đình phụ họa nói, cũng không biết bên trong khoan không rộng lắm. Nhà các ngươi không tổng cộng mới hai đứa nhỏ. Nếu phân đến chính là tam cư, các ngươi ở khẳng định rộng mở. Trương Diễm Bình nhịn không được cảm khái lên, muốn nói vẫn là hạ đồng chí có bản lĩnh, hắn năm nay không đến 30 đi. Đã là phó đoàn, cấp bậc cao. cho nên các ngươi phân đến phòng ở cũng hảo nhà lâu có ba loại hộ hình hai cư tam cư cùng bốn cư phòng ở mới vừa cái lên kia hội tùy quân ít người tam cư không như vậy hiếm lạ đại gia nhìn chằm chằm đều là bốn phòng ở nhưng theo thời gian trôi qua trong đại viện trụ người càng ngày càng nhiều phòng ở dần dần trở nên khẩn trương lên tam cư cũng liền trở nên hiếm lạ đi lên đến bây giờ tuy rằng không có văn bản rõ ràng quy định nhưng tam cư cơ bản chỉ phân cho phó đoàn cập trở lên cấp bậc cán bộ bất quá trương diễm bình gia chủ cũng là tam cư cho nên nàng chỉ là cảm khái trong giọng nói cũng không hâm mộ cùng ghen ghét tô đình như là bị đánh thức ngươi nói có đạo lý nhà của chúng ta mới tứ khẩu người như thế nào trụ đều đủ chỉ là không biết này hai căn hộ trên dưới hộ gia đình được không ở chung cái này a trương diễm bình lâm vào trầm tư tô đình thấy nàng không nói lời nào tâm tư khẽ nhúc nhích trương tỷ ngài cũng biết nhà của chúng ta là mời đến trong đại viện những người này chúng ta phu thê liền nhận thức ngài Chúng ta cũng tin tưởng ngài, cho nên mới tưởng cùng ngài hỏi thăm hỏi thăm này hai căn hộ hộ gia đình tính cách. Kỳ thật ta cũng không ý tưởng khác, chính là lo lắng gặp được đặc biệt không hảo ở chung, về sau ba ngày hai đầu cãi nhau. Lý giải, nay một đống lâu ở, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy túi lâu thấy, gặp phải cái tính cách không tốt, sắc thật xuất ruột. Trương Diễm Bình nói tự hỏi lên, thật lâu sau mới trần chờ nói, chín đống cùng 10 đống hộ gia đình đi, đại bộ phận đều được. kia thiếu bộ phận đâu? Thiếu bộ phận. Kỳ thật liền một người, trụ chín đống tam linh nhị, tính tình không tốt lắm, lâu lâu cùng người cãi nhau, 10 đống sao, nhị linh một tính cách cũng không tốt lắm, nghe nói là Thượng Hải người địa phương, nội thành, bằng cấp cũng cao, người tương đối ngạo khí, không quá phản ứng người. Này một cái tam linh nhị, một cái nhị linh một, nhưng không đều cùng kia hai căn hộ đối diện sao. Bọn họ đây là cái gì vật khí? Còn sót lại hai bộ tam phòng ở, hàng xóm còn đều không tốt lắm ở chung. Tô Đình nghĩ nghĩ tiếp tục hỏi, kia ngài biết. Chủ chín đống tam linh nhị đều là vì sự tình gì cùng người cãi nhau sao? Ai u cãi nhau nguyên nhân đã có thể nhiều, hai tử đánh nhau à, nói chuyện một lời không hợp a nàng còn tổng hướng dưới lầu đổ nước, vì việc này, không thiếu cùng dưới lầu hai hộ xảo, quan hệ cưng đâu. Trương Diễm Bình nói phản ứng lại đây hỏi, đúng rồi, ngươi vừa rồi nói sáu bộ kia phòng ở có phải hay không ba trăm linh một? Đúng vậy, ta cảm thấy à, ngươi tuyển mời đống căn hộ kia đi, Chu đến chín đống đi, về sau khẳng định không cái ngừng nghỉ thời điểm. 10 đống cái này đi ngạo khí khinh thường người là thật sự, nhưng cũng khả năng bởi vì không quá nguyện ý phản ứng chúng ta, không cùng người cãi nhau qua. Nói trắng ra là, chín đống tam linh nhị chính là hỏa một dư thùng, một chút liên tạc, 10 đống đối diện hàng xóm tuy rằng tính cách không tốt lắm, nhưng trụ sau khi đi qua nhiều lắm là lẫn nhau không lui tới, ít nhất an tĩnh. Tô Đình không nghĩ tới cùng hàng xóm chỗ thành thân người, kiếp trước nàng dọn tiến chính mình phòng ở trước, ở công ty phụ cận một cái tiểu khu ở 3 năm. nhận thức người một cái bàn tay đều có thể số lại đây trong đó còn không bao gồm đối diện bởi vậy tô đình trong lòng cũng càng có khuynh hướng mời đống chín đống tam linh nhị quân tẩu vừa nghe liền biết cùng tử phân là một loại người từ phân người này tuy phiền ít nhất trụ ly nhà nàng rất xa nếu là trụ đến chín đống sau không cùng người làm tốt quan hệ mỗi ngày còn muốn ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy ngẫm lại liền nghe khuất cùng trương diễm bình hỏi thăm qua đi tô đình trong lòng liền hiểu rõ tuy rằng cụ thể định nào bộ còn muốn xem qua nhà chờ buổi tối hạ đông xuyên trở về cùng hắn thương lượng qua đi lại làm quyết định nhưng nếu hai cái phòng ở trên lệch không phải đặc biệt đại bọn họ đại khái suất sẽ lựa chọn mười đống nhị linh nhị quân khu tiểu học buổi chiều cũng là 2 giờ đồng hồ đi học chờ hạ diễm đi trường học tô đình liền mang theo chậm rãi đi gia đình quân nhân an trí làm tìm người mang nàng đi xem phòng ở nhưng tìm được tương ứng nhân viên công tác sau đối phương cái gì đều không nói chỉ làm nàng ở một bên chờ vừa mới bắt đầu tô đình cho rằng nàng có việc liền thật sự ở một bên chờ Kết quả đợi nửa ngày, cũng không thấy được người nọ làm việc, ngược lại cùng các đồng sự liêu thật sự hang say. Đợi hơn nửa giờ, Tô Đình nhịn không được, đi lên đi hỏi, đồng chí, xin hỏi ngươi hiện tại có thể mang ta đi xem phòng ở sao? Đối phương ngữ khí lãnh đạm, ta vội xong rồi sẽ kêu ngươi. Kia xin hỏi ngươi ở vội cái gì? Nói chuyện phiếm sao? Đối phương sắc mặt lãnh xuống dưới, ta vội cái gì cùng ngươi có quan hệ sao? Đều nói là ngươi ở bên cạnh chờ, ngươi chờ là được, không vui chờ trở, trở về cũng đúng. Ta không ngăn cả ngươi. Đệ chín trang. Vậy ngươi đem chìa khóa cho ta, ta chính mình đi xem phòng ở. Hô! Ngươi khẩu khí rất đại a. Đối phương những mày, thân mình quẹo hướng bên trái động ghế dựa, ngửa đầu nhìn Tô Đình, phía trên quy định, thủ tục đầy đủ hết chức không thể cấp phòng ở. Ta hiện tại đem chìa khóa cho ngươi, ngươi quay đầu lại không trả ta làm sao bây giờ. Còn có, ngươi một người đi xem phòng ở, vạn nhất bên trong nào và phải đập phải, ta cùng ai nói lý đi. Tô Đình khí cười. cho nên ý của ngươi là ta cần thiết ở chỗ này chờ nghe ngươi cùng đồng sự liêu đủ rồi tâm tình vui sướng mới nguyện ý mang ta đi xem phòng ở đúng không đối phương phía trước tóc ngắn quân tẩu nghe hai người muốn xào lên ra tiếng hòa giải nói đồng chí ngươi hiểu lầm tiểu tống là thực sự có sự muốn nội, như vậy đi ngươi trước đi ra ngoài ta cùng nàng hảo hảo nói nói nhìn xem nàng công tác có thể hay không sau này duyên rút ra thời gian sớm một chút mang ngươi đi xem phòng ngươi xem tóc ngắn quân tẩu lời nói còn chưa nói xong Đã bị Tiểu Tông đánh gãy, nô tỷ ngươi cùng nàng nói như vậy nhiều làm gì? Ta đây đều là ấn quy củ làm việc, nàng có thể tiếp thu liền đi bên ngoài chờ, không thể tiếp thu liền trở về, quán nàng. Thật cho rằng chính mình trượng phu cấp bậc cao, là có thể muốn làm gì thì làm. Nguyên lai like các ngươi gia đình quân nhân an trí làm quy củ, chính là đem muốn làm việc quân tẩu lượng ở một bên hạt liêu tô đình cười lạnh, hành, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, ta tìm các ngươi lãnh đạo đi. Nói xong, bế lên chậm rãi xoay người liền đi. Nô tỳ sắc mặt biến đổi, vội đứng dậy kêu, đồng chí, đồng chí. Hô vài thanh, cũng không đem người gọi lại, xoay người đối tiểu tống nói, ngươi nhìn xem, sự tình làm lớn đi. Vốn dĩ tiểu tống trong lòng có điểm hoảng, nghe xong lời này ngược lại không chịu nhận túng. bĩu môi nói, làm nàng, cáo chẳng đi, dù sao ta vấn tâm không hối hận, nàng, cái gì cũng đều không hiểu, liền nói chúng ta hạt liêu, đợi lát nữa các ngươi nhưng đến cho ta làm chứng A. Nô tỳ nghĩ thầm. Các nàng vừa rồi nhưng còn không phải là ở hạt liêu sao. Nhưng này chứng cần thiết đến làm, gần nhất các nàng đều là đồng sự, nói thật về sau không hảo ở chung. Thứ hai làm chủ nhiệm biết các nàng đi làm vẫn luôn ở nói chuyện thiếm, đối với các nàng cá nhân cũng không tốt. Những người khác cùng ngô tỉ ý tưởng không sai biệt lắm, vì thế trong văn phòng vang lên hàm hồ trả lời thanh. Nghe được đại gia trả lời, tiểu ngô trên mặt lộ ra vừa lòng tới cười, nàng cũng không tin, chính mình còn làm bất quá một cái mới tới quân tẩu. Chờ Tô Đình mang theo chủ nhiệm tới tìm cha Gia đình quân nhân an trí làm chủ nhiệm văn phòng ở tận cùng bên trong, bên ngoài không ai thủ, chỉ là đại môn nhắm chặt, nhìn không ra bên trong có hay không người. Tô Đình mang theo chậm rãi trực tiếp qua đi gõ cửa, không một hồi, bên trong truyền ra thanh âm, tiến bảo. Tô Đình đẩy cửa đi vào, hướng bên trong người hô, vương chủ nhiệm. Vương chủ nhiệm ngầm đầu, nhìn đến cái sinh gương mặt, thần sắc vi lang hỏi, xin hỏi ngươi là, ta là mới tới quân tẩu, tiêu Tô Đình. Ta trưởng phu kêu Hạ Đông Xuyên, là vừa điều trước lại đây. Tô Đình biên tự giới thiệu, biên hướng bên trong đi, trong lúc còn không quên giới thiệu trong lòng ngược hải tử, đây là nữ nhi của ta, kêu chấm rãi. Tuy rằng vương chủ nhiệm không quen biết Tô Đình, nhưng nghe nói qua Hạ Đông Xuyên tên, đứng dậy từ bàn làm việc mặt sau đi ra, cùng nàng bắt tay nói, nguyên lai like là Tô Đồng Chí, các ngươi khi nào đến? Hôm trước buổi tôi đến, Tô Đình trả lời nói. Vương chủ nhiệm ý bảo Tô Đình ngồi vào trên sofa, Đi đến rửa vách tưởng phong đấu trước quầy, lấy ra cái cái ly, hướng trong đảo vài miếng lá trà, biên hướng trong rót vào nước gấm biên hỏi, chậm dại uống cái gì. Tô Đình vội vàng nói, không cần phiên thoái, ta cùng chậm dại uống một chén trà liền hảo. Kêu hành. Vương chủ nhiệm đem tráng men ly phóng tới Tô Đình trước mặt, ngồi xuống hỏi, các ngươi hai ngày này là ở tại nhà khách sao? Đúng vậy. Nhà khách hoàn cảnh thế nào? Các ngươi trụ đến còn thói quen sao? Hoàn cảnh khá tốt, trương tỷ người cũng thực hào. Trong đại viện này đó quân tẩu Vương chủ nhiệm đều nhận thức, hơi suy tư liền hỏi, Trương Diễm Bình đồng chí đúng không? La nàng, chúng ta chủ tiến nhà khách ngày đầu tiên, chậm rãi ca ca có điểm lưu nước mũi, ít nhiều trương tỷ hỗ trợ từ nhà ăn mượn tới rồi sinh Khương cùng lò than, bằng không hải tử hai ngày này khả năng sẽ cảm bạo. Vương chủ nhiệm gật đầu, Trương Diễm Bình đồng chí là không tồi. Đúng vậy, chỉ là chúng ta lúc ấy vì trụ đến rộng mở, khai chính là phòng xếp, bên trong có hai cái phòng, phòng khách còn có ban công. hoàn cảnh cùng chính mình trong nhà không sai biệt lắm nói đến này, tô đình trên mặt lộ ra ngượng ngùng tới cười, chính là phòng phí có điểm quý. Nô, no, phòng xếp là so phòng đơn quý. Kỳ thật liền ở vài ngày, nay tiền chúng ta không phải đào không ra, liền sợ thời gian dài. Tuy rằng hạ đông xuyên không ở gia đình quân nhân an Chí làm báo nói, nhưng quan quân điều chức cùng gia đình quân nhân an trí cùng một nhịp thở, cho nên hắn bên kia thủ tục một làm thỏa đáng, vương chủ nhiệm bên này liền thu được tin tức. Mặt khác đại viện phòng chống giữ gìn về hậu cần cho nên phòng chống chìa khóa đều ở bọn họ trên tay, phân phòng việc này cũng về bọn họ quản. Gia đình quân nhân an trí làm là làm hiệp trợ công tác, tỉ như mang mới tới tùy quân quân tẩu xem phòng, phòng ốc xác định sau, dư thừa chìa khóa thu về, cùng với vào ở muốn làm thủ tục đều là bọn họ công tác. Mà vương chủ nhiệm muốn xen vào sự tuy rằng rất nhiều, này đó vụn vặt công tác không cần nàng đi làm, nhưng sự tình tiến triển nàng đều rõ ràng, liền nghi hoặc hỏi, hạ đồng chí đưa tin thủ tục không phải xong xuôi sao? phòng ở xuống dưới. Ngươi định hảo nào bộ, xong xuôi và ở thủ tục là có thể lấy chìa khóa. Lời nói là nói như vậy, chỉ là ta 2 giờ đồng hồ liền tới đây, đến bây giờ cũng không ai mang ta đi xem phòng ở Tô Đình mịt mờ mà nói, ta tới tìm ngài, kỳ thật chính là muốn hỏi một chút, này một bộ lưu trình đi xuống tới, ta bao lâu có thể bắt được chìa khóa. Vương chủ nhiệm túi đầu xem đồng hồ, đã tam điểm quá 5 phần, trong lòng minh bạch Tô Đình ý tứ. Gia đình quân nhân an trí làm, nói trắng ra là chính là vì quân tẩu phục vụ, Giống lạc hộ loại này thủ tục chuyện phức tạp, làm chậm về tình cảm có thể tha thứ, nhưng xem phòng không có gì thủ tục, cơ bản quân tẩu lại đây, nhân viên công tác lấy thượng chìa khóa là có thể đi. Chờ xem xong phòng ở, quân tẩu bên này định ra tới, ký tên làm cái thủ tục là có thể bắt được chìa khóa. Chỉ cần quân tẩu quyết định làm được mau, nguyên bộ lưu trình đi xuống tới không vượt qua một giờ, quyết định làm được chậm liền khó nói, dăm ba bữa là thường có sự, nhưng cụ thể xem quân tẩu chính mình. Đệ 340 trang Vương chủ nhiệm suy xét qua đi nói, như vậy đi, ngươi tại đây ngồi một hồi, ta đi hỏi một chút tình huống như thế nào, ngươi xem thế nào. Tô đình một ngụm đáp ứng, hành. Nói định sau, vương chủ nhiệm liền ra văn phòng, đến vào cửa đệ nhị gian trong văn phòng hỏi, tô đồng chí phòng ở chìa khóa ở trên tay ai? Tiểu tống vội vàng đứng lên, ở ta trên tay. Vương chủ nhiệm hỏi, ta nghe tô đồng chí nói nàng 2 giờ đồng hồ liền tới rồi, như thế nào này đều tăm điểm, ngươi còn không có mang nàng đi xem phòng ở. Tiểu tống vừa nghe, vội vàng tố khổ nói, Vương chủ nhiệm, việc này thật không thể trách ta, này không phải cuối tháng sau. Công tác nhiều, ta chỉ là tưởng vội xong đỉnh đầu sự, làm nàng chờ ta một hồi, kết quả nàng không muốn, ta chỉ hỏi đại gia mấy vấn đề, nàng liền nắm không bỏ, nói ta chỉ lo cùng đại gia nói chuyện hiếm, muốn tìm ngài cáo trạng. Nàng lời này, chợt vừa nghe không có gì vấn đề, nhưng Vương chủ nhiệm lại không phải mới vừa tham gia công tác lăng đầu thành, làm sao bị nàng lừa dối. tôi đình đi nàng văn phòng khi đều hai điểm 50 mấy rồi nếu nàng là khắc khẩu xong đi kia khắc khẩu trước nàng ít nhất đợi tiểu tống bốn năm chục phút cái gì công tác có thể vội lâu như vậy làm người chờ bốn năm chục phút nói nữa ngày thường công tác nàng liền tổng cương điệu các nàng làm việc muốn nhiều vì quân tẩu suy xét xem phòng ở có thể hoa nàng bao nhiêu thời gian nhiều lắm một giờ có thể chậm trễ nàng bao nhiêu thời gian nhưng trước mắt không phải nói này đó thời điểm vương chủ nhiệm hỏi chìa khóa ở đâu ở ta trong ngăn kéo Cho ta. Tiểu tống lấy ra chìa khóa, do dự mà hỏi, ta có thể hỏi một chút, ngài muốn chìa khóa làm gì sao? trừ bỏ mang tô đồng chí đi xem phòng ở, ta muốn chìa khóa có thể làm gì? Tiểu tống vừa nghe, vội vàng cười theo nói, như vậy điểm việc nhỏ sao có thể lao động ngài, ta mang tô đồng chí đi xem phòng ở là được. Công tác làm xong. Còn thưa một chút, ta trở về tiếp tục làm cũng đúng. Vương chủ nhiệm nhẹ A, nếu có thể trở về lại bổ. Vậy ngươi vì cái gì muốn cho tô đồng chí chờ lâu như vậy? Ngày thường ta liền cùng các ngươi nói qua, chúng ta gia đình quân nhân an trí hoàn thành lập mục đích chính là vì quân tẩu nhóm phục vụ, chúng ta công tác nguyên tắc, là phương tiện quân tẩu, nhưng ngươi nhìn xem chính mình hôm nay làm việc này, chính ngươi nói nói, có phải hay không lẫn lộn đầu đôi? Tiểu Tống bị vấn đến không dám ngừng đầu, lại nhịn không được biện giải nói, ta không phải cố ý làm tô đồng chí chờ lâu như vậy. Vậy ngươi nói nói, ngươi vì cái gì làm nàng chờ lâu như vậy? vương chủ nhiệm hỏi xong không đợi tiểu tống trả lời liền nói đừng nói ngươi vội công tác các ngươi có này đó công tác người khác không rõ ràng lắm chẳng lẽ ta còn có thể không biết ta biết ngươi chính là trong lòng không cân bằng cảm thấy tô đồng chí đoạt ngươi phòng ở sao tiểu tống cuống quýt ngầm đầu vương chủ nhiệm ta ngươi không cần giải thích ngươi tâm lý ta rõ ràng nhà ngươi hải tử nhiều hai phòng ở không đủ trụ tưởng đổi đại điểm phòng ở đúng hay không chính là ngươi muốn làm rõ ràng một chút này phân phòng đều là có quy củ Không phải nói nhà ngươi hải tử nhiều là có thể trụ căn phòng lớn, ngươi nam nhân cấp bậc không đủ, liền tính hạ phó đoàn trưởng không điều trước lại đây, này phòng ở cũng sẽ không bị phân cho các ngươi. Nói nữa, liền tính tô đồng chí định rồi một bộ phòng, kia còn có thể dư lại một bộ tam phòng ở, không ý kiến các ngươi đổi phòng ở, ngươi cho người ta xử cái gì ngắn chân. Nói đến này, vương chủ nhiệm sắc mặt trầm hạ tới, ngược lại là ngươi như vậy lấy quyền nhu tư, về sau làm ta như thế nào tín nhiệm ngươi, như thế nào còn dám đem công tác giao cho ngươi? Tiểu Tống sắc mặt đột biến, vương chủ nhiệm ta sai rồi. Ngươi là sai rồi, lúc này đây ta không cùng ngươi so đo, nhưng ta hy vọng ngươi có thể ghi khắc chính mình công tác chức trách, nếu không lại có chuyện như vậy, ta chỉ có thể nói cho ngươi, chúng ta gia đình quân nhân an trí làm không cần như vậy công và tư chẳng phân biệt người. Vương chủ nhiệm nói xong, cầm chìa khóa liền đi ra ngoài. Ở Tiểu Tống trước mặt nàng thực nghiêm khắc, nhưng tới rồi Tô Đình trước mặt, biểu tình liền khôi phục ôn hòa, nói, ta vừa rồi hỏi qua, là chúng ta đồng chí không đúng. Ta vừa rồi đã hung hăng mà phê bình nàng, cho ngươi tạo thành không tiện, ta thực xin lỗi. Tô Đình xua tay nói, tuy rằng đợi một hồi, nhưng việc này không có đối ta tạo thành không tiện, ngài quá khách khí. Đa tạ ngươi thông cảm vương chủ nhiệm lấy ra chìa khóa nói, ngươi hiện tại phương tiện sao. Có thời gian nói, ta dẫn ngươi đi xem xem phòng ở. Ngài mang ta đi. Tô Đình kinh ngạc hỏi, này có thể hay không chậm trễ ngài công tác? Công tác khi nào đều có thể làm vương chủ nhiệm cười nói, chúng ta hiện tại liền qua đi. Tô Đình do dự một lát, gật đầu nói, tiêu hành, 9 đống cùng 10 đống phòng ở hộ hình giống nhau, bên trong bài trí cũng đều không sai biệt lắm, Ba cái phòng đều có giường, phòng ngủ chính có tủ quần áo, phòng khách có bàn ăn cùng ghế, khác biệt đơn giản là cái này chân giường đoạn một đoạn, cái kia tủ quần áo phá động. Nếu chủ tiến vào này đó gia cụ khẳng định đều phải sửa chữa, thậm chí yêu cầu một lần nữa mua, thêm nữa trí một ít đồ vật. Cho nên Tô Đình không quá để ý này đó, đặc biệt chú ý hạ đối diện hàng xóm. Chỉ tiếc nàng tới không vừa khéo, 10 đống đối diện không ở nhà, chín đống tam linh nhị nhưng thật ra có người, còn cùng các nàng nói nói mấy câu, nhưng nói chuyện với nhau không nhiều lắm, nhìn không ra người thế nào. Buổi tối cùng Hạ Đông xuyên thương lượng sau, bọn họ vẫn là quyết định tin tưởng Trương Diễm Bình nói, tuyển định 10 đống nhị linh nhị phòng. Vì thế ngày hôm sau buổi sáng ăn cơm xong, Tô Đình mang theo chậm rãi lại đi gia đình quân nhân an trí làm, lần này nàng không có bị khó xử, xong xuôi thủ tục sau phi thường thuận lợi mà bắt được chìa khóa. Nhìn trong tay tiểu sảo màu bạc chìa khóa, Tô Đình khẽ môi hơi hơi nhếch lên. Tuy rằng quyền tài sản không thuộc về bọn họ, nhưng tương lai bọn họ khả năng muốn ở chỗ này trụ thượng mấy năm thậm chí mười mấy năm, bốn bỏ năm lên, này căn hộ cũng coi như là bọn họ ra. Chương 89 chuyển nhà. Bắt được chìa khóa không khó, tưởng trụ đi vào lại không dễ dàng. Tô Đình tuyển này căn hộ không chí ít nhất nửa năm, mặt đất tích một tầng hôi, có gian phòng ngủ phụ góc tường còn kết mạng nhện, khó nhất rửa sạch chính là phòng bếp, với mỡ nhiều Rơi xuống hôi sau chỉ có thể dùng thanh khiết cầu dính xà phòng thủy sát. Hôm nay Tô Đình sát xong trở về, liền phát hiện móng tay bổ vài căn, 10 cái ngón tay tất cả tại luận ra, tắm rửa xong sát thượng kem bảo vệ ra cũng không có gì dùng. Hạ đông xuyên trở về như lúc liền hỏi, ngươi tay làm sao vậy? Đệ 341 trang. Không có gì, ta hôm nay đi giặt sạch phòng bếp, với mỡ nhiều, dùng thanh khiết cầu sát, hơn nữa phao thủy thời gian trường. Liền thành như vậy Tô Đình nhìn tay nói, dưỡng hai ngày hẳn là thì tốt rồi Hạ Đông Xuyên nói, ngươi ngày mai đừng đi thu thập phòng ở, chờ ta nghỉ đi. Ta hai ngày này đều thu đến không sai biệt lắm. Tô Đình nói nhớ tới, ngăn tủ thật đúng là chỉ có thể chờ ngươi nghỉ ngơi lại lộng, ngươi này chủ nhật có thể nghỉ ngơi. Ta không nghỉ ngơi, phía dưới người cũng muốn nghỉ ngơi. Kế hành, đến lúc đó hành lý cũng nên gửi tới rồi, vừa lúc đi bưu cục lấy. Tô Đình nói có điểm phát sầu, đến lúc đó chúng ta như thế nào đem hành lý lấy về tới. Thượng Hải căn cứ cũng không ở nội thành. Mà tại hạ mặt huyện thành, triệt huyện hoa khu được đến thập niên 90, cho nên bọn họ muốn bắt bao vây đi huyện thành lấy là được. Vấn đề là Thượng Hải căn cứ bởi vì đủ loại phương diện nguyên nhân, ly huyện thành cũng có chút xa, tuy rằng có xe đi huyện thành, nhưng như vậy nhiều hành lý, tưởng lộng trở về phòng trừng không dễ dàng. nay đơn giản, ta ngày mai đánh cái xin, mượn chiếc xe khai qua đi là được. Hạ Đông xuyên vuốt tô đình tay, lại nhắc tới nói, phòng ở ngươi đừng động, dư lại có cái gì đều chủ nhật cùng nhau lộng. Tô Đình tưởng phòng ở thu thập không sai biệt lắm, liền dư lại kết thúc cùng gia cụ, liền gật đầu nói, hành, ngươi cảm thấy chúng ta muốn thêm gia cụ sao? Gia cụ khẳng định muốn. Khác không nói, án thư ít nhất muốn đánh hai trường, một trường cấp Tô Đình công tác, một trường cấp hạ diễm làm bài tập, nếu là trong nhà địa phương không đủ, đánh một chương cũng đúng, nhiều nhất đánh chuẩn bị, phóng phòng khách bọn họ hai người xài chung, không chậm trễ. Tủ quần áo cũng muốn đánh tân, cũ dọn phòng ngủ phụ đi, nhưng cụ thể để chỗ nào cái phòng. cũng phải đi nhìn mới có thể làm quyết định, còn có sofa bàn trà những cái đó, nếu trong nhà phong đến hạ, liền đều đánh, không bỏ xuống được liền không có biện pháp. Hạ Đông xuyên suy tư nói, cụ thể đánh cái gì ra cụ, làm bao lớn kích cỡ, chờ chủ nhật ta đi xem qua lại nói, Nga đúng rồi, Triệu Tuấn Bình nói hắn nhận thức nhân ra có đông, có thể giúp chúng ta hỏi một chút, nếu là đối phương chịu bán, ta tính toán mua điểm trở về. Đông chính là thứ tốt, Tô Đình hiện tại nhất sầu chính là Đông. Nhà bọn họ liền hai giường mùa đông cái chăn, hơn nữa cái này mùa đông chỉ chính là bình xuyên đảo mùa đông, chăn đông độ dày căn bản không đủ để ứng phó thượng hải mùa đông độ ấm. Ở Tô Đình tính toán, giai đoạn trước bọn họ khả năng đến đem sở hữu có thể cái đều đè ở chăn mặt trên, lại cầm hạ đông xuyên phát xuống dưới công nghiệp khoán, đi mua điều tân thảm, chắp vá cái một đoạn thời gian, lại xem có thể hay không lộng tới bông phiếu. Hiện tại có thể một bước đúng chỗ, Tô Đình trong lòng đương nhiên cao hứng, nhìn hạ đông xuyên đôi mắt lượng, lượng. có thể mua được mấy cân đông. Giữa gốc 10 cân, ta làm hắn giúp ta hỏi nhiều hỏi, xem có thể hay không mua được 20 cân. 20 cân có thể hay không quá nhiều. 8 cân đông một giường chăn hẳn là đủ rồi. Tô Đình Cân nhắc nói, nàng nhớ rõ trong nhà mua lông bị trước kia, cái chính là 6 đến 8 cân chăn đông, đã thử cấm áp. Đương nhiên, trừ ra ấm áp, chăn còn đặc biệt trầm, nằm đi vào người liền vô phát động. Hạ Đông xuyên nói, ta làm hắn giúp ta hỏi một chút, không nhất định có thể mua được nhiều như vậy. Hơn nữa nhiều mua điểm đông cũng không phải chuyện xấu, có thể lại nhiều đánh một giường 4 cân chăn đông. Tô Đình tưởng tượng cũng là, nếu muốn ở chỗ này lâu dài mà đãi đi xuống, trong nhà nhiều mấy giường chăn bông tổng không phải chuyện xấu, như vậy nói định chuyện này. Tuy rằng không có tiếp tục làm vệ sinh, nhưng ngày hôm sau Tô Đình vẫn là mang theo chậm rãi đi tranh tân ra. Ngày hôm qua làm xong vệ sinh rời đi khi, Tô Đình nhìn đến bên ngoài sắc trời không tốt lắm, như là muốn trời mưa, cho nên rời đi khi đóng cửa sổ. Nhưng tối hôm qua Vũ không hạ xuống dưới, hơn nữa hôm nay sáng sớm Thái Dương ra tới, nàng muốn đi mở cửa sổ hít thở không khí, miễn cho dọn đi vào khi có hương vị. Bởi vì không cần quét tức vệ sinh, cho nên mở ra cửa sổ sau Tô Đình liền chuẩn bị rời đi, chỉ là nàng mở cửa khi, đối diện cũng mở cửa, một cái ăn mặc chú ý nữ nhân xuất hiện ở Tô Đình trước mặt. Nói đối phương chú ý, là bởi vì lúc này người đều không thế nào trang điểm, tóc dài chắt bím tóc, tóc ngắn quá lỗ thai, không có gì trang trí. Cổ áo nhan sắc cũng liền kia mấy thứ, hắc bạch lam lục hồi, áo trên không phải lục quân trang, chính là tiếp khách phục, váy rất ít thấy, xuyên cơ bản là quần dài, sướng xong tiểu dày ra liền rất khó lường. Tại đây loại hoàn cảnh hạ, Tô Đình cái này cũng không thế nào trang điểm người liền thành trong đại viện chiều người, tuy rằng nàng cũng tổng chất bím tóc, trên đầu không coi trang trí, nhưng nàng quần áo nhan sắc, tiểu dáng cũng phong phú, còn thực cái xuyên váy. Trước kia còn có người ở sau lưng nói thầm nàng, nói nàng nông dân xuất thân, Lại tỉnh học một ít tư diễn xuất, bị Tô Đình sau khi nghe được dôi trở về. Nàng quần áo tất cả đều là từ bách hóa đại lâu mua, nếu không thể xuyên, công ty bách hóa cái thứ nhất phải bị cha nếu có thể bán, đã nói lên không thành vấn đề. Cho nên bị nói sau, Tô đỉnh vẫn như cũ làm theo ý mình. Nhưng nàng vẫn là có điều cố kỵ, không dám sát phấn, không dám đồ môi, lông mày cũng rất ít họa cùng đối diện người này so sánh với, nàng lại tính một mạc. Đối diện người này lưu tóc dài, lại không có chất lên. mà là tùy ý rối tung, bất quá nàng phát chất hảo, tóc giống kéo qua giống nhau, lại hác lại thẳng, không hiện hỗn độn. Nàng trên đầu mang đỉnh màu đen châm giật ngũ, trên người ăn mặc kiện màu đỏ vải nỉ áo khoác, áo lông quần nhưng thật ra tầm thường, bất quá này một thân, phóng tới vài thập niên sau đều bất quá khi. Hơn nữa nàng lông mày thon dài, rõ ràng tu quá hòa quá, màu da trắng nõn, li gần có thể nhìn ra trứng lông phân dấu vết, môi nhan sắc cũng không nùng, thiên thể thong nhạt. Nói tóm lại, trên mặt nàng trang dung không nùng. đối hóa trang không quá hiểu biết người khả năng đều nhìn không ra tới nàng hóa trang nhưng tô đình kiếp trước đi làm khi trường kỳ mang trang cho nên liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng ở trang dung thượng tiểu tâm cơ cũng bởi vậy đến ra kết luận trước mặt nữ nhân nhật tử quá thật sự tinh xảo đơn giản đánh ra sau tô đình trên mặt lộ ra tươi cười ngươi hảo ta kêu tô đình là tân dọn lại đây quân tẩu ta kêu thẩm toàn vương tự bên thêm xoay tròn toàn đối phương trên mặt tuy rằng không thấy tươi cười nhưng ngự khi ôn hòa có lễ Giới thiệu xong nhìn về phía trầm rãi, đây là người nữ nhi. Đúng vậy, nàng đại danh kêu hà miểu, tam thủy miểu, nhũ danh kêu trầm rãi. Tô Đình túi lầu nói, trầm rãi, mau cùng A Di chào hỏi. Đệ 342 trang. Di hảo. Trầm rãi mãi thanh mãi khí mà nói. Thầm toàn trên mặt lúc này mới lộ ra ý cười, hải tử thương oan Cảm ơn. Tô Đình cười nhạt, xoay người khóa cửa đồng thời hỏi, người đây là muốn ra cửa. Ân, muốn đi thành phố xử lý chút việc. Thẩm Toàn cũng hỏi, các ngươi đã dọn lại đây sao? Tô Đình lắc đầu nói, còn không có, chúng ta hành lý là gửi lại đây, bao vây còn chưa tới, phỏng chừng muốn tới chủ nhật. Vậy các ngươi hiện tại là ở tại nhà khách? Ân. Hai người khóa kỹ môn, cùng nhau đi đến cửa thang lầu, Tô Đình ôm chậm rãi lui về phía sau nửa bước, ngươi trước hạ đi. Thẩm Toàn gật đầu, biên đi xuống dưới biên hỏi, ngươi là vừa tới tùy quân sao? Ta trưởng phu trước kia ở Mân Mà, gần nhất mới vừa điều lại đây, chúng ta tử Mân Mà dọn lại đây Thầm toàn như suy tư gì, như vậy, mân mà thế nào? Mùa hè nhiệt không nhiệt? Mùa hè hẳn là so thượng hải nhiệt một chút, nhưng mùa đông không như vậy lạnh, không nói gạt ngươi, chúng ta dọn lại đây, nhất phát sầu chính là chăn đông, quá mỏng. Thầm toàn trầm ngâm nói, nô, no, nhà ta có hai giường dư thừa chăn, các ngươi yêu cầu nói, có thể mượn các ngươi cái một đoạn thời gian. Tô Đình mặt lộ vẻ kinh ngạc, Trương Diễm Bình không phải nói nàng không yêu phản ứng người sao. Này, không rất giống a, bất quá đây là chuyện tốt. Các nàng vừa mới nhận thức, cũng chưa lưu vài câu, thẩm toàn liền nguyện ý mượn chăn đông, thuyết minh nàng kỳ thật là cái nhiệt tâm người, đến nỗi trương diễm bình vì cái gì cảm thấy nàng cao ngạo, có thể là ngày thường lui tới tương đối thiếu, nàng nhìn liền không phải cái thực hướng mọi người. Tô Đình cười nói tạ, lại xua tay nói, mượn chăn đông hẳn là không cần, chúng ta suy nghĩ biện pháp lộng đông, nếu thuận lợi nói, tuần sau hẳn là có thể đánh hảo chăn đông. Hành, các ngươi nếu có khó khăn có thể tìm chúng ta. Tô Đình không làm ra vẻ mà cùng nàng kéo ra quan hệ, cười nói, chúng ta hai nhà trụ đối diện, nếu về sau thực sự có khó khăn, ta khẳng định không cùng ngươi khách khí. Khi nói chuyện, hai người liền đi qua sân bóng rổ, tới rồi đại viện cửa. Thẩm toàn muốn đi thành phố làm việc, Tô Đình phải về nhà khách, không đồng nhất con đường, liền ở chỗ này tách ra. Tách ra sau Tô Đình không trực tiếp trở về, mà là đi trước cung tiêu xã, mua hai cân quả quýt, dẫn theo cùng chậm rãi cùng nhau trở về. Muốn nói dọn đến Thượng Hải căn cứ có nào không tốt, mùa đông lánh là thứ nhất, trái cây thiếu là thứ hai, nơi này mùa đông thường thấy trái cây liền ba loại, quả quýt quả táo lê. Tô đình không yêu ăn quả táo, quả lê cũng giống nhau, thuộc về người khác tức hảo phân cho nàng, nàng liền ăn một khối, nhưng ngẩm chưa bao giờ mua trái cây. Xuyên qua sau bởi vì bình xuyên đảo tiếp nước quả nhiều, cho nên tô đình này thói quen vẫn luôn không thay đổi, vì thế ở cung tiêu xã lửa tới lựa đi, nàng phát hiện chính mình tưởng mua chỉ có quả quýt. Bánh quy điểm tâm nhưng thật ra có nàng muốn ăn, chậm rãi còn mắt sắc thấy được đại bạch thỏ kẹo sữa, nhưng các nàng đỉnh đầu không phiếu, chỉ có thể nhịn xuống chờ hộ khẩu rơi xuống lại nói: "Bất quá Thượng Hải căn cứ bên này làm việc hiệu suất là thật chậm, nàng tư liệu giao đi lên đều ba bốn thiên, hộ khẩu đến bây giờ còn không có làm xuống dưới." Nghĩ ăn, buổi chiều Tô Đình lại đi tranh gia đình quân nhân an trí làm hỏi hộ khẩu sự. Không thể không nói, có một số việc nhiều nhắc mãi mấy lần vẫn là hữu dụng, buổi sáng nàng mới vừa nhắc mãi xong chuyện này, Buổi chiều đi gia đình quân nhân An Chí làm vừa hỏi, này hộ khẩu liền lạc hảo, cùng hộ khẩu cùng nhau xuống dưới, còn có lương bổn, than đá bổn, thực phẩm phụ phẩm cung ứng bổn cùng công nghiệp bổn, chỉ là tháng này không còn mấy tiên, phát xuống dưới phiếu không nhiều lắm. Bất quá tô đình không chê, buổi tối trở về thời điểm, liền đi cung tiêu xã đem nàng nhớ thương nửa ngày điểm tâm, cùng chậm rãi nhớ thương nửa ngày kẹo sữa cấp mua. Vì thế Hạ Diễm tan học một hồi tới, liền phát hiện phòng khách trên bàn nhiều vài dạng ăn, ánh mắt sáng lên hỏi. này đó từ đâu ra đương nhiên là ta mua, người muốn ăn liền ăn bất quá điểm tâm đừng ăn nhiều miễn cho đợi lát nữa ăn không ngon Kẹo sữa cũng là, nhiều trường sâu răng ở Bình Xuyên đảo thời điểm nhà bọn họ đấu quẩy phòng điểm tâm bánh quy cùng các loại trái cây, nhưng đến nơi đây sau này đó cũng chưa, cho nên hạ diễm đích sắc có điểm thèm ăn nhưng hắn nói đến có thể làm được đáp ứng tô đỉnh không nhiều lắm ăn ăn một cái quả quýt, một khối điểm tâm cùng một viên đường sau hắn quả nhiên ngừng lại lấy ra vở bút ngồi ở án thư làm bài tập. Thượng Hải bên này giáo tài cùng môn mà có chút không giống nhau, học tập tiến độ cũng muốn mau một ít, cho nên nhập học sau hắn cũng rất vội, đương mấy năm niên cấp đệ nhất, hắn nhưng không nghĩ dòng mới vừa chuyển trường đến Bình Xuyên đảo kia sẽ giống nhau, trận đầu khảo thí liền đến ngược. Ít nhất đến niên cấp tiền tam đi. Hạ Diễm ở trong lòng định ra mục tiêu. Hôm nay buổi tối Hạ Đông xuyên trở về đến sớm, 8 giờ vừa qua khỏi Tô Đình liền nghe được tiếng đập cửa. Nhìn đến hắn trở về, hai đứa nhỏ đều rất cao hứng vây quanh hắn hỏi ba ba ngươi hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy a kết thúc đến sớm ta liền đã trở lại hạ đông xuyên sờ sờ hạ diễm đầu lại bế lên khuê nữ thâm khẩu hỏi các ngươi hôm nay ở nhà ngoan không ngoan ngoan chậm rãi lớn tiếng trả lời hạ diễm tắt nói ta làm thật nhiều tác nghiệp hạ đông xuyên ôm chậm rãi đi đến án thư đơn giản nhìn hạ hạ diễm tác nghiệp này nửa năm hắn biết chữ càng ngày càng giống dạng tuy rằng chưa nói tới đầu bút lông Nhưng thoạt nhìn thực tinh tế. ngươi học tập thế nào? Có thể cùng được với sao? Hạ Đông xuyên hỏi, hắn biết Thượng Hải bên này quân khu tiểu học tiến độ so trên đảo Mạo Sự. Hạ Diễm đã không phải lúc trước không biết chữ hắn, biểu tình bình tĩnh mà nói, còn hành, tuy rằng có chút bài khóa ta không học, nhưng ta chính mình đọc sách cũng có thể hiểu. Toán học thế nào? Thượng năm bốn sau, bọn họ bắt đầu học thiết ít không biết bao nhiêu ít liệt phương trình giải đề, khó khăn so năm ba có không ít tăng lên. Toán học là Hạ Diễm cường hạ. Nói lên này hắn càng thêm tự tin, ngươi yên tâm đi, kỳ trung khảo thí ta khẳng định có thể khảo hảo. Hắn mục tiêu chính là bảo tam tranh một. Thấy hắn như vậy có tin tưởng, hạ đông xuyên liền không nói cái gì, biết được bọn họ đều tẩy qua đi, liền tìm quần áo vào phòng tắm tắm rửa. Chờ hắn tắm rửa xong cùng xoa xong quần áo, hai anh em đã nằm đến trên giường, trận tròn mắt nghe Tô Đình kể chuyện xưa. Hắn theo tiếng đi tìm đi sau, trực tiếp tiếp nhận tức phụ công tác, cấp hai đứa nhỏ đọc sách. đệ 343 trang. Vừa rồi còn hương phấn hạ diễm vừa thấy lao ba cầm lấy quân sự thư, lập tức nằm hảo nhắm mắt lại, lớn tiếng nói, ta ngủ lạc. chậm rãi tuy rằng không do nguyên do, nhưng cũng đi theo ca ca học, thanh âm mềm một ta cũng ngủ lạc. Hai đứa nhỏ hiểu chuyện, hạ đông xuyên liền không cho bọn họ niệm kinh, thu hồi sách giáo khoa đối Tô Đình nói, nếu bọn nhỏ đều ngủ, chúng ta đây cũng trở về ngủ đi. Tô Đình nhìn xem trên giường giả độ ngủ hai đứa nhỏ, hành đi. Hai vợ chồng một hồi đến phòng. Hạ Đông Xuyên liền đem Tô Đình để ở ván cửa thượng hôn môi lên, hơn nữa nụ hôn này có càng ngày càng đi xuống xu thế. Bình thường tới nói, Tô Đình hẳn là cảm thấy khô nóng, nhưng Thượng Hải mùa đông là ướt lánh, nàng rửa mặt xong sau lại không bộ áo khoác, trên người chỉ có kiện không mỏng không dày áo lông. Hơn nữa nàng phía sau lưng chống lạnh leo ván cửa, cho nên hôn môi trong quá trình, Tô Đình chẳng những không cảm thấy nhiệt, còn càng ngày càng lạnh. Đặc biệt là đương Hạ Đông Xuyên to rộng tay từ nàng sau eo và táo vói vào đi. gió lạnh đi theo hắn ấm áp bàn tay hướng lên trên một nửa nhiệt một nửa lạnh tô đình nhịn không được gây mất hứng nói ngươi lại tiếp tục đi xuống ta muốn bị cảm hạ đông xuyên động tác nháy mắt dừng lại trầm mặc một lát đem nàng chặn ngang bế lên chúng ta đây đi trên giường ngày hôm sau buổi tối hạ đông xuyên trở về đến vẫn như cũ rất sớm hơn nữa trên tay còn cầm cái túi da rắn trang đến tràn đầy tô đình không khỏi há to miệng đây là cái gì đông tô đình mắt sáng rực lên mặt mày nhiễm ý cười ngươi mua được đông Này có bao nhiêu cân? 20 cân. Thực sự có 20 cân A. Vài hộ cùng nhau thấu. Nông thôn có đất phần trăm, nhưng không lớn, liền một tiểu khối, loại rau xanh người nhiều, đông rất ít có nhân chủng, liền tính muốn loại cũng sẽ không quá nhiều, cơ bản tăng cường nhà mình đánh chăn đông làm áo đông lượng, cho nên 20 cân đông, một nhà hai nhà thật lấy không ra. Bất quá một cái đại đội như vậy nhiều người, trong nhà có đông tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không tính thiếu, trong nhà không nóng nảy đánh chăn đông làm áo đông. Cảm thấy bông phóng cũng là phóng, không bằng bán đi tránh điểm tiền, Nam cũng có thể hảo quá chút. Vì thế các gia thấu một hai thấu, 20 cân bông liền có. Nhưng có bông còn chưa đủ, đến tìm người đạn đông, hắn mua bông đại đội không ai có nảy tay nghề, có này tay nghề nơi đại đội lại xa, đại buổi tối hạ đông xuyên lười đến lăn lộn, liền đem bông mang về tới. Chúng ta đây ngày mai là đi tìm người này đạn đông sao. Ta tìm người lộng hai chương sợi bông phiếu, ngày mai chúng ta đi trước trong huyện đạn hoa xã hỏi một câu. Nếu xếp hàng người không nhiều lắm, phóng trong huyện đạn cũng đúng. Đạn chăn đông yêu cầu liền hai dạng đồ vật, một đông, nhị sợi đông, công nhân thủ công bản thân không cần phiếu, đưa tiền là được. Bọn họ cái gì cũng không thiếu, không sao cả tìm ai đạn chăn đông, yêu cầu cân nhắc chỉ có thời gian, phòng ở đã phân xuống dưới, bọn họ lập tức liền phải dọn đi vào, vội vã muốn chăn đông. Nghĩ vậy hạ đông xuyên hỏi, chúng ta hành lý gửi lại đây sao? Hẳn là gửi lại đây đi. Gửi bao vây khi, lấy hóa đơn chính bọn họ cầm Không cái khác gửi qua bưu điện, cho nên Tô Đình cũng không rõ ràng lắm có hay không đến. Bất quá từ thủ đô gửi đến Dung Thị, văn kiện khẩn cấp cũng liền một vòng tả hữu, Dung Thị đến Thượng Hải còn gần một ít, này đều một vòng nửa, như thế nào đều nên tới rồi. Tô Đình nói, ngày mai đi bưu cục nhìn xem đi. Hạ Đông xuyên gật đầu, hành. Bởi vì ngày mai sự tình nhiều, cho nên hôm nay buổi tối hai vợ chồng sớm liền ngủ. Chủ nhật Hạ Diễm không cần đi học, Tô Đình liền không định đồng hồ báo thức. Thức dậy so ngày thường vãn, 7 giờ đa tài mở mắt ra. Lúc ấy bên ngoài trời đã sáng, giường bên kia cũng lạnh lẽo, hạ đồng xuyên đã sớm đi lên. Mặc tốt quần áo đi ra ngoài, trên bàn quả nhiên bãi cơm sáng, nhưng nuốt còn có độ ấm, hiện nhiên hạ đồng xuyên trở về không bao lâu. Ý niệm mới vừa hiện lên, hắn liền từ trong phòng tắm ra tới, hỏi, tỉnh, ân, ngươi chừng nào thì lên. 6 giờ dưới tả hữu, đi ra ngoài xoay vòng, mua điểm cơm sáng, ngươi chạy nhanh đánh răng rửa mặt. Ta đi kêu bọn nhỏ rời giường. Tô Đình ứng thanh, tiến phòng tắm rửa mặt đánh răng. Biết hôm nay có thể đi ra ngoài chơi, hai anh em đều rất chờ mong, rời giường khi không như thế nào làm ở mỹ, Tám giờ không đến, bọn họ liền ăn xong cơm sáng, xuống lầu chuẩn bị ra cửa. Đi xuống khi chính gặp phải Trương Diễm Bình, nhìn đến Hạ Đông Xuyên trên tay dẫn theo túi da rắn, kinh ngạc hỏi, các ngươi lấy như vậy nhiều đồ vật muốn đi làm gì? Đi thành phố biêu cục lấy đồ vật. Tô Đình trả lời nói, Các người mới vừa dọn lại đây liền có người gửi đồ vật ta Là chúng ta tới phía trước chính mình gửi, một ít hành lý. Trương Diễm Bình bừng tỉnh, nguyên lai là như thế này, vậy các ngươi một đường cẩn thận. Tô Đình cười cười, làm hai đứa nhỏ cùng nàng phất tay từ biệt. Đi ra nhà khách, Tô Đình liền thấy được ngừng ở bên ngoài quân dụng dịm, xem Hạ Đông Xuyên đi qua đi, liền biết này xe là hắn đánh xin mượn tới, mang theo hai hải tử ngồi trên xe. Hạ Diễm 6 tuổi trước kia đi theo gian lai sinh hoạt ở thủ đô. không nói lâu lâu ngồi xe ra ngoài, ngẫu nhiên vẫn là có thể dính một dính ra ra quang. Hơn nữa năm trước về thủ đô, Hạ Phụ An Bài tới đón bọn họ cảnh vệ viên, khai cũng là quân dụng dịp, cho nên nhìn đến này chiếc xe, hắn cũng không cảm thấy hiếm lạ. Nhưng chậm rãi đối năm trước An Tết Sự đã không ấn tượng, cho nên nhìn đến xe dịp thái độ cùng ca ca chính tương phản, lên xe sau đông sở sở tây sờ sở, bị tô đình ôm cũng không ngừng nghỉ. Thượng Hải căn cứ ly huyện thành không xa, lái xe cũng liền 20 phút tả hữu, đến huyện thành sau, bọn họ đi trước đạn hoa xã. Đạn hoa xã môn mặt không lớn, bên trong đại khái chính là hai ba mươi bình. Vào cửa hai bên cắt phóng hai cái quầy bán sợi bông, bông cùng vải bông. Đối diện môn cũng bày một cái bản, xem như trước đài, phụ trách đăng ký khách hàng tin tức, cấp lợp. Mà ở trước đài mặt sau có một cái lối đi nhỏ nối thẳng hậu viện. Hậu viện là bọn họ làm việc địa phương. Mùa đông đạn hoa xã sinh ý hảo, mỗi ngày 7 giờ đúng giờ khởi công, đạn đông thanh âm từ phía sau ra tới. Bọn họ nghe quán không cảm thấy cái gì, Tô Đình loại này lần đầu tiên nghe cảm thấy rất khó chịu. Đệ 344 trang, trầm rãi cũng đem miệng chu lên tới, dùng ngón tay lấp kín lô thai nói, không dễ nghe. Hạ Đông xuyên nghe được, liền làm Tô Đình mang theo hai đứa nhỏ đi ra ngoài, chính hắn lưu tại này đăng ký, còn đem chìa khóa xe cấp Tô Đình, làm cho bọn họ đi trên xe ngồi trở lại. Tô Đình thật sự không thích nghe đạn đông thanh âm, liền tiếp nhận chìa khóa mang theo hai đứa nhỏ đi ra ngoài, trở lại trên xe. chậm rãi lại tung tăng nhảy nhót lên, đứng ở ghế dựa thượng, nằm bò cửa sổ xe ra bên ngoài xem, thường thường còn hướng cửa sổ xe thổi khẩu khí, nhìn sương mù ập lên cửa kính, liền nhịn không được cười khanh khách ra tiếng. đợi mười tới phút, Hạ Đông xuyên ra tới, trong tay cầm trương đơn tử đưa cho Tô Đình. Tô Đình mở ra đơn tử nhìn, mặt trên nội dung thực kỹ càng tỉ mỉ, trừ bỏ đăng ký thu được đông cùng sợi đông số phiếu lượng ngoại, còn đăng ký muốn đánh chăn đông cùng với đơn giường chăn đông sở cần đông số lượng, cuối cùng còn viết Hạ Đông xuyên cấp tiền. cùng với lấy hóa thời gian. Ba ngày. Hạ Đông xuyên nói, ân đến lúc đó ta thỉnh cái giả, cùng ngươi cùng nhau lại đầy lấy. Tô Đình gật đầu, chiếc khởi đơn tử lại hỏi, đến lúc đó bông sợi bông có phải hay không có lui? Bông có thể lui, sợi bông xem tình huống, vô dụng xong sẽ trở về cho chúng ta, bất quá nghe nhân viên công tác ý tứ, sợi bông đại khái suất không đến thừa Sợi bông thừa lấy về đi cũng không có gì dùng, Tô Đình việc may vá làm, dùng đơn giản nhất một câu tới nói chính là còn không có hạ đồng xuyên làm tốt lắm hắn niên thiếu tham gia quân ngũ mấy năm nay quần áo phá tất cả đều là chính mình may vá tuy rằng kỹ thuật không thật tốt nhưng ít ra có thể đem mụn và đánh ngang chỉnh tô đình liền không được xuyên qua trước nàng không đền bù quần áo cho dù là nhất nghèo kia nửa năm quần áo xuyên phá nàng làm cũng chính là lên mạng mua chín khối chín một kiện áo thun đừng nói chín khối chín áo thun tuy rằng không trải qua xuyên nhưng nhìn thật không tính giá rẻ dù sao nàng không nói người khác cũng không biết là bao nhiêu tiền mua như vậy áo thun xuyên học rồi ném tô đình cũng không hề áp lực đâu giống hiện tại mua kiện quần áo nàng đều đến châm trước lại châm trước thậm chí chân tay vụng về mà bắt đầu học may vá quần áo là thật chân tay vụng về lần đầu tiên vá áo tô đình ngón tay thượng chọc ba cái động đến bây giờ nàng may vá ra tới quần áo cũng liền miễn cưỡng có thể xem cùng hạ đông xuyên so còn kém xa lắm cho nên trong nhà may vá quần áo sống cơ bản đều dừng ở hạ đông xuyên trên người nhưng bọn hắn hai nói trắng ra là kỹ thuật tám lạng nửa cân Bọn họ cũng cũng chỉ có thể bổ bổ hài tử chơi đùa khi không cẩn thận câu phá quần áo, nếu là động phổi đi lớn, cơ bản chỉ có thể mua thân. Cho nên công nghiệp bổn thượng mỗi tháng cung ứng một tiểu cuốn sợi bông cũng đủ bọn họ dùng, đạn đông sợi bông thừa không dư thừa đều không sao cả, nhưng nói trở về, đạn đông sợi bông cùng vá áo giống như không quá giống nhau, muốn thô rất nhiều. Miên man suy nghĩ rằng, biêu cục tới rồi, hai người cầm lấy hóa đơn đi tìm nhân viên công tác, vừa hỏi bao vây quả nhiên tới rồi, bị chất đống ở trong góc. nhân viên công tác đối chiếu lấy hóa đơn số kiện số xác nhận không thành vấn đề sau khiến cho bọn họ đem đồ vật lấy đi bao vây có vài cái hơn nữa thể tích đều không nhỏ cũng may xe dịp đại, toàn nhét vào ghế sau sau còn có thể chừa chút vị trí cấp hạ diễm ngồi lấy xong bao vây sau bọn họ không trực tiếp trở về mà là trở lại biêu cục cấp hạ đông xuyên cha mẹ gọi điện thoại tô đình cung cấp tô phụ tô mẫu gửi phong thư nói cho người trong nhà bọn họ đã ở thượng hải dàn xếp hảo nói chuyện điện thoại xong bọn họ lại đi trong huyện Cung Tiêu xã đi dạo một vòng. Cung Tiêu xã không lớn, quay chỉ so đại viện Cung Tiêu xã nhiều hai cái, bãi mấy thứ đồ điện giữ thể diện. Hộ khẩu tuy rằng rơi xuống, nhưng Tô Đình đỉnh đầu phiếu như cũng không nhiều lắm, liền không như thế nào mua đồ vật, xem một vòng liền đi trở về. Tiến đại viện sau, Hạ Đông Xuyên trực tiếp đem xe chạy đến 10 đóng dưới lầu, lầu một hộ gia đình nghe được động tĩnh đều chạy tới xem, nhìn thấy Tô Đình tiếp đón hỏi, "Tô đồng chí lại đây làm." Vị này chính là ngươi trưởng phu đi. Người nói chuyện kêu mạnh tu chân, trụ nhà bọn họ dưới lầu một linh nhị, phía trước tới quét tức vệ sinh khi tô Đình cùng nàng đánh quá đối mặt, biết đây là vị nhiệt tâm người, cười giới thiệu nói, đây là ta trưởng phu hạ đông xuyên, đây là trụ nhà chúng ta dưới lầu mạnh tỷ. Hạ đông xuyên gật gật đầu nói, mạnh tỷ. Hạ đồng chí hảo mạnh tỷ trên mặt mang cười hỏi, các ngươi đây là đánh đâu ra a? Đi tranh trong huyện biêu cục lấy đồ vật. Tô Đình trả lời khi, Hạ đông xuyên đã kéo ra ghế sau cửa xe, từ bên trong từng cái ra bên ngoài lấy đồ vật. Mạnh Tú chân kinh ngạc hỏi, nhiều như vậy đồ vẩn, đều là từ bưu cục lấy. Này bưu phi đến nhiều ít ta. Tô Đình bất đắc dĩ mà nói, chúng ta cũng là không có biện pháp, mân mà ly thượng hải qua xa, chúng ta lại mang theo hai đứa nhỏ, lấy không được như vậy nhiều hành lý, đành phải đem đại kiện gửi qua bưu điện lại đây. Mạnh Tú chân ngấm lại cũng là, chuyển nhà không dễ dàng à, lúc trước nàng tới tùy quân, trong nhà cũng có hảo chút đại kiện, ném đi không bỏ được, mang đi lấy bất động, chỉ có thể phóng trong nhà khóa. Nhưng kêu ít nhất là nhà bọn họ, đồ vật phong trong phòng ai đều lấy không đi, không giống Tô Đình bọn họ, ở mân ở đất cũng là bộ đội phân xuống dưới phòng ở, đồ vật lấy không được, nhưng không được nghĩ cách gửi qua biêu điện lại đây sao. Khi nói chuyện, bao vây đều bị từ ghế sau cầm xuống dưới, hạ đông xuyên dẫn theo hai cái bao vây liền hướng trên lầu đi, Tô Đình làm hạ diễm mang theo chậm rãi ở dưới lầu chơi, chính mình cũng kéo cái bao vây chuẩn bị lên lầu. Chỉ là nàng kéo bao vây đi rồi không hai bước, mạnh tú chân liền tới đây phụ một chút nói. Ta cùng ngươi cùng nhau nâng đi. Không cần, chính chúng ta là được. Tô Đình vội vàng nói, ngượng ngùng làm phiên nàng. Mạnh Tú chân xua tay nói, không có việc gì, đều là hàng xóm. Nói xong không đứng dậy, đi theo Tô Đình cùng nhau đem bao vây nâng lên tới. Này bao vây nhìn lại thực tế trọng lượng cũng không nhẹ. Các nàng hai người nâng, mới bò nửa tầng lầu thang liền thở hồng hộc lên, nghỉ tạm thời điểm. Mạnh Tú chân xoa hắn hỏi, các ngươi này trong bọc trang cái gì? Như thế nào như vậy trọng? Tô Đình nói. Hẳn là đều là thư. Nhiều như vậy thư A. Mạnh tú chân hỏi, ngươi ngày thường thực thích đọc sách. Còn hành. Mạnh tú chân cười, khó trách, xem ngươi ánh mắt đầu tiên, ta liền cảm thấy ngươi giống cái người làm công tác văn hóa. Tô Đình cũng đi theo cười, này sao có thể nhìn ra tới. Đệ 345 trang. Thấy thế nào không ra, liền ngươi đối diện trụ thẩm toàn ngươi biết đi. Nàng băng cấp liền cao, trung chuyên tốt nghiệp, nói chuyện ôn ôn nu nu, ngươi khí chất cùng nàng có điểm giống. Mạnh tú chân nói xong nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, bất quá ngươi không nàng ngạo. Ta bằng cấp cũng không nàng cao. Ngươi cái gì bằng cấp? Sơ chung tốt nghiệp. Đó là không nàng cao, bất quá ngươi bằng cấp cũng không kém, tìm công tác dễ dàng, ngươi trước kia là đang làm gì? Ta phía trước không đi làm. Vì sao a? Ngươi này bằng cấp hẳn là hảo an bài công tác đi. Nói nhớ tới dưới lầu hai hải tử, Nga vừa nói, ngươi muốn ở nhà mang hải tử đúng không? Tô Đình hàm hồ nói. không sai biệt lắm đi. Nhà ngươi khuê nữ tiểu, hiện tại đi làm là không quá phương tiện, quá hai năm đưa nhà giữ trẻ đi liền dễ làm. Hai người cho chuyện thiên, hạ đông xuyên liền từ trong phòng ra tới, xem các nàng đổ ở tầng lầu trung gian sừng suốt, một bước hai cấp thang lầu mà đi xuống dưới đến các nàng trước mặt nói, ta tới bắt đi. Giọng nói rơi xuống, nhắc tới bao vây liền hướng lên trên đi đến. kia bao vây tô đỉnh cùng mạnh tú chân hai người nâng đều lao lực, nhưng hạ đông xuyên một tay là có thể nhắc tới tới, hơn nữa bước chân vững vàng. nhìn không ra một tia cố hết sức mạnh tú chân cảm khai nói ngươi nam nhân sức lực cũng thật đại tô Đình khiêm tốn nói hắn sức lực là con hành không ngừng còn hành đi hắn khẳng định một tay là có thể bế lên ngươi mạnh tú chân khẳng định nói lại đột nhiên nhớ tới cái gì giơ tay đâm đâm tô đình cánh tay hắn có hay không một tay ôm quá ngươi tô đình thanh âm hàng hồ ân mạnh tú chân tò mò hỏi thực sự có a khi nào hắn như thế nào ôm ngươi Tô đình khó có thể mở miệng hạ đông xuyên không ngừng một tay ôm quá nàng một lần nhưng cơ bản đều là ở không phù hợp với trẻ em thời điểm thấy nàng đỏ mặt không hề răng mạnh tú chân trong lòng hiểu rõ thanh âm buồn bã nói xem ra hạ phó đoàn trưởng thân thể thực hảo a tô đình lập tức liền hiểu sai nhưng lại cảm thấy mạnh tú chân lời này không phải nàng tưởng ý tứ trải qua này vài lần tiếp xúc nàng cảm thấy mạnh tú chân vẫn là rất bảo thủ chỉ là đương nàng quay đầu liền đối thượng bên người nữ nhân tràn đầy trêu ghẹo ánh mắt trong nháy mắt kia Tô đỉnh trong đầu toát ra một câu. Không thể trông mặt mà bắt hình Chương 90 bổ tác nghiệp. Nay niên đại phòng ở không giống đời sau, tám trục bình đều có thể thiết kế ra ba phòng hai sảnh mang phòng bếp phòng vệ sinh. Vào nhà phòng khách nhìn rất rộng mở, nhưng phòng tiểu đến giống chuồng bổ câu. Bọn họ phân đến phòng ở 100 bình suốt đầu, phòng khách nhà ăn cũng không tính đại, đặc biệt là nhà ăn, phóng một trương hình tròn bàn ăn cũng chỉ dư lại đi đường qua tới rồi, phòng khách nhìn còn hành, là bởi vì không có gia cụ. sofa bàn trà dọn tiến vào liền phải chiếm rất một nửa vị trí, lại dựa tường bày biện hai cái đấu quẩy, liền lại phóng không được khác. Bất quá phòng còn tính rộng mở, giường là một m năm, thả trương xong mở cửa tủ quần áo, hai vợ chồng lúc ấy liền đem tủ quần áo dọn tới rồi phòng ngủ phụ, tính toán cùng phía trước ở bình xuyên đảo giống nhau, đánh cái tam mở cửa tủ quần áo, lại đánh trương mang gương án thư, như vậy đã có thể trang điểm, cũng có thể công tác, có thể tiết kiệm không gian. Phòng ngủ phụ hai gian, phòng song song, hướng giống nhau. chỉ là lớn nhỏ có khác nhau đại kia gian bọn họ tính toán cấp hai anh em trụ yêu cầu thêm vào tủ quần áo án thư các một áo cũ quầy bị dọn vào tiểu nhân kia gian ở chậm rãi lớn lên đến có thể một mình ngủ một phòng trước bọn họ tính toán đem phòng này trở thành chữ vật gian về sau nhà xuất bản gửi tới người đọc tin liền hướng nơi này tác thu thập hảo hành lý sau tô đình cùng hạ đông xuyên thực mau thương lượng ra yêu cầu gia cụ tổng kết lên chính là tủ quần áo hai cái án thư hai trường đấu quầy hai cái sofa bàn trà một tổ Bằng ghế lại đánh bốn trương. Đồ vật tính lên giống như không nhiều lắm, nhưng yêu cầu đầu gỗ khẳng định không ít. Tô Đình hỏi, có thể lộng tới nhiều như vậy vật liệu gỗ sao? Phiếu không hảo lộng nhưng tiêu tiền tìm quanh thân đại đội mua đầu gỗ hẳn là không khó. Hạ Đông Xuyên nói, kỳ thật vẫn là ở Bình Xuyên đảo khi làm ra cụ biện pháp, ngày mai ta tìm lao triệu hỏi một chút, hắn tức phụ là người địa phương, quen thuộc quanh thân tình huống. Hành. Tô Đình gật đầu, lại nói, việc này nếu là thành. chúng ta có phải hay không nên thỉnh triệu doanh trưởng ăn bữa cơm. Bọn họ ở Thượng Hải căn cứ An gia gặp được nan để liền hai cái, một thiếu chăn đông, nhị khuyết gia cụ, nếu việc này thành, tương đương tất cả đều là triệu tuấn bình bang vội. Hạ đông xuyên suy tư nói, quá mấy ngày đi, chờ tháng sau đi, đến lúc đó chúng ta không bận rộn như vậy, cung ứng cũng không như vậy căng thẳng. Hành, thời gian ngươi cùng hắn định, trước tiên nói cho ta là được. Hạ đông xuyên ngước mắt hỏi, ngươi muốn xuống bếp sao? Tô Đình mỉm cười, mở. tưởng bở. Ta mua đồ ăn, ngươi xuống bếp. Hảo đi. Hạ Đông xuyên ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại không cảm thấy thất vọng. Hắn liền nhớ thương tức phụ ngày nào đó chuyên môn vì hắn xuống bếp, không hiếm lạ dính người khắc quang. Nói xong chính sự, Tô Đình ngẩng đầu nhìn xem đã bố trí tốt phòng ở, hỏi, chúng ta hôm nay muốn hay không dọn tiến bảo. Quá mấy ngày đi, chờ chăn đông đánh Hảo lại nói. Hiện tại trụ tiến bảo, còn muốn phiền não buổi tối cái cái gì, quá phiền thoái. Tô Đình cũng nghĩ tới mấy ngày dọn tiến vào Nhưng lại nghĩ đến một sự kiện, do dự mà nói, chính là mấy ngày hôm trước ta cùng gia đình quân nhân an trí làm vương chủ nhiệm nói, chúng ta vội vã dọn tiến vào Như thế nào? Hạ Đông xuyên hỏi, hắn trực giác đã xảy ra chuyện gì? Tô Đình không dâu dếm, đem ngay lúc đó tình huống nói, các nàng một cái đơn vị, ta lại không rõ ràng lắm vương chủ nhiệm là người, không hảo trực tiếp cáo trạng, liền hơi chút bán hạ thảm. Này đều người nào? Hạ Đông xuyên nghe được những mày, lại đối Tô Đình nói, việc này ngươi không cần lo lắng. Vốn dĩ các nàng chính mình công tác thái độ có vấn đề, liền tính vương chủ nhiệm biết chúng ta vẫn luôn ở nhà khách ở, cũng không có khả năng bởi vì chuyện này tới tìm người cha. Tô Đình ngẫm lại cũng là, liền yên tâm thoải mái lên, vậy quá mấy ngày lại dọn hảo. Thứ tư hạ đông xuyên xin nghỉ nửa ngày, mở ra đánh xin mượn tới xe đi trong huyện đạn hoa xã lấy chăn đông. Sau khi trở về bọn họ liền đi nhà khách lui phòng, thuận tiện đem Tô Đình trong phòng đồ vật toàn bộ thu thập lên, phóng tới trên xe cùng nhau mang về. Tuy rằng mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn ở tại nhà khách, nhưng Tô Đình không thiếu tới tân ra, lục tục hướng trong thêm vào đồ vật. Đến bây giờ, nồi chén gáo bùn cơ bản tề, lò than cũng có, liền kém than tổ ong còn không có mua, này đến lấy gánh nặng đi chọn. Đệ 346 trang Gánh nặng mạnh tú chân ra có, có thể mượn đến, nhưng Tô Đình biết chính mình cân lượng, khẳng định chọn bất động, nghĩ bọn họ không nóng nảy trụ đi vào, liền yên tâm thoải mái mà chờ hạ đông xuyên đã trở lại. Quả nhiên! Đồ vật dọn về đi sau tô đình vừa nói, hạ đông xuyên liền mang lên than đá bổn cùng tiền ra cửa, xuống lầu trải qua nhị linh nhị khi gõ mở cửa, tìm ngươi mạnh lệ chân mượn đến gánh nặng. Trong đại viện liền có bán than tổ hong địa phương, ly đến không xa, đi đường 3-4 phút liền đến, hạ đông xuyên động tắc nhanh nhẹn, 10 tới phút liền đã trở lại. Vào nhà sau, hắn trực tiếp đem than tổ hong chọn đến ban công, mang theo bao tay trắng, đem than tổ hong một đám mã hảo, chờ hắn mã hảo than tổ hong, bao tay cũng thành nửa bạch nửa hắc. Chờ hắn làm song xong cởi ra bao tay, trước mặt xuất hiện một chén nước, ngẩng đầu liền thấy Tô Đình cười tủm tịm, mệt mỏi đi, uống miếng nước. Hạ Đông Xuyên tiếp nhận ly nước, nhướng mày hỏi, như vậy cao hứng. Đúng vậy, nhà mới, tân bắt đầu sao? Tô Đình ngẩng đầu đánh giá phòng ở, tương lai chúng ta chính là muốn ở chỗ này trụ thật nhiều năm. Đang ở uống nước Hạ Đông Xuyên bắt lấy ly nước, đến gần Tô Đình từ sau ôm lấy nàng, hơi hơi không lưng đem cầm đặt ở nàng trên vai, thấp giọng ứng hỏa, ân. Tô đình cảm giác được bả vai chấm xuống, nhưng nàng tâm tình sung sướng, liền chưa nói hạ đông xuyên, tiếp tục ảo tưởng, chờ ra cụ dọn tiến vào, phòng khách hẳn là sẽ đại biến dạng đi, đúng rồi, ngươi hỏi triệu doanh trưởng sao? Hỏi. Hạ đông xuyên nghiêng đầu, hô hấp chính rừng ở tô đình trên cổ, ngứa, nàng thanh âm không tự giác nhẹ xuống dưới, triệu doanh trưởng nói như thế nào? Hắn tức phụ nhà mẹ để đại đội liền có vật liệu gô bán, hắn nói hôm nay làm hắn tức phụ trở về hỏi một câu, ngày mai cho ta tin tức. kia thợ mộc đâu hắn tức phụ nhà mẹ đẻ nhị bá chính là thợ mộc nếu có thể mua được vật liệu gỗ ta liền muốn tìm hắn hỗ trợ quản gia cụ cùng nhau đánh hạ đông xuyên nói chuyện động tác dần dần bắt đầu không thành thật có một chút không một chút mà hôn môi tô đình cổ tô đình không chịu nổi ngơ ý dùng tay che lại cổ nói ngươi đừng náo chúng ta về phòng đi ban ngày ban mặt ban ngày ban mặt làm sao vậy lại không ảnh hưởng chúng ta thí chăng đông hạ đông xuyên ngữ khí nghiêm trang tô đình sửng sốt thử cái gì chăn đông thử xem chăn đông có đủ hay không ấm áp hạ đông xuyên nói xong trực tiếp không lưng đem tô đình chặn ngang bế lên hướng phòng ngủ chính đi bởi vì cố kỵ chậm rãi ở phòng ngủ tô đình không dám quá lớn thanh đệ thấp thanh âm ngươi điên lên rồi tiểu diễm lập tức liền phải tan học hạ đông xuyên đã đi vào phòng ngủ chính cũng khóa lại cửa phòng đem tô đình phóng tới trên giường sau hắn nhìn mắt đồng hồ nói còn không đến 4 điểm đủ rồi hắn gỡ xuống đồng hồ khởi ra háo khoác đứng ở mép giường cong lưng một tay trống ở tô đình nách hai một tay đáp ở dây lưng thượng biên hôn môi nàng môi biên thời ra dây lưng dọn đến thượng hải căn cứ đến bây giờ hắn ăn thịt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay không có biện pháp hắn bận quá mỗi ngày đều là 10 điểm đa tài trở về rửa mặt xong đều hơn 11 giờ hắn không ngủ được tô đình còn muốn ngủ ngẫu nhiên trở về sớm hắn cũng không nhất định có thể ăn thượng thịt hai vợ chồng nói chuyện thời gian bất chi bất giác liền đi qua cho nên hắn hiện tại Thêm đến thực. Hạ Đông Xuyên rất muốn phóng túng một hồi, nhưng một lần còn không có kết thúc, bên ngoài liền truyền đến chậm rãi tiếng đập cửa, hai người đang ở huyền thượng, ai cũng không dám hé răng. Bên ngoài chậm rãi không được đến đáp lại, cho rằng ba ba mụ mụ đều không ở nhà, tâm hoàng ý loạn ở dưới, hoa mà một tiếng liền khóc ra tới. Nghe được chậm rãi tiếng khóc, Tô Đình nóng nảy, trừng mắt Hạ Đông Xuyên nói, đều tại ngươi. Cũng thúc giục hắn nhanh lên. "Là là, đều do ta." Hạ Đông Xuyên thanh âm khàn mà nhận sai. ta cũng tưởng ngao, nhưng hắn tiến đến tô đình bên hai, thấp giọng nói câu thực thảo đánh nói, cũng được đến sắc bén con mắt hình viên đạn. hắn biết rõ tô đình vì cái gì chừng hắn, lại càng muốn giả ngu hỏi, ngươi làm gì như vậy nhìn ta? tô đình nghiến răng nói, muốn cắn chết ngươi. hạ đông xuyên thanh âm trở nên càng thấp, càng ách, vậy ngươi cắn đi. thân thiết khi hạ đông xuyên thực kiêu ngạo, cái gì lời nói thô tục đều dám nói, sau khi kết thúc liền bắt đầu kẹp chặt cái đuôi làm người, đặc biệt ôn nhu mà nói, ngươi ngủ sẽ đi. ta đi hống trầm rãi vội vàng mặc xong quần áo mở cửa đi ra ngoài bế lên ngồi ở phòng khách trên sàn nhà khóc đến trời đất tối sầm quê nữ biên hống biên cho nàng sắt nước mắt Trầm rãi khóc là bởi vì cho rằng ba ba mụ mụ đều không thấy cho nên nhìn đến ba ba sau nàng thực mo liền ngừng nước mắt chỉ là trong lòng vẫn có điểm bị khuất không rõ vì cái gì ba ba ở trong phòng chính mình gõ cửa lại không ai ứng nhưng nàng tuổi con nhỏ từ ngữ lượng hữu hạn biểu đạt năng lực không đủ chỉ có thể thút tha thút thít mà nói Hừ ba ba. đi theo tức phụ trước mặt giống nhau hạ đông xuyên nhận sai thực mau là ba ba không tốt ba ba không đúng chậm rãi chịu ủy khuất xong rồi đưa cho khuê nữ một viên kẹo sữa thu phục chờ chậm rãi ngừng tiếng khóc tô đình cũng nghỉ ngơi tốt mặc tốt quần áo tử trong phòng ra tới nhìn đến mụ mụ mồm to nhai kẹo sữa chậm rãi nghi hoặc mả vài qua đầu vì cái gì mụ mụ cũng ở trong phòng Nàng há mồm thanh âm hàm hồ mặc kêu mụ mụ ân tô đình đi đến khuê nữ trước mặt sờ sờ nàng mặt nói tiểu hoa miêu hạ đông xuyên nói ta đi múc nước cho nàng rửa cái mặt tô đình thực không khách khí địa chi khiến cho hắn thuận tiện đem lò than sinh thiêu hồ thủy biết nàng ái sạch sẽ hạ đông xuyên ứng thanh hảo múc nước cấp chậm rãi rửa mặt sau liền đem lò than nhắc tới ban công nhóm lửa nhưng từ nhóm lửa đến thủy khai trung gian ít nhất muốn một giờ tô đình không nghĩ mang theo một thân dính nhớp ra cửa cho nên cơm chiều là hai cha con đi nhà ăn đánh tuy rằng thượng hải lâm đông hải Nhưng ly hải có chút khoảng cách, dân bản xứ ăn chính là thủy sản, cung ứng xưởng cũng không bằng bình xuyên đảo, có thể mua được cơ bản chỉ có cá. Hơn nữa mỗi người mỗi tháng chỉ cung ứng một cân, nhà bọn họ tứ khẩu người, một tháng có thể mua mua 4 cân cá. Thịt loại cung ứng cũng không nhiều lắm, thịt heo cung ứng cũng là một cân cung ứng, gà vịt muốn thiếu một chút, trứng gà mỗi người mỗi tháng có thể có 8, 9, hoa xuống dưới cũng là một cân. Đệ 347 trang Nghe tôi giống như không ít. Nhưng trên thực tế dọn đến thượng hải sau, nhà bọn họ thức ăn tiêu chuẩn nhanh chóng từ đốn đốn mang hơn hàng tới rồi mỗi ngày một đốn hơn Hơn nữa nếu là đầu tháng ngày nào đó món ăn mặn ăn nhiều, đến cuối tháng mỗi ngày ăn chay cũng có khả năng. Bởi vậy dọn đến thượng hải sau, ở thức ăn thượng trừ bỏ hạ đông xuyên, trong nhà mặt khác ba người cắt có các không thích ứng Tô đình còn hào thuyết, có được tất có mất sao, nếu ăn ít điểm thịt có thể làm hạ đông xuyên sống sót, ăn chay nàng cũng không cái gọi là... Hơn nữa nàng biết loại này nhật tử sẽ không liên tục lâu lắm, sửa khai sau Việt mà sẽ dẫn đầu bông ra cung ứng, đến lúc đó mua thịt mua đồ ăn đều không hề yêu cầu phiếu chứng. Thượng hải bông ra sẽ chậm một chút, nhưng này đó đều là bên ngoài thượng, sang năm mùa đông các nơi sẽ lục tục phân điền đến hộ, ngôi dưỡng da cầm cũng không có như vậy nhiều hạn chế. Hơn nữa sửa khai, mặt trên mặc kệ làm tiểu sinh ý, bọn họ tưởng từ nông dân trong tay mua được gà vị thịt cá khẳng định so hiện tại dễ dàng. Bởi vì biết tương lai phát triển. cho nên tô đình thực bình tĩnh nhưng hai đứa nhỏ đúng là thích ăn thịt tuổi tác ngắn ngủn nửa tháng từ rộng mở bụng ăn hải sản đến bóp phân lượng đánh món ăn mặn trên lệch không phải giống nhau đại vừa ăn cơm hạ diễm biên nhịn không được thở ngắn than dài nghe được tô đình nhịn không được hỏi ngươi làm sao vậy ta tưởng bình xuyên đảo hạ đông xuyên liếc mắt một cái nhìn thấu nhi tử muốn ăn đi hạ diễm không nghĩ bị lao ba lão mẹ trở thành thèm yêu, hàm xúc mà nói chỉ có một chút điểm muốn ăn cùng ca ca hảo mặt mũi bất đồng Trầm dãi rất hào phóng mà thừa nhận nói ta cũng tưởng ca cá tôm tôm cua cua muôn ăn xem hai hải tử thèm đến không được hạ đông xuyên nói quá mấy ngày đi ta mua điểm tôm hùn còn cua trở về nói chỉ có một chút điểm tưởng hạ diễm mắt sáng rực lên thật vậy chăng hạ đông xuyên lại không trả lời hỏi cái không liên quan vấn đề các ngươi có phải hay không muốn kỳ trung khảo thí tháng sau giữa tháng vậy giữa tháng đi ngươi có thể khảo đến niên cấp tiền tam liền có ăn nếu không khảo đến đâu vậy không có hạ diễm a thanh đầu gục xuống xuống dưới tô đình xem đến buồn cười hỏi mục tiêu của ngươi không vốn dĩ chính là niên cấp tiền tam sao như thế nào hiện tại ngươi ba ba thiết trí khen thưởng ngươi còn khổ sở đi lên mụ mụ ngươi không hiểu hạ diễm tang thương lắc đầu tuy rằng hắn mục tiêu là niên cấp tiền tam nhưng định ra mục tiêu chủ yếu là vì hắn cá nhân mặt mũi khảo tới rồi hắn có thể khoe khoang khảo không đến cũng không có gì tổn thất nhưng hiện tại tình huống không giống nhau Khảo đã có hải sản ăn, không khảo đến, hải sản liền phải bay a a a. Nghe xong hắn giải thích, Tô Đình bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngươi không có ổn định khảo tiền tam tin tưởng A, vậy không có biện pháp. Tô Đình lời nói còn chưa nói xong, Hạ Diễm đã bị kích thích tới rồi, một phách bàn ăn nói, ta nhất định phải khảo đến niên cấp tiền tam. Từ hôm nay trở đi, ta mỗi ngày muốn nhiều xem một giờ thư, các ngươi không cần cả ta. Hai tử muốn tiến tới, đương cha mẹ khẳng định không thể kéo chân sau, Tô Đình cùng Hạ Đông xuyên tâm hữu linh tế nói ngươi yên tâm chúng ta khẳng định không ngăn cả ngươi Trầm rãi cung cấp ca ca cổ vũ ca ca cố lên ở nhà người cổ vũ hạ cơm chiều trước cũng đã làm xong tác nghiệp hạ diễm không có đi ra ngoài chơi, mà là lấy ra sách giáo khoa lật xem lên vì hải sản hắn liều mạng hạ diễm hăm hở tiến lên đọc sách thời điểm tô đình đang hỏi hạ Đồng xuyên hải sản sự chợ bán thức ăn giống như rất ít cung ứng tôm hùn con cua hơn nữa chúng ta điểm này phiếu phòng trừng cũng mua không được mấy cân tôm hùn con cua một cân con cua nửa cân xác Ở Bình Xuyên đảo ở thời điểm, Tô Đình có thể không thèm để ý điểm này, nhưng hiện tại nghĩ đến về điểm này đáng thương vô cùng hải sản cung ứng, nàng thích đau. Hạ Đông Xuyên nói, ta nói chính là tôm hùn con cua, nhưng không cùng bọn họ nói mua tôm biển cua biển. Tô Đình đầu góc xoay chuyển mau, hỏi, ngươi chuẩn bị mua tôm sông cua đồng. Này đều tháng 11 phân, quá mùa đi. Mùa là qua, nhưng còn có thể mua được, chỉ là thịt không có như vậy phì, chấp vá ăn đi, chứ làm cho bọn họ đỡ thèm. mong sang năm mùa hè đi Hạ Đông xuyên ngoài miệng nói làm cho bọn họ đỡ thèm trên thực tế đánh chính là điếu khởi bọn họ ăn uống chủ ý tôm biển cua biển là ăn ngon nhưng tôm sông cua đồng hương vị cũng không kém bằng không đời sau tôm hùm đất cua lớn cũng không thể như vậy hỏa hai anh em không ăn qua tưởng gợi lên bọn họ ăn uống nhưng quá dễ dàng tuy rằng Hạ Đông xuyên làm như vậy có điểm giống lừa dối người nhưng trước mắt này kiện cũng chỉ có thể như vậy lừa dối bọn họ chờ sang năm mùa thu kia phê còn cua ăn xong Sửa khai cũng không sai biệt làm muốn tới, về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, bọn họ cũng đem không cần lại vì ăn uống phát sầu. Nghĩ vậy Tô Đình gật đầu, cũng đúng. nay niên đại không giống đời sau, đối diện ở mấy năm đều có thể không quen biết, không sai, nói chính là Tô Đình kết trước. Tuy rằng nàng tính cách không quá lớn thay đổi, nhưng lúc này nhân tính cách nhiệt tình, dọn đến tân gia sau không hai ngày, Tô Đình liền cùng 10 đống hộ gia đình quen thuộc lên. Trước hết quen thuộc lên mạnh tú chân, nàng tính cách nhất nhiệt tình. Sớm tại bọn họ chính thức dọn tiến vào trước, liền cùng Tô Đình nhận thức, bọn họ dọn tiến vào sau, hai người lui tới cũng nhiều nhất. Cái thứ hai quen thuộc lên chính là trụ một linh một từ mẫn, nàng cùng Mạnh Tú chân tính cách có điểm giống, hơn nữa hai người trụ đối diện, quan hệ vẫn luôn thực hảo. Tô Đình cùng Mạnh Tú chân lui tới nhiều, tự nhiên cũng thường xuyên cùng nàng giao tiếp. Lại chính là lầu ba dì Thúy Hà, nàng nhi tử Tôn Lâm cùng Hạ Diễm cùng lớp, hai đứa nhỏ mỗi ngày cùng nhau trên giới học, thực mau liền thành bạn tốt. Bọn nhỏ quan hệ hảo, lại ở một đống lâu ở, các nàng đương ra lớn lên tự nhiên quen thuộc thật sự mau. Đến nỗi tam linh nhị triệu Mỹ Hồng, bởi vì ở phụ liên công tác, hành sự tác phong rất có chút sấm rền do cuốn, tính cách cũng sàng khoái, cho nên hai người quen thuộc lên cũng thực mau. Vì thế một đoạn thời gian sau, trong tòa nhà này tô đình nhất không thân, vẫn là đối diện thẩm toàn. Kỳ thật hai người cũng đánh quá vài lần đối mặt, cũng liêu quá vài lần, nhưng các nàng đều không phải cái gì hướng mọi người, cho nên liêu xong sau. quan hệ vẫn duy trì ở đối diện hàng xóm thượng, không có càng tiến thêm một bước. Bất quá Tô Đình đã thực vừa lòng, nàng đối hàng xóm yêu cầu không cao, chỉ cần đối phương không càng quấy là được. Đệ 348 trang Thẩm toàn tuy rằng trầm nhiệt, nhưng làm người không tồi, hai nhà đối diện ở không phát sinh quá mâu thuẫn, chẳng sợ quan hệ không tính thân mật, ra cửa đụng tới ít nhất có thể lên tiếng kêu gọi, hàn huyên vài câu, vậy là đủ rồi. Cùng lâu đóng hàng xóm quen thuộc lên trong quá trình, Tô Đình sinh hoạt cũng dần dần thượng quý đạo cũng rút cuộc rút ra thời gian họa tranh liên hoàn. Họa vẫn là tam hỏa hệ liệt đệ nhị buồn, nguyên bản nhà xuất bản hy vọng Tô Đình có thể ở nghỉ hè trước bắt đầu còn tiếp, nhưng kia sẽ Tô Đình sự tình không phải nhiều sao. Đầu tiên là Hạ Đông xuyên vội vàng huấn luyện tham gia luận võ, Tô Đình một người chiếu cố hai hài tử. Chờ hắn luận võ trở về, lại nói cho nàng điều trước sự, sự tình quan hệ đến hắn sinh tử, chờ đợi kết quả kia đoạn thời gian, Tô Đình mặt ngoài bình tĩnh, trên thực tế nội tâm phi thường nóng nóng, căn bản vô tâm tình vẽ tranh. chờ điều trước sự chứng thực xuống dưới, lại ra kiện đại sự, toàn đảo đề phòng lên, đều nhân tâm hoảng sợ, lo lắng thật đánh lên tới. Tuy rằng tô đình biết đánh không đứng dậy, nhưng có hay không tiểu phạm vi xung đột, xung đột trong quá trình có hay không thương vong, nàng liền không quá xác định, rốt cuộc đọc sách khi không học quá cái này, cho nên kia đoạn thời gian, nàng cũng là lo lắng đề phòng, sợ hạ đông xuyên trước tiên đã chết, cũng sợ nguyên tắc chung hắn là bị thương, kéo dài tới sang năm không hảo mới qua đời. Bởi vì trong lòng bất an. kia đoạn thời gian tô đình chẳng những tranh liên hoàn không họa nhiều ít thư cũng chưa xem vài tờ chờ sự tình trấn ai lạc định bọn họ cũng muốn chuyển nhà vội tới vội đi tô đình vẫn luôn tính không dưới tâm tới vẽ tranh chỉ có thể đem tinh lực đầu nhập đến ôn tập thượng hiện tại sinh hoạt thượng quý đạo tô đình liền tưởng sớm một chút đem câu chuyện này hòa xong hòa xong câu chuyện này tương lai một năm nội nàng đều không tính toán lại họa tân chuyện xưa sang năm nàng muốn toàn thân tâm đầu nhập đến ôn tập công tác trung, tranh thủ thi đại học khởi đầu tốt đẹp không ngừng đẩy nhanh tốc độ tô đình rốt cuộc ở tháng 11 trung tuần hoàn thành tam hỏa hệ liệt cái thứ hai chuyện xưa cũng bất thời giờ đi trong huyện đem bài viết gửi qua bưu điện đi ra ngoài theo bài viết gửi ra quân khu tiểu học cũng nên đón kỳ trung khảo thí khảo thí an bài ở thứ sáu tổng cộng khảo hai môn ngữ văn cùng toán học buổi sáng buổi chiều các khảo một môn thành tích còn lại là thứ hai ra tới vì hải sản bữa tiệc lớn hạ diễm hăng hái nỗ lực nửa tháng thi xong trở về liền nằm liệt chứ lười đến lúc nay một lười liền lười tới rồi chủ nhật rời giường sau hắn vẫn không nghĩ đọc sách chỉ nghĩ đi ra ngoài chơi hắn vất vả nửa tháng tô đình liền không ngăn đón hắn đi ra ngoài chỉ làm hắn chiếu cố hảo tự mình đừng va phải đập phải cũng đừng cùng người cãi nhau đánh nhau vốn dĩ héo đầu ba não mà ghé vào trên bàn cơm hạ diễm ở nghe được mụ mụ đồng ý chính mình đi ra ngoài chơi sau nháy mắt sinh long hoạt hổ lên vô độ ngực bảo đảm ta khẳng định không cùng người cãi nhau kia mụ mụ ta đi ra ngoài lạp tô đình nói ân Giữa chưa nhớ dõi trở về ăn cơm quá hạn không chờ a minh bạch hạ diễm lớn tiếng trả lời nhanh như chớp mà chạy ban ngày điên chơi một ngày cơm nước xong hạ diễm liền bắt đầu đuổi tác nghiệp tuy rằng vừa mới thi xong nhưng lão sư cũng không có bởi vậy nhân từ nương tay bố trí không ít tác nghiệp thứ hai buổi sáng liền phải giao không có làm muốn phạt trạng hạ diễm không nghĩ phạt trạng đành phải nắm chặt thời gian bổ tác nghiệp gia cụ còn không có đánh hảo cho nên hạ diễm chỉ có thể ngồi ở trước bàn cơm làm bài tập trong nhà những người khác ra vào đều có thể nhìn đến hắn hạ đông xuyên tắm rửa xong ra tới nhìn đến hắn tác nghiệp còn không có viết xong đi qua đi hỏi ngươi còn có bao nhiêu tác nghiệp còn có hai trang tự hạ diễm ngẩng đầu ngữ khí đáng thương vô cùng nhưng mà hạ đông xuyên chút nào không đồng tình hắn xem ngươi ban ngày chơi đến như vậy cao hứng ta còn tưởng rằng ngươi không có tác nghiệp hạ diễm tự biết đối lý gục xuống đầu nói ta chính là đã quên tác nghiệp đều có thể quên xem ra ngươi trí nhớ không tốt lắm bất quá không có việc gì hiện tại mới chín giờ rưỡi hôm nay còn dư lại 2 tiếng rưỡi đủ ngươi bổ tác nghiệp hạ đông xuyên vô vô hạ diễm bả vai cố lên nói xong nói mát hạ đông xuyên liền trở về phòng lưu lại hạ diễm một người ngồi ở màu cam ánh đèn trùng chịu đựng rét lạnh tiếp tục đuổi tác nghiệp hạ đông xuyên mới vừa ở vào nhà trên giường nằm đọc sách tô đình liền ngẩng đầu lên hỏi tiểu diễm tác nghiệp viết xong sao còn có hai trang tự hắn còn ở phòng khách viết Tô Đình lấy ra gối đầu phía dưới đồng hồ, này đều phải 10 điểm. Hạ Đông Xuyên nằm đến trên giường nói, làm hắn đi, thành tích cũng chưa ra tới liền khoe khoang không biên, chính là thiếu giáo hấn. Hắn là nghẹn tàn nhẫn. Ngày thường hạ diễm nhìn hi hi ha ha, trên thực tế rất có dẻo dai, tựa như bỏ học làm công chuyện đó. Rõ ràng đi hải sản phẩm cung ứng chạm ngày đầu tiên, hắn liền muốn đánh lui trống lớn, nhưng đến cuối cùng cũng không có nói ra muốn từ bỏ nói. Lần này định ra niên cấp tiền tam mục tiêu. hắn ngoài miệng nói mỗi ngày ra tăng một giờ học tập thời gian trên thực tế nửa tháng cũng chưa như thế nào ra cửa chơi qua hạ diễm cũng không phải cái loại này nội hướng thả không yêu ra cửa hải tử hắn thực ham chơi mỗi ngày học tập khi nghe được dưới lầu truyền đến cùng tuổi hải tử cười đùa thanh hắn trong lòng nhưng hâm mộ chỉ là vì mục tiêu mới cắn răng kiên trì hiện giờ khảo thí kết thúc hắn thể sắc và tinh thần đều thả lỏng lại vừa ra khỏi cửa nhưng không phải chơi điên rồi bất quá hạ đông xuyên nói làm hắn đi tô đình cũng duy trì chơi về chơi, tác nghiệp vẫn là muốn hoàn thành. Hơn nữa tiểu hài tử đều thực sẽ được một tức lại muốn tiến một thước, cha mẹ quản được nghiêm, bọn họ liền ngoan một ít. Nhưng khi bọn hắn phát hiện cha mẹ không như vậy nghiêm khắc, chỉ biết một chút điểm dẫm lên điểm mấu chốt thử. Nếu lần này bọn họ bởi vì đau lòng mà làm hạ diễm trở về ngủ, lần sau lại có chơi điên rồi quên làm bài tập thời điểm, hắn khả năng sẽ cảm thấy không có gì gây vớm, một lần lại một lần, đến cuối cùng khả năng phát triển đến căn bản không làm bài tập. Hạ diễm hiện tại là tiểu học. Lão sư quản được nghiêm, tình huống khả năng sẽ hảo chút, nhưng thượng sơ cao trùng sau lão sư sẽ không quản nhiều như vậy. Hơn nữa hải tử sau khi lớn lên, đối lão sư sợ hãi sẽ dần dần giảm bớt, bắt đầu học được đầu cơ trục lợi, tùy thời khả năng từ làm bài tập phát triển đến chép bài tập. Kiếp trước tô đình đi học khi, lớp học liền có như vậy một đám học sinh, mỗi ngày đến trường học chuyện thứ nhất, chính là nơi nơi mượn sách bài tập. Đêm tối hôm qua không có làm tác nghiệp sao một phần giao đi lên, nhưng sao ra tới tác nghiệp chung quy không phải chính mình. Ngày thường tác nghiệp giao đi lên giống như còn hành, vừa đến khảo thí liền hiện nguyên hình, đến cuối cùng hủy diệt chỉ có chính mình tương lai. Đệ 349 trang Tuy rằng Tô Đình tin tưởng Hạ Diễm sẽ không thay đổi thành như vậy, nhưng tương lai sự ai có thể nói được chuẩn, hiện tại không cho hắn dưỡng thành hảo thói quen, chờ hắn tuổi tác lại đại điểm, tưởng sửa đúng đều khó. Tô Đình do dự chính là, kia muốn hay không cho hắn thêm kiện quần áo, đường đông lạnh bị cảm. Hạ Đông Xuyên nhưng thật ra thử kiên tâm, trên người hắn ăn mặc áo đông. còn có thể thêm cái gì quần áo yên tâm hắn thân thể không như vậy kém hắn xuyên nào kiện áo đông màu đen kia kiện làm sao vậy hắn phía trước xuyên không phải cái này phòng chừng là cảm thấy lãnh về phòng thay đổi quần áo tô đình suy tư nói màu đen áo đông là hạ diễm tủ quần áo rẻ nhất quần áo hạ đông xuyên nói đây là hắn tuổi tác lớn biết chiếu cố chính mình tô đình ngẫm lại cũng là liền cùng hạ đông xuyên liêu khởi chuyện khác tỷ như kỳ trung khảo thí thành tích ngày mai liền ra tới nếu hạ diệm thi được tiền tam hắn muốn đi đâu mua tôm sông cua đồng lại tỉ như gia cụ đánh nhiều ít sơn làm không khi nào có thể dọn về tới hạ đông xuyên nói phụ cận có đại đội dưỡng tôm cua đến lúc đó ta tìm người mua điểm trở về là được lại lộng con cá trở về hẳn là không sai biệt lắm đến nỗi gia cụ đã đánh hảo một nửa nhưng bởi vì soát sơn cho nên hắn tưởng lại lượng một đoạn thời gian tháng sau đầu tháng lại một lần quản gia cụ kéo trở về tô đình cũng nguyện ý nhiều lượng lượng sơn gật đầu nói Cũng đúng. Nói xong chính sự, Tô Đình cầm lấy đồng hồ nhìn mắt, thấy đã qua 10 điểm, liền nghiêng đầu hỏi, "Tiểu Diễm tác nghiệp viết xong không?" "Không sai biệt lắm đi." Hạ Đông Xuyên đánh giá nói. Tô Đình hỏi, "Ngươi đi ra ngoài nhìn xem." Nếu là hắn còn ở bên ngoài, làm hắn viết xong tác nghiệp chạy nhanh về phòng ngủ đi. Hạ Đông Xuyên thân thể cường tráng, nằm đến trên giường sau thân thể luôn là nhiệt thật sự mau, Tô Đình thể chất là mùa hè sợ nhiệt, mùa đông sợ lạnh, nếu chỉ có nàng một người ngủ, đến nửa đêm trong ổ chăn cũng ấm áp không được cho nên mùa đông tô đình thực thích đoa ở hạ đông xuyên trong lòng ngực ngủ đến thượng hải sau loại tình huống này có điều tăng lên mỗi ngày buổi sáng hạ đông xuyên vừa ly khai ổ chăn tô đình liền vô pháp ngủ cho nên tới rồi thượng hải sau nàng ái ngủ nướng tật xấu được đến hữu hiệu cải thiện tuy rằng nàng không quá thích cái này thay đổi bởi vì ngủ không ấm áp cho nên hiện tại hạ đông xuyên vừa lên giường tô đình liền đoa trong lòng ngực hắn đi vừa rồi hai người nói chuyện khi cơ hồ trước ngực dán phía sau lưng Vì thế không liêu vài câu, Hạ Đông Xuyên liền bắt đầu tâm viên ý mã. Liêu chính sự khi còn có điều khắc chế, hiện tại chính sự liêu xong rồi, hắn liền tưởng cùng Tô Đình tâm sự không như vậy đứng đắn sự. Bởi vậy này sẽ Hạ Đông Xuyên không quá nguyện ý rời đi ổ chăn, nói, hắn như vậy đại nhân, viết xong tác nghiệp biết chính mình về phòng. Nhìn xem lại không chậm trễ cái gì. Thấy hắn không nghĩ động, Tô Đình làm bộ muốn đứng dậy, ngươi không đi ta đi. Ta đi, ta đi. Hạ Đông Xuyên vội vàng để lại Tô Đình. xốc lên chăn xuống giường ra khỏi phòng nhà ăn còn đèn sáng hắn đi qua đi hỏi tác nghiệp còn không có viết xong cuối cùng một hàng hạ diễm nói hạ đông xuyên ngồi ở bàn ăn bên nói nhanh lên viết hạ diễm một người viết đã lâu tác nghiệp chính cảm thấy nhàm chán nhìn đến lao ba ngồi xuống liền hỏi ba ba ngươi không ngủ được a vốn dĩ muốn ngủ nhưng mẹ ngươi để cho ta tới nhìn xem ngươi tác nghiệp viết xong không hạ diễm nga thanh hỏi mụ mụ còn chưa ngủ a ân chính là các ngươi không phải về phòng đã lâu sao? các ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Hạ Đông Xuyên nhịn không được hát thanh, ngươi không phải đuổi tác nghiệp sao? như thế nào như vậy nói nhiều. Rồi tay điểm điểm Hạ Diễm sách bài tập, cuối cùng mấy chữ, chạy nhanh viết, viết xong chạy nhanh trở về ngủ. đã biết. Hạ Diễm nhắm lại miệng, xoát xoát viết xong cuối cùng mấy chữ, khép lại sách bài tập nói, ta viết xong làm, viết xong chạy nhanh về phòng ngủ. Hạ Diễm nói, chính là ta còn không có rửa chân rửa mặt. nha cũng không có soát hạ đông xuyên vội vã về phòng ngủ nói đại buổi tối ngươi còn soát cái gì nha tẩy cái gì mặt mụ mụ nói không đánh răng hội trưởng sâu răng ta là tiểu hài tử muốn ái sạch sẽ giảng vệ sinh hạ diễm đúng lý hợp tình mà nói hắn chính là thực giảng vệ sinh hào đi hạ đông xuyên vậy ngươi chạy nhanh ân ân hạ diễm bước chân nhẹ nhàng mà đi vào phòng tám sau đó ở lao ba thuốc dục hạ 5 phút nội hoàn thành đánh răng rửa mặt rửa chân tam sự kiện Bởi vì không nghĩ lại nghe láo ba nhắc mãi, cho nên tẩy xong trở lại phòng sau, không đợi lao ba mở miệng, hạ diễm liền lanh lẹ mà sốc lên chăn nắm chặt ổ chăn. Hạ đông xuyên thực vừa lòng hắn tốc độ, kéo diệt đèn điện sau cái gì cũng chưa nói, mang lên cửa phòng liền đi ra ngoài. Hắn vừa đi, trong bóng đêm nằm ở trên giường hạ diễm thở dài một hơi, nhưng xem như kết thúc. Nhắc mãi không ngừng ba ba thật sự hảo phiền. chương 91 gia cụ. Thành tích thứ hai buổi sáng ra tới, giữa trưa khi trở về hạ diễm héo đầu ba não. Tô Đình cho rằng hắn không khảo hảo. ăn cơm khi Ôn Thanh An ủi nói, không khảo hảo liền không khảo hảo. Tôm hùm con cua sao? Khi nào ăn đều được. Dù sao hiện tại cũng không phải ăn tôm sông cua đồng mùa. Kết quả Hạ Diễm nghe được ăn, gục xuống đầu lập tức dưng lên, biểu tình nghiêm túc nói, ba ba nói ta thi được niên cấp tiền tam liền mua hải sản cho chúng ta ăn, ta là niên cấp đệ nhị. Tô Đình nhướng mày, khảo đến không tồi a, vậy ngươi như thế nào vẻ mặt không cao hứng. Ta cùng niên cấp đệ nhất liền kém một phần. Tô Đình Minh Bạch Hạ Diễm cảm thụ, nếu là nhiều kém vài phần khả năng còn hảo, liền kém một phân, sắc thật rất khó cam tâm, hỏi, người hai môn phân biệt khảo nhiều ít phân. Hai môn đều là 98 Hạ Diễm lầm bầm nói, vốn gì ta toán học có thể khảo 100 phân. Kia vì cái gì không khảo đến. Bởi vì ta viết sai rồi một đáp án, vốn gì ta đều tính ra tới. Nếu hắn lại cẩn thận một chút, không có viết sai đáp án, hắn là có thể so hiện tại niên cấp đệ nhất nhiều một phân. Viết xong không kiểm tra. Kiểm tra rồi, nhưng là không chú ý tới. Này thuyết minh các ngươi thành tích kỳ thật không có gì trên lệch dưới loại tình huống này, các ngươi đua kỳ thật chính là cẩn thận, đối phương kiểm tra bài thi khi nhìn ra vấn đề, làm tu chỉnh, cho nên khảo đệ nhất, mà ngươi thô tâm đại ý không có phát hiện vấn đề, cho nên ném bốn dĩ hẳn là được đến hai phần, thành niên cấp đệ nhị. Đệ 350 trang. Hạ Diễm thở dài nói, là cái dạng này. Vậy ngươi lần sau khảo thí còn sẽ như vậy sơ ý sao? Hạ Diễm lắc đầu nói. Sẽ không, lần sau ta nhất định sẽ hảo hảo kiểm tra. Đã chịu giáo huấn, về sau chú ý là đủ rồi. Tô Đình nói xong, thấy hắn vẫn nhấp môi, thấp giọng nói, chỉ là một lần bình thường khảo thí, quyết định không được ngươi tương lai, lần này không khảo hảo liền tiếp tục nỗ lực, không cần quá khổ sở. kia cái gì khảo thí sẽ quyết định ta tương lai đâu? Chờ ngươi đọc xong năm năm cấp, sẽ nên đón tiểu học thăng sơ chung khảo thí, kia chàng khảo thí sẽ quyết định ngươi có thể tiến cái dạng gì sơ chung, tốt sơ chung giáo viên tài nguyên hảo. Học tập bầu không khí cũng đủng, tại đây loại hoàn cảnh hạ, ngươi thi đậu cao trung tỷ lệ sẽ lớn hơn nữa, không tốt sơ trùng các phương diện đều sẽ kém một ít, thi đậu cao trung tỷ lệ cũng sẽ thấp một ít. Tô Đình Tổng kết nói, cho nên tiểu khảo, có thể xem như quyết định ngươi tương lai bước đầu tiên, ngươi hiện tại nỗ lực học tập, trên thực tế đều là vì tiểu khảo làm chuẩn bị. Hạ diễm bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được. Ngươi đem việc này để ở trong lòng là đủ rồi, ngày thường không cần banh đến như vậy khẩn. không chậm trễ công khóa tác nghiệp dưới tình huống tưởng chơi liền đi chơi tuy rằng tiểu thăng sơ khảo thí rất quan trọng nhưng tô Đình cũng không hy vọng tương lai đã hơn một năm thời gian hạ diễm đem sở hữu tâm tư đều đặt ở này mặt trên banh đến thật chặt với hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt tiểu học banh đến như vậy khẩn chờ thượng sơ trung cao trung làm sao bây giờ thăng nhập sơ trung không chỉ có ý nghĩa càng thêm nặng nghề việc học cũng ý nghĩa thơ hấu kết thúc bảo trì thành tích rất nhiều tô Đình hy vọng hạ diễm có thể có cái vui sướng thơ hấu hạ diễm như suy tư gì hỏi ta đây hôm nay buổi tối có thể đi ra ngoài chơi sao làm xong tác nghiệp sau có thể đi miễn cho ngươi chơi điên rồi lại đuổi tác nghiệp đến nửa đêm nghĩ đến tối hôm qua viết xong tác nghiệp sau bị lao ba thúc giục cái không ngừng hạ diễm nói thầm nói ta sẽ làm xong tác nghiệp lại đi ra ngoài chơi chủ nhật buổi sáng hạ đông xuyên đi quanh thân đại đội mua mấy cân tôm hùm con cua trở về ở bình xuyên đảo kia hơn 2 năm thời gian nhà bọn họ chưa từng mua qua sông tôm cua đồng Đến nỗi trước kia có hay không ăn qua Hạ Diễm đã không ấn tượng. Nhưng lại không ấn tượng, Hạ Diễm cũng có thể nhìn ra vấn đề, nhìn chằm chằm tôn hùn con cua nhìn nửa ngày hỏi, ba ba, cái này tôn hùn như thế nào cùng chúng ta trước kia ăn không quá giống nhau à? Hơn nữa con cua cũng hảo tiểu. Nhà bọn họ trước kia ăn con cua, một cái có thể có này trong buồn hai cái đại, Hạ Diễm hoài nghi ba ba ở lửa gạt hắn. Phía trước Hạ Đông Xuyên đích sắc đánh lửa gạt hắn chủ ý, nhưng không nghĩ tới muốn gạt hắn. Hơn nữa này sẽ tôn hùn còn cua đều mua đã trở lại cũng vô pháp lửa liền nói đây là cua đồng cái đầu đương nhiên so cua biển tiểu cua đồng là cái gì trong sông hồ nước sinh trưởng con cua cũng chính là nước ngọt cua nga kia tôn hùn đâu cũng là nước ngọt tôm nó như thế nào lớn lên như vậy kỳ quái Thoạt nhìn hảo hùng a hạ đông xuyên nói ngươi quản nó lớn lên hung không hùng ăn ngon không phải được rồi ăn ngon sao hỏi cái này lời nói không ngừng hạ diễm Còn có trầm rãi, hai anh em vây quanh chàng con cua thùng ngồi sổng, nói chuyện khi cùng nhau ngẩng đầu lên, trên mặt đều tràn đầy trời mong. Hạ Đông Xuyên không có chính diện trả lời, chỉ nói, hưởng qua các ngươi sẽ biết. Trầm rãi không nghe hiểu, nghi hoặc hỏi, cái gì? Hạ Diễm tuổi đại chút, cũng càng hiểu biết lao ba, biết nếu không thể ăn, hắn căn bản sẽ không nói như vậy, trong lòng yên tâm, tiến đến mỗi mỗi bên thay nói, ba ba nói tốt ăn. Trầm rãi ngữ khí nhẹ nhàng, nga nga. Giữa trưa này bữa cơm làm được cũng không tốn công, tổng cộng liền 3 đồ ăn một canh, canh là rau xanh đậu hủ, nấu lên thực màu, còn cua trực tiếp hấp, cơ bản không hưởng thời gian. bước đi phức tạp chỉ có tôm hấp dầu, muốn khai lửa lớn xào, phóng gia vị cũng nhiều, nhưng Hạ Đồng xuyên xuống bếp kinh nghiệm sung túc, xào khởi đồ ăn tới đâu vào đấy, nhìn rất đẹp mắt. tôm hùm gia vị theo thứ tự để vào, không bao lâu, trong nồi liền phiêu ra mùi hương. trong phòng khách chơi đùa chậm rãi hút hút cái mũi, theo mùi hương, bước chân ngắn nhỏ chạy tiến phòng bếp. chỉ là tiến phòng bếp đại không nửa phút chậm rãi đã bị sặc ra đi tôm hấp dầu mùi hương chẳng những bá đạo còn thực tay thực sặc người người được mùi hương không ngừng chậm rãi dưới lầu trên lầu hộ gia đình đều nghe thấy được mùi hương vừa mới bắt đầu mạnh tú chân trượng phu giang kiến bình cho rằng mùi hương là từ nhà mình truyền ra tới buông báo chi đi vào phòng bếp hỏi ngươi làm cái gì như thế nào như vậy hương mạnh tú chân cũng ở trong phòng bếp xào rau mùi hương một hướng không ngửi được trên lầu phiêu xuống dưới mùi hương trả lời nói thiêu điều cá trích ngươi ngửi được mùi hương. Cá chích mới vừa thiêu hảo, còn không có thỉnh ra tới chăn bàn, Giang Kiến Bình đi đến bệ bếp trước, hướng trong nồi vừa thấy liền biết mùi hương không phải từ nhà mình phòng bếp truyền ra đi. Hắn ngửi được mùi hương có điểm sặc người, rõ ràng là cay đồ ăn, mà hắn tức phụ thiêu cá chích là đường giấm khẩu, ớt cay cũng chưa phóng một viên, mùi hương không giống nhau. Giang Kiến Bình lắc đầu nói, hẳn là trên lầu truyền xuống tới mùi hương. Mạnh Tú tin quý lạ lùng, dùng sức ngửi ngửi cái mũi, quả nhiên nghe thấy được sặc người mùi hương. Đây là ở làm gì? Nghe thấy không được. Nhưng mùi hương thực dụ một người, Giang Kiến Bình cảm thấy hắn thèm trùng đều phải bị câu ra tới, hỏi tức phụ, nhà ai nấu ăn như vậy hương? Này ta nào biết? Mạnh Tú Chân nghĩ thầm nàng lại không thiên lý nhãn, sao có thể biết nhà người khác làm cái gì đồ ăn? Nhưng vừa dứt lời, Mạnh Tú Chân trong lòng toát ra cá nhân, có phải hay không trên lầu hạ ra? Một đống lâu ở đã nhiều năm, những người khác chủ nghệ thế nào? Mạnh Tú Chân trong lòng rất rõ ràng, nói kém chưa nói tới. Nhưng sẽ cũng chính là cơm nhà, cùng nàng tám lạng nửa cân, sao không ra như vậy hương đồ ăn. Nhưng nói xong mạnh tú chân lại nghĩ tới sự kiện, buồn bực nói, không đúng à, mấy ngày hôm trước Tô Đình còn nói nàng không quá sẽ nấu ăn tới. Giang Kiến Bình suy đoán nói, không chuẩn nàng chỉ là khiêm tốn, kia nàng cũng quá khiêm tốn. Mạnh tú chân nghĩ thầm, nếu mùi hương thật là từ hạ gia truyền ra tới, Tô Đình chú nghệ đều có thể đuổi kịp nhà ăn đồ bếp, nếu là cái này kêu sẽ không nấu ăn, kia các nàng ngày thường làm chính là gì. Đệ 351 trang. Cho nên Mạnh Tú chân cảm thấy không lươn uối, nói thầm nói, nếu tô đỉnh trù nghệ như vậy hảo, nàng ngày thường như thế nào không nấu cơm? Nàng không nấu cơm ở đâu ăn? Ăn canteen, tin chính là bởi vì nàng mỗi ngày mang theo hải tử ăn canteen, ta mới có thể hỏi nàng. Giang Kiến Bình nghe cũng cảm thấy buồn bực, nhưng tựa như Mạnh Tú chân tưởng như vậy, bọn họ cùng mặt khác mấy hộ một đống lâu ở đã nhiều năm, chưa từng ngửi được như vậy mùi hương. Hơn nữa chủ nhật hắn ở nhà thời điểm. Hạ ra giống như cũng sẽ nấu cơm, liền suy đoán nói, có lẽ người chỉ là không thích nấu cơm. Không thích nấu cơm là có thể không làm A. Vấn đề mới ra khẩu, Mạnh Tú chân liền tự hỏi tự đáp nói, thật cũng không phải không thể nào, Đường nói, hạ phó đoàn trưởng đối Tô Đình là thật tốt, hắn mỗi ngày như vậy vãn trở về, trong nhà quần áo giống như đều là hắn thầy. Ghét bỏ mà nhìn về phía chính mình nam nhân, nhìn xem nhân ra, nhìn nhìn lại ngươi. Giang Kiến Bình hối hận mở ra cái này đề tài, tránh đi giặt quần áo sự nói. Ta cũng không yêu cầu ngươi nấu cơm, ngươi nếu là không muốn làm, về sau không làm là được, dù sao ăn canteen cũng không so với chính mình làm đắt hơn thiếu. Thôi đi, ngươi cũng liền hiện tại nói thật dễ nghe mạnh tú chân cười lạnh, ta nếu là thật dám để cho ngài mỗi ngày ăn canteen, đến lúc đó ngươi lại nên nói ta mỗi ngày ở nhà gì cũng không làm. Ta khi nào nói như vậy quá. Giang Kiến Bình không thừa nhận. Ngươi là chưa nói, nhưng mẹ ngươi ở nhà không thiếu nhắc mãi, hơn nữa ngươi chưa nói. Là bởi vì ta mỗi ngày muốn chiếu cố một nhà lớn nhỏ ăn uống không đình quá, nếu là ta không nấu cơm, ngươi nên tranh cãi. Tuy rằng bọn họ phu thê quan hệ còn tính hòa thuận, nhưng tùy quân trước mạnh tú chân ở vương gia không thiếu chịu ủy khuất, chỉ là mấy năm nay cách khá xa, mẹ chồng nàng dâu quan hệ chưa nói tới nhiều hòa hợp, lại so với dị vãng khá hơn nhiều, nàng liền không nói như thế nào miệng quá. Nhưng không nói không phải bởi vì nàng trong lòng không có ủy khuất, mà là nhớ phu thê tình cảm, không nghĩ hắn kẹp ở bên trong không hảo là người. Chỉ là người này đi, sợ nhất tương đối, trước kia không đối lập, nàng liền cảm thấy giang kiến bình còn thành, nhưng hạ gia chuyển đến sau, nhìn đến hạ đông xuyên như thế nào đối tô đỉnh, nhìn nhìn lại nam nhân nhà mình, trong lòng càng nguy khuất, nói chuyện cũng nói không lựa lời lên. Nhưng mạnh tú chân trong lòng rõ ràng, hạ đông xuyên như vậy nam nhân, mãn người nhà viện cũng không thấy đến có thể tìm ra cái thứ hai, lấy giang kiến bình cùng người so, khó chịu không phải là hắn, mà sẽ là nàng chính mình. Cho nên đoán giận xong sau. Nàng liền chủ động rời đi để tài nói, được rồi, đi kêu bọn nhỏ ăn cơm đi. Nghe được lời này, giang kiến bình như được đại xá, vội vàng đi ra ngoài kêu hải tử ăn cơm. Vương ra ăn cơm thời điểm, hạ đông xuyên cũng xào hảo đồ ăn, toàn ra ngồi vây quanh tới rồi trước bàn cơm. Thục thấu con cua nhan sắc kim hoàng, tôm hùm tắc toàn thân màu đỏ, bởi vì là du nấu, tôm sắc thượng phiếm du quang, thuật nhìn thực dụ một người, hạ diễm nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Chờ ba ba mụ mụ động chết lúa. hạ diễm cũng nhanh nhẹn mà hiệp nổi lên một cái tôm hùm dùng tay nổ phía dưới hàm răng cắn sớm bị cắt phá tôm bối lộ ra bên trong tươi mới tôm thịt lúc này không phải ăn tôm hùm mua cho nên hạ đông xuyên mua trở về tôm hùm nhìn cái đầu đều không nhỏ trên thực tế tôm sắc bên trong thực không thịt liền một chút bất quá hạ diễm không có tưởng nhiều như vậy hắn cho rằng tôm sông chính là như vậy cho nên cắn tôm sắc sau hắn không chút do dự vươn đầu lưỡi đem tôm thịt cuốn nhập khẩu chung tôm hùm đều là hiệp vật, thịt chất tươi mới khẩn thật nhưng viên xảo trong quá trình nước canh từ bị cắt phá tôm sát xuống nước tới rồi tôm thịt cho nên ăn có điểm cay nhưng nhập khẩu rất thơm cũng thực đã nguyền ngắn ngủn vài phút hạ diễm liền ăn ba con tôm hùm mà hạ đông xuyên còn ở lột đệ nhất chỉ tôm chậm rãi xem đến thực suất ruột mại thanh mại khí mà kêu ba ba ý tứ là làm hắn mo một chút lập tức hạ đông xuyên lột ra tôm thịt lại không có lập tức cấp chậm rãi mà là phóng tới bên cạnh trang nước trong trong chen xuyên xuyên xem xa tế đều bị xuyên xuống dưới mới dùng chiếc đũa hiệp khởi đưa đến khuê nữ trong miệng xuyên quá tôm thịt vẫn có cay vị còn sót lại nhưng ở chậm rãi có thể tiếp thu trong phạm vi cho nên không bị cay khóc ngược lại cảm thấy ăn rất ngon ăn xong một con tôm nàng há mồm muốn đệ nhị chỉ vì thế này bữa cơm nửa trước hạ đông xuyên vẫn luôn tự cấp khuê nữ lột tôm trung gian còn thay đổi hai lần nước trong chờ tôm hùm ăn xong hắn lại tiếp tục cấp khuê nữ lột con cua chậm rãi không thích gan bạch cua Cho nên lột cua thịt cho nàng ăn là được, gạch cua đều vào hạ đông xuyên bụng. nay sẽ con cua không hoàn toàn quá quý, gạch cua tuy rằng chưa nói tới no đủ, nhưng cũng không ít, ăn hương vị thực không tồi. Hạ diễm cũng cảm thấy hương vị không tồi, cua biển cùng cua đồng gạch cua vị không quá giống nhau. hắn trước kia không thế nào ăn cua biển gạch cua, nhưng ăn cua đồng cảm thấy còn hảo, dùng tô đình nói tới nói chính là, càng ăn càng phía trên. Chỉ là con cua tính hàn, sợ hạ diễm tiêu chảy, cho nên ăn ba con sau, hạ đông xuyên liền không cho hắn ăn. chính phía trên hạ diễm ta thân thể thực hảo sẽ không tiêu chảy chờ ngươi tiêu chảy liền chậm hạ đông xuyên nói không khách khí mà cầm lấy một con con cua mở ra cua xác dùng chiếc đũa hiệp khởi gạch cua nhét vào trong miệng hạ diễm nhìn chằm chằm hắn động tác liếm liếm môi nói chính là ba ba ngươi cùng ăn ba con con cua à. đệ nhất ta là cùng ngươi mội mội cùng nhau ăn ba con con cua ta nhiều lắm ăn một cân nửa đệ nhị ta là đại nhân thân thể so ngươi hảo không sợ tiêu chảy tô đình nói Con cua là không thể ăn nhiều, nếu ngươi lần sau còn muốn ăn, làm ngươi ba ba lại mua trở về liền hảo, nhưng nếu lần này ăn xong rồi tiêu chảy về sau đã có thể không đến ăn. Nói trắng ra là, đây là về một lần ăn thông khoái cùng tế thủy trường lưu lựa chọn đề. Nhìn mâm dư lại mấy chỉ con cua, hạ diễm nhịn đau làm ra lựa chọn, hảo đi, ta không ăn. Túi đầu bái hai khẩu cơm, ngấm lại lại nhịn không được hỏi, ba ba, ngươi chừng nào thì lại mua con cua à? Hạ đông xuyên nói, xem tình huống đi. Nga Hạ Diễm lại túi đầu bái hai khẩu cơm, lại lần nữa ngừng đầu, nếu ta cuối kỳ khảo thí khảo niên cấp đệ nhất, có thể lại mua con cua sao? phòng trừng không được. Vì cái gì? Quá mùa. Kìa tôm hùm đâu? Đệ hai trang. Cũng quá mùa. Hạ Diễm mặt lộ vẻ thất vọng, thẳng đến cơm nước xong mới nhớ tới hỏi, kia khi nào là ăn tôm hùm con cua mùa? Tôm hùm 7-8 tháng, con cua chín tháng 10. Muốn lâu như vậy? Hạ Diễm chừng lớn đôi mắt. Người cho rằng, Hạ Đông xuyên hỏi lại, này một bàn tôn hùn con cua, là ta thật vất vả lộng tới, tưởng lại ăn chờ sang năm đi. Hạ Diễm, nếu là sớm biết rằng tế thủy đến sang năm mới có thể tiếp tục lưu, hắn khẳng định lựa chọn một lần ăn cái thông khoái, nhưng cơm đều ăn xong rồi, hiện tại nói cái gì đều trưởng Hạ Diễm nhìn trên bàn cơm tôn cua xác, thật sâu mà thở dài, liền rất hối hận. Ăn xong con cua, tháng 11 đã vượt qua hơn phân nửa, gia cụ cũng đánh đến không sai biệt lắm. Nhưng bởi vì bọn họ tưởng nhiều lượng mấy ngày sơn, cho nên thẳng đến cuối tháng, Hạ Đông Xuyên mới bất thời giờ đi đem đánh đến gia cụ kéo trở về. Việc này ở trong đại viện nháo ra động tính không nhỏ. Bởi vì có hai cái tủ quần áo, nhưng dựa người khiêng vô pháp lộng trở về, cho nên Hạ Đông Xuyên trước tiên đánh xin mượn chiếc loại nhỏ quân tạp. Quân tạp mới vừa sử nhập đại viện khi đại gia không có gì phản ứng, quân khu đại viện sao? lui tới quân dụng chiếc xe nhiều đi, hơn nữa quân xe tải đấu thượng có xe l Mọi người xem không đến trên xe có cái gì, liền không có quá để ý. Thằng đến xe ngừng ở 10 đống dưới lầu, hạ đông xuyên cùng Triệu Tuấn Yên ổn khởi đi xuống nâng gia cụ, đại gia mới phát hiện đến không được, hạ ra đánh một xe gia cụ. Người nhà có thể tùy quân chủ tiến đại viện quan quân, cấp bậc đều tương đối cao, tương ứng tiền lương cũng rất khả quan, ở cái này niên đại, nuôi sống cả gia đình, lại thường thường cấp trong nhà thêm vào điểm đồ vật, đối bọn họ tới nói cũng không khó. Nhưng lại không khó. Cũng không ai bỏ được dùng một lần cấp trong nhà thêm vào như vậy nhiều gia cụ, này hoa nhưng đều là tiền A. Là, hạ gia mới vừa dọn lại đây, trong nhà không vài món giống dạng gia cụ, yêu cầu thêm vào đồ vật nhiều. Nhưng bộ đội phòng ở Trung Quy không phải nhà mình, ai biết bọn họ có thể tại đây đái bao lâu. Cho nên trong đại viện mặt khác gia đình, cho dù là vừa tới tùy quân kêu hội, cũng rất ít đại lượng hướng trong nhà thêm vào đồ vật. Thật sự yêu cầu, bọn họ mới có thể mua, lại còn có sẽ lựa chọn giá tương đối tiện nghi. giống hạ đông xuyên cùng triệu tuấn bình nâng xuống dưới kia hai tủ quần áo bọn họ khẳng định sẽ không đánh lớn như vậy xong mở cửa liền không sai biệt lắm thậm chí không cần tủ quần áo đánh hai khẩu dương gỗ càng tiết kiệm tiền đến nỗi bàn trang điểm án thư sofa bàn trà bọn họ hết thẻ sẽ không mua phí tiền không nói dọn về tới còn chiếm địa phương tóc ở đâu không thể sơ trong phòng tắm còn có gương đâu sofa bàn trà liền càng không cần phải nói trong nhà lại không phải không bàn ăn băng ghế Nếu là cảm thấy không đủ ngồi, lại đánh mấy chương ghế là đủ rồi. Quá sẽ không sinh hoạt. Nhìn hạ đông xuyên một kiện một kiện mà hướng trong nhà chuyển nhà cụ, vây xem người trong đầu không tự chủ được mà toát ra cái này ý niệm. Cũng chính là hiện tại đại vận động kết thúc, lại sớm mấy tháng, nói không chừng còn có người hướng bọn họ trên đầu khấu phô trương lãng phí mũ. Nhưng chính là như vậy, có chút người miệng cũng không chịu nhàn rỗi. Bởi vì hạ đông xuyên thân hình cao lớn, hơn nữa tổng bản cái mặt, thoạt nhìn nghiêm túc lạnh nhạt không dễ trọc hơn nữa này sẽ hắn ra ra vào vào vội cái không ngừng, những người này không dám đến trước mặt hắn tránh cãi, mà là theo dõi mang theo hải tử làm đứng ở bên cạnh Tô Đình. Tô Đình không phụ một chút, không phải bởi vì nàng lười, mà là bọn họ này đó ra cụ tất cả đều là dùng gỗ đặc đánh, lại đều là đại kiện, liền tính ra cá nhân cùng nàng cùng nhau nâng nàng này tế cánh tay tế chân cũng chưa chắc dọn đến động. Hơn nữa lúc này phòng ở không có thang máy, chỉ có thể chính mình bỏ lâu, tuy rằng nhà bọn họ tầng lầu không cao. nhưng nâng đổ vật lên lầu không dễ dàng, sức lực nhỏ khả năng sẽ phát sinh nguy hiểm. Tô Đình không tính toán thể hiện, cho nên dọn mấy chương ghế sau, liền ở bên cạnh đứng chơ. Chỉ là nhìn không một hồi, liền có quân tẩu đi tới hỏi, các ngươi như thế nào đánh nhiều như vậy gia cụ. Tô Đình không thể hiểu được, đương nhiên là trong nhà yêu cầu. Nếu không cần, nàng đánh như vậy nhiều gia cụ làm gì? Phóng chiếm vị trí sao? Người nọ nghẹn hạ, nói, tao ý tứ là, các ngươi vừa mới dọn lại đây. Không cần thiết đánh nhiều như vậy ra cụ. Chính là bởi vì chúng ta vừa mới dọn lại đây, trong nhà cái gì đều không có, mới yêu cầu đánh nhiều như vậy ra cụ a Kia cũng không cần dùng một lần đánh nhiều như vậy. Chúng ta yêu cầu ra cụ có nhiều như vậy, dùng một lần đánh, từng nhóm đánh, kết quả có cái gì bất đồng sao. Không phải là phải tốn nhiều như vậy tiền, còn thực phiên thoái. Người nọ bị đổ đến nói không nên lời lời nói, nhưng bên cạnh nghe các nàng nói chuyện phiếm quân tẩu thực mau tiếp đồng nói, nhà ngươi yêu cầu tủ quần áo thực bình thường. Nhưng bàn trang điểm không cần thiết đi, còn có sofa cùng bàn trà, nhiều chiếm địa phương A, muốn ta nói các ngươi người trẻ tuổi trong lòng chính là không tính toán trước, đầu góc nóng lên liền đánh nhiều như vậy không quan trọng ra cụ, chờ về sau muốn chuyển nhà các ngươi liền biết phiền thoái. Đúng vậy, chúng ta người trẻ tuổi, sinh hoạt chính là đồ cái cao hứng, là không bằng ngươi có dự tính. Tô Đình trên mặt ý cười doanh doanh, lại cố ý ở tuổi trẻ hai chữ thượng cắn trọng âm, xong rồi hỏi cái không liên quan vấn đề, ngươi ngày thường thực cái cười đi. đối phương hơi hơi sửng sốt cái gì khỏe mắt có nếp nhăn nga tô đình cười tủm tỉm mà nói đối phương nghe vậy phản xạ tính rỗi tay để lại khỏe mắt người đều là ái mỹ chẳng sợ lúc này để sướng đơn giản bị người điểm ra khỏe mắt có nếp nhăn là người đều sẽ hoảng hốt cũng chính là trên tay nàng không gương nếu không khẳng định muốn cẩn thận mà nhìn một cái khỏe mắt chỉ là đương nàng trong lúc lơ đã ngừng đầu nhìn đến tô đình trên mặt ý cười đạm đi đột nhiên phản ứng lại đây có lẽ đối phương không phải ở nhắc nhở nàng mà là ở châm chọc nàng già rồi. Nghĩ vậy, nàng sắc mặt không tự giác chim xuống. Tô Đình khỏe mắt dư quang thấy được nàng sắc mặt biến hóa, lại không có quá để ý, trước liêu giả tiện sao. Đối phương đều đối nàng khoa tay múa chân, nàng làm gì còn muốn lấy lễ tương đãi đương nhiên là như thế nào chọc nhân tâm vai như thế nào tới. Trong lòng nghĩ, Tô Đình hướng hàng hiên khẩu nhìn lại, hạ đông xuyên cùng triệu tuấn bình trước sau đi ra. Tuy rằng hai người đều là tham gia quân ngũ, nhìn đều rất cường tráng. Nhưng dọn nhiều như vậy kiện ra cụ sau, có thể nhìn ra hai người chi gian thể lực trinh lệch Đệ 350 bà Trang Tuy rằng Triệu Tuấn Bình biểu hiện thực nhẹ nhàng, nhưng hắn nện bước đã không bằng vừa mới bắt đầu vững vàng, hô hấp cũng dần dần tăng thêm, cái chán còn toát ra mồ hôi. Mà hạ đông xuyên vẫn cùng giống như người không có việc gì, bước chân vẫn là như vậy trầm ổn, hô hấp cũng thực bằng thẳng, càng không có ra mồ hôi. Gia cụ đều dọn đến không sai biệt lắm, xe tải thượng liền dư lại một cái đặt ở trong phòng khách đấu quài. tô đình không chờ bọn họ nâng lên tới liền mang theo chậm rãi lên lầu các nàng lên lầu không bao lâu hạ đông xuyên cùng triệu tuấn bình cũng nâng đấu trên tủ tới đấu quầy đại khái liền nửa người cao trường một mét tả hữu tuy rằng là gỗ đặc nhưng trước mặt vài món gia cụ so sánh với tính nhẹ cho nên hai người tư thái cũng thực nhẹ nhàng vào cửa sau trực tiếp đem đấu quầy nâng tới rồi lên phóng vị trí tô đình đúng lúc từ trong phòng bếp mang sang hai ly phóng ôn nước trà, cũng hướng triệu tuấn bình nói lời cảm tạ triệu tuấn bình rót một ngụm trà thủy Xua tay nói, không cần, ta cùng lao hạ là chiến hữu, không nói chuyện này đó. Không nói chuyện không thể được, nếu không phải có ngươi hỗ trợ, chúng ta tưởng thêm vào này đó ra cụ khẳng định không dễ dàng như vậy, hướng ngươi nói lời cảm tạ là hẳn là. Tô Đình cười nói xong, lại nhắc tới một khác sự kiện, kỳ thật ta cùng Đông Xuyên vẫn luôn tưởng thỉnh ngươi cùng tẩu tử ăn bữa cơm, chỉ là phía trước các ngươi đều vội, hơn nữa chúng ta mới vừa dọn lại đây, trong nhà liền cái ngồi địa phương đều không có, việc này liền trì hoãn tới rồi hiện tại. Triệu Tuấn Bình xoa xoa tay, ăn cơm liền không cần, chúng ta cũng không hỗ trợ cái gì. Cơm khẳng định muốn ăn, gần nhất vì cảm tạ các ngươi trợ giúp, thứ hai chúng ta ở bên này không có gì thân thích bằng hưu, ngươi là chúng ta chuyển đến sau, Đông Xuyên nhận thức cái thứ nhất bằng hưu, chúng ta hai nhà người, sớm nên ngồi xuống cùng nhau ăn bữa cơm. Tô Đình nói xong chuyển hướng Hạ Đông Xuyên, ngươi nói đúng không? Ta tức phụ nói đúng Hạ Đông Xuyên mở miệng hỏi, các ngươi đêm nay có thời gian sao? Bọn họ phu thê đều nói như vậy. Triệu Tuấn Bình không hảo lại cự tuyệt, nói, có thời gian. Hạ Đông Xuyên nói, vậy đêm nay đi, chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Tô Đình phụ hòa nói, đúng đúng, ngươi trở về đem tẩu tử kêu lên, trong nhà hài tử cũng có thể mang lại đây, tiểu diễn bọn họ huynh mội cũng có thể nhiều mấy cái bạn chơi cùng. Hành, ta đây trở về hỏi một chút ta tức phụ. Thành, Triệu Tuấn Yên ổn đi, Tô Đình cùng Hạ Đông Xuyên liền bận việc lên. Lần trước tổng vệ sinh đã là một tháng trước sự. trong lúc này tô đình chỉ làm bộ phận vệ sinh, chủ yếu quét tước hai cái trụ người phòng, cùng với phòng khách, phòng bếp một túi đầu là có thể nhìn đến vị trí, giống giường phía dưới, phòng bếp, phòng khách biên biên rắc rác, cơ bản không thế nào quét tước, cửa sổ cũng chỉ cọ qua một lần. bởi vậy, tuy rằng mắt thường nhìn qua nhà bọn họ rất sạch sẽ, nhưng thật quét tước lên cũng rất tốn công, đặc biệt là gia cụ mới vừa dọn về tới, trong ngoài khẳng định muốn sát một lần. hai đứa nhỏ đánh nhau quét vệ sinh chuyện này cũng rất có nhiệt tình, hoặc là nói. bọn họ đánh nhau quét mới vừa dọn về tới gia cụ rất có nhiệt tình làm tô đỉnh cho bọn hắn không ai tải một khối tiểu rẻ lau từ chính mình phòng bắt đầu sắc khởi. hạ diễm cái đầu cao dọn trương ghế sát quầy đỉnh trầm rãi cái đầu lùn bỏ tiến trong ngăn tủ cầm tiểu rẻ lau xoa nghe tới hai cái tiểu ra hỏa rất cần mẫn hẳn là khích lệ nhưng mà hiện thực là đương tô đỉnh đi vào phòng ngủ phụ xem xong bọn họ làm sống sau trầm mặc thật lâu kỳ thật hạ diễm sống làm còn hành chỉ là chịu thân cao có hạn Cho nên quầy đỉnh chỉ lau một nửa. Tủ quần áo là sớm nhất đánh tốt gia cụ, lượng hơn phân nửa tháng, đỉnh chóp rơi xuống một tầng hôi, bị hắn cọ qua sau, một nửa lạc hôi một nửa sáng bóng. Hạ Diễm làm việc sao? Làm. Làm xong rồi sao? Không có. Cho nên bọn họ còn phải lại sát một lần. Đương nhiên, Hạ Diễm sống làm một nửa chủ yếu là chịu thân cao có hạn, không thể trách hắn. Cùng ca, ca so sánh với, chậm rãi hành động liền rất thảo đánh. Cũng là vì thân cao nguyên nhân. cho nên chậm rãi là bỏ tiến trong ngăn tủ làm việc kỳ thật này không tật xấu có tật xấu chính là nàng bỏ tiến vào sau không cởi giày bỏ tiến tủ quần áo sau chậm rãi làm việc còn đặc biệt ra sức nơi này lau lau nơi đó lau lau liền dưới chân tấm ván gỗ đều bận tâm tới rồi chỉ là nàng đế dày tuy rằng không có bùn cho bụi lại không ít sát xong nhất dẫm thảm không nỡ nhìn vốn dĩ trong ngăn tủ chỉ có một chút cho bụi kết quả trải qua chậm rãi quét tước bên trong nhiều không ít không quá rõ ràng dấu chân này không phải làm vô dụng tông mà là thêm phiền tới nhưng việc này không thể toàn quái chậm rãi nàng tuổi còn nhỏ còn không hiểu này đó vì thế đối mặt hai cái tự giác làm sống chạy đến nàng trước mặt tranh công hài tử tô đình chỉ có thể trận tròn mắt nói dối các ngươi làm được không tồi ngăn tủ tương đối cao dư lại ta và các ngươi ba ba quét tước liền hảo các ngươi đi lao sofa cùng bàn trà đi ân ân hai đứa nhỏ cùng kêu lên gật đầu tung ta tung tăng mà đi ra ngoài tô đình tắc đi thay đổi bồn thủy vắt khô rẻ lau thở dài đi cho bọn hắn thu thập cục diện rối rắm cũng may sơn lượng đến đủ làm hơn nữa chậm rãi đế giày chỉ có cho bụi giẫm dấu chân cũng không thâm nếu không này tủ quần áo mới vừa dọn về tới liền phải hủy hoại tô đình đem tủ quần áo trong ngoài lau khô quay đỉnh tắt giao cho hạ đông xuyên tuy rằng nàng có thể sắt đến diện tích so hạ diễm nhiều nhưng tận cùng bên trong rác với không tới dứt khoát không hưởng sự đem này sống giao cho có khả năng người hai anh em đi phòng khách sau làm việc vẫn như cũ hăng say chỉ là nói như thế nào đâu, thật không phải tô đình ghét bỏ bọn họ, mà là bọn họ làm việc thật không được. Bàn trà chỉ sát mặt ngoài cùng bốn phía, bên trong ngăn kéo mặc kệ, sofa cũng giống nhau, chỉ sát mặt ngoài sơn. Sofa là này niên đại thường thấy đầu gỗ sofa, ngồi vị trí cùng chỗ tựa lưng đều không phải chỉnh khối đầu gỗ, mà là từng cây bàn tay khoan gậy gỗ tạo thành, mà gậy gỗ trung gian có bàn tay khoan khẽ hở. Bởi vậy, sofa yêu cầu sát không ngừng gậy gỗ chiều thượng, hoặc là hướng ra ngoài kia một mặt. còn có gậy gỗ hai bên, mà chiều mặt đất cùng vách tường với không tới, có thể mặc kệ. Vì thế hai anh em sát xong sofa cùng bàn trà sau, Tô Đình cùng Hạ Đông Xuyên còn muốn lại sát một lần, đấu quầy cùng băng ghế cũng đều không sai biệt lắm. Hai anh em nhìn đến còn thực nghĩ hoặc, chậm rãi từ ngữ lượng hữu hạn, cho nên từ Hạ Diễm hỏi ra khẩu. Tô Đình sợ đả kích đến hai đứa nhỏ lòng tự tin, tìm lý do nói, này đó ra cụ dọn về tới trước lượng thật lâu, tuy rằng nhìn không ra tới, nhưng kỳ thật rất dơ. Cho nên sát một lần không đủ Yêu cầu nhiều sát mấy lần Đệ 354 trang Hạ Diễm mặt lộ vẻ nghi hoặc Nhưng nhìn đến ba ba mụ mụ trên mặt khẳng định biểu tình Hắn quyết định tin tưởng bọn họ Cũng vén tay háo nói Ta đây lại đi đem trong phòng tủ quần áo sát một lần Chầm rãi đi theo gật đầu Ấn ân Tô Đình, đừng Vì cái gì Hạ Diễm dừng lại bước chân hỏi Tô Đình nhìn về phía Hạ Đông Xuyên Ý bảo hắn nói chuyện Người sau ho nhẹ một tiếng nói Các ngươi sát song sau Ta và các ngươi mụ mụ đem này đó ra cụ phân biệt lau một lần, đã đủ rồi. Các ngươi có sát hai lần sao? Hạ Diễm hỏi, hắn như thế nào chỉ nhớ rõ ba ba mụ mụ chỉ lau một lần. Hạ Đông Xuyên mặt không đổi sắc gật đầu, có. Hạ Diễm mặt lộ vẻ thất vọng, chúng ta đây không cần lại lau. Hắn hiện tại nhưng có lực làm việc. Không cần. Hạ Đông Xuyên không chút do dự, nghĩ thầm các ngươi nhưng đừng lại lau. Nếu không các ngươi lau xong rồi, ta và các ngươi mụ mụ còn phải làm lại tiếp tục làm. Không để yên muốn. Sự thật chứng minh, hai tử quá cần mẫn cũng không phải cái gì chuyện tốt, bởi vì ai cũng không biết, bọn họ cổ họng hự xích làm xong sống sau, dư lại sống đến đế sẽ giảm bớt, vẫn là sẽ gia tăng. Ai? Trường 92 đổi vận. Vừa qua khỏi 5 giờ rưỡi, mười đóng hộ gia đình lại nghe thấy được câu nhân mùi hương. Lần này Giang Kiến Bình không dám hé răng, cùng tức phụ nói thẩm chính là nhị linh một lâm vệ dũng, cách vách đang làm cái gì? Như thế nào như vậy hương? Thẩm toàn ở thành phố quốc doanh xưởng đi làm, nói là thị, kỳ thật muốn tới vùng ngoại thành, cách bọn họ nơi dừng chân không xa, ngồi xe 10 tới phút là có thể đến, so đi trong huyện càng gần. Nhưng thành phố xe buýt không đến nơi dừng chân bên này, chỉ có đến trong huyện xe tuyến trải qua, mà xe tuyến 1 giờ một chuyến, cho nên nàng ngày thường đều là kỵ xe đạp đi làm tan tầm, mỗi ngày quang hoa ở trên đường thời gian liền phải hơn một giờ. Bởi vậy thời gian làm việc thẩm toàn cơ bản không nấu cơm, chủ nhật nghỉ ngơi mới có thể xuống bếp. lâm vệ dũng tham gia quân ngũ mười mấy năm sớm ăn nhị đoàn doanh nhà ăn cơm đại viện nhà ăn cũng liền như vậy mỗi ngày một đồ ăn cũng có đã nhiều năm đến cuối cùng tức phụ làm cơm ăn ít nhất thẩm toàn trù nghệ không tồi tuy rằng làm đều là bản bang đồ ăn khẩu vị thiên ngọt nhưng thịt kho tàu cá chua ngọt hắn đều thích ăn ngọt độ có thể tiếp thu cho nên lâm vệ dũng mỗi ngày liền ngóng trông chủ nhật nghỉ hắn tức phụ ngồi văn phòng cố định chủ nhật nghỉ ngơi chỉ cần ở nhà nàng tổng hội xuống bếp lộ hai tay Nhưng hôm nay Lâm Vệ Dung ăn đến có chút thực tùy biết vị, bên ngoài phiêu tiến vào mùi hương quá bá đạo, thế cho nên trên bàn cá kho đều thiếu vài phần hương vị. Thẩm Toàn ngửi ngửi nói, nghe giống món cay tứ xuyên. Hạ Phó Đoàn hắn tức phụ không phải Hồ Tỉnh sao? Là Hồ Tỉnh. Thẩm Toàn đi làm quốc doanh xưởng cách khá xa, mỗi ngày đi sớm về trễ, không bao nhiêu thời gian cùng trong đại viện này đó quân tẩu nói chuyện hiếm. Hơn nữa nàng người này đích xác có vài phần ngạo khí, cùng rất nhiều người ta nói không đến cùng đi. cho nên ở trong đại viện ở đã nhiều năm đến bây giờ cũng không có thể giao cho mấy cái quan hệ tốt bằng hưu cho dù là cùng đống lâu ở này đó quân tẩu nàng cùng các nàng quan hệ cũng liền như vậy không tính là rất kém cỏi nhưng cùng hảo khẳng định không dính biên nhưng tô đình là cái ngoại lệ gần nhất hai nhà câu đối hai bên cánh cửa môn ở mỗi ngày ra cửa là có thể đụng tới thứ hai hạ ra cũng không thường khai hỏa hai nhà đi nhà ăn lúc ăn cơm chiều thường xuyên có thể gặp được hơn nữa nhị linh nhị phía trước hộ gia đình Nói tốt nghe song kêu không hảo ở chung, nói khó nghe là càng quái, không ngừng thẩm toàn cùng đối phương chỗ không tới, chỉnh đống lâu liền không có có thể cùng nàng xử đến hảo. Tô Đình tính cách vốn dĩ liền không tồi, hơn nữa người trước mặt phụ trợ, mười đống ai thấy nàng trong lòng đều phải sinh ra vài phần may mắn. Đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Đình khi, thẩm toàn khó được biểu hiện ra nhiệt tình nguyên nhân chủ yếu, có một cái nhân phẩm tốt hàng xóm, quá không dễ dàng. Ôm thiện ý lui tới, lại chậm nhiệt người cũng có thể dần dần quen thuộc lên. Này quan hệ hảo, tự nhiên có thể cho nhau nói một câu từng người gia đình tình huống. Cho nên thẩm toàn chẳng những biết tô đình quê quán là hồ tỉnh, còn biết hạ đồng xuyên cha mẹ đều ở thủ đô, bất quá sẽ làm cái gì đồ ăn, theo chân bọn họ quê quán ở đâu không quá lớn quan hệ, tựa như nhà ăn đồ bếp, cũng là nơi nào đồ ăn đều sẽ làm, tinh không tinh liền không nhất định. Nghe xong tức phụ nói, Lâm Vệ Dũng ngấm lại cũng cảm thấy là cái này lý, nói, nhưng bọn hắn ra xào rau cũng quá thơm, nghe ta đều phải ăn không vô đi cơm. Thẩm toàn mặt mang mỉm cười, người ăn không vô đi, lần sau ta liền không làm. Đừng a, ta liền như vậy thuận miệng vừa nói, ngươi như thế nào còn thật sự. Sợ lần sau nghỉ ngơi còn phải ăn canteen, Lâm Vệ Dũng vội vàng giải thích, ta chính là cảm thấy đi, nhà bọn họ lâu lâu thiêu món chính, thật sự là quá, quá quá làm người hâm mộ. Nhưng nhìn tức phụ biểu tình, Lâm Vệ Dũng không dám đem lời này nói ra. Thẩm toàn lại cười hỏi, như thế nào không hướng hạ nói. Quá cái gì? Quá không hiểu đến tiết kiệm. Lâm Vệ Dũng vô cùng đau đớn nói. Thẩm Toàn ha hả, thôi đi, nhà bọn họ ngày thường cũng rất ít khai hỏa, một vòng một lần, nào coi như lâu lâu thiêu món chính, hơn nữa nhà bọn họ hôm nay giống như có khách nhân tới. Lâm Vệ Dũng tò mò hỏi, khách nhân? Ai a? Thẩm Toàn nói, hạ phó đoàn trưởng thuộc hạ triệu doanh trưởng, hắn hôm nay tới giúp bọn hắn chuyển nhà cụ. Cái gì ra cụ? Lâm Vệ Dũng buổi sáng không ở nhà, không rõ ràng lắm tình huống. Tủ quần áo án thư. sofa bàn trà linh tinh thẩm toàn lắc đầu nói ngươi lại không phải không biết nhị linh nhị phía trước kia hộ chuyển nghề về quê thời điểm đem trừ hậu cần đăng ký trong danh sách bên ngoài gia cụ toàn qua tay bán bộ đội cái hảo phòng ở sau tìm thợ mộc đánh quá một đám cơ sở gia cụ bao gồm giường tủ quần áo cùng bàn ăn băng ghế cũng có nhưng không nhiều lắm mỗi hộ bốn trường đi Này phê gia cụ xem như bộ đội cấp tùy quân người nhà phát phúc lợi không cần tiền nhưng vào ở trong lúc không thể tổn hại Này đó gia cụ đều là đăng ký trong danh sách, dọn ly khi như có hư hao, yêu cầu chi trả tương ứng bồi thường. Như vậy xem, nhị linh nhị phía trước hộ gia đình đem mặt khác gia cụ đều bán đi, giống như không có gì tật xấu. Nhưng phải biết rằng bọn họ chỉ là nhị linh nhị nhóm thứ hai hộ gia đình, mà nhóm đầu tiên hộ gia đình dọn lúc đi lưu lại gia cụ nhưng không ngừng đăng ký trong danh sách này đó. Đệ 355 trang Nhóm đầu tiên hộ gia đình ở nơi này thời điểm, lục tục hướng trong nhà thêm vào không ít đồ vật. Tủ quần áo, án thường, đấu quay đều có, chỉ là chuyển nhà khi lấy không đi, bán trao tay đi cũng bán không ra hảo giá cả, rứt khoát để lại cho sau lại người. Này đó hộ gia đình lưu lại gia cụ, bộ đội là mặc kệ, sau lại người là muốn tiếp tục dùng, vẫn là bán trao tay rớt, đều theo bọn họ ý. Tuy nói mặt trên không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng người nhà có thể tùy quân, ít nhất cũng là cái phó doanh trưởng, nói ra đi cũng coi như cái quan, mọi người đều là muốn thể diện người. Cho nên phía trước hộ gia đình lưu lại đồ vật, Đại gia cam chịu chỉ sử dụng Không xử lý Kết quả bọn họ khen ngược Có thể là nghĩ đều phải truyền nghề Về sau cùng trong đại viện những người này sẽ không gặp lại Liền một chút thể diện cũng không để ý Đi phía trước mặc kệ giá cả Đem trong nhà có thể bán đều bán Liền trương dư thừa bằng ghế cũng chưa lưu lại Bởi vì việc này Cho tới bây giờ Trong đại viện người nhắc tới bọn họ phu thê Ngoài miệng cũng chưa vài câu lời hay Loại sự tình này thật sự Hơi chút thông minh điểm người đều làm không được, đều là chút cũ ra cụ, bán lại cướp, căn bản không mấy cái tiền. Hơn nữa như vậy làm, có vẻ phi thường lòng tham không đáy, thanh danh đều phải hỏng rồi. Trong đại viện trụ những người này, chẳng sợ không đều có thể bình bộ thanh vân thăng lên đi, chuyển nghề về quê tiền đồ cũng sẽ không quá kém, hảo hảo giữ gìn, về sau đều là nhân mạch, thanh danh hỏng rồi. Này đó nhân mạch cũng liền chặt đứt, cho nên bọn họ hành vi còn thực xuẩn. Phạm là người thông minh. đều sẽ không nguyện ý cùng lòng tham không đáy ngu xuẩn lui tới đương nhiên cũng có sách không rõ chỉ biết nhìn chằm chằm điểm này cực nhỏ tiểu lợi này nửa năm chuyển nghề về quê không ngừng một nhà như vậy làm thế cho nên mỗi cách một đoạn thời gian trong đại viện dư lại người liền phải cảm thán một tiếng thói đời ngày sau nhân tâm không cổ a lâm vệ dũng đích xác biết chuyện này cho nên hắn cũng đi theo cảm thán một câu lão lưu việc này làm xác thật không địa đạo ai nói không phải đâu nếu muốn mời khách đồ ăn khẳng định không thể quá lừa gạn, tính nhân số, Hạ Đông Xuyên làm 6 đồ ăn một canh, đồ ăn có hơn có tố, hơn có ớt gà, cá hầm, cải chua cùng ớt xanh xào trứng, thức ăn chay có dấm lưu cải trắng, thịt kho tàu khoai tây phiến, mặt khác còn có nói rau trộn, trứng vịt bắc thảo quấy đậu hủ. Triệu Tuấn Bình phu thê cũng không có không tay tới, Lâm Thời đi cùng tiêu xã mua hai cân trái cây, một lọ rượu trắng lại đây. Hạ Đông Xuyên nhìn đến rượu trắng liền nói, chúng ta người một nhà ăn cơm, liền không uống rượu đi. Không uống cũng không có việc gì, chúng ta chính là ngượng ngùng không tay tới. Triệu Tuấn Bình cười nói, đem trong tay đồ vật giao cho Hạ Đông Xuyên. Các ngươi cũng quá khách khí. Tô Đình trên mặt mang cười mà tiếp đón bọn họ toàn ra vào nhà, làm cho bọn họ đến phòng khách sofa ngồi xuống, cũng làm Hạ Diễm châm trả. Việc này Hạ Diễm có khả năng, lanh lẹ mà đi đến đấu chức quầy, nhảy ra từ Bình Xuyên đảo mang đến lá trả, lại lấy ra mấy cái sạch sẽ pha lên ly, theo thứ tự để vào lá trả. Nước gấm là Tô Đình đảo. trong lúc hỏi, hiểu đông hiểu tây uống cái gì, hai người bọn họ uống cái gì đều được. triệu tuấn bình tức phụ bành quyên nói, tô đình nghe vậy nói thanh hảo, làm hạ diễm đem nước trà đoan qua đi, lại lấy ra một vại sữa mạch nha vọt 4 ly, hạ diễm hai anh em hợp với triệu ra hai hải tử, một người một ly, uống đoan qua đi. tô đình bồi triệu tuấn bình phu thê nói hội thoại, liền đi phòng bếp hỗ trợ, đồ ăn không sai biệt lắm làm tốt, trang bàn mang sang đi là được. chờ mấy cái hải tử đem sữa mạch nha uống xong. Cơm chiều cũng bắt đầu rồi, bởi vì nói tốt không uống rượu, cho nên Tô Đình cho bọn hắn một người thịnh chén canh. Canh là canh xương hầm, dùng củ sen hầm, hương vị thực không tồi. Không chỉ có canh hảo uống, đồ ăn hương vị cũng thực hảo. Triệu Tuấn Bình vừa ăn biết khen, Bành Quyên tắc tò mò hỏi, này một bàn đồ ăn, đều là hạ đồng chí làm. Ân, hắn chủ nghệ so với ta hảo. Tô Đình trả lời nói, Bành Quyên nói, này thật khó đến, ta liền chưa thấy qua mấy nam nhân sẽ nấu cơm. Triệu Tuấn Bình sen mùm nói, như thế nào khó được? Nhà ăn đầu bếp không đều là nam nhân sao? Ngươi cũng biết bọn họ là nhà ăn đầu bếp. Bành Quyên hỏi lại, ngươi đi hỏi hỏi, xem bọn họ tan tầm về đến nhà, sẽ cho người trong nhà nấu cơm không? Triệu Tuấn Bình nhẹ giọng nói thầm, vội một ngày, ai về nhà còn vui nấu cơm a? Bành Quyên rỗi tay chỉ hướng Hạ Đông Xuyên, Hạ Đồng Chí A. Cái này Triệu Tuấn Bình không lời gì để nói, rốt cuộc ví dụ bại ở trước mặt, nhưng thật ra Hạ Đông Xuyên nói. Ta gần nhất cũng rất ít xuống bếp, chủ nhật mới nấu cơm. Các ngươi này không phải vội sao. Bành Quyên nói nhớ tới, các ngươi có phải hay không muốn vội xong rồi. Hạ Đông xuyên nói, không sai biệt lắm, tháng sau có thể thanh nhàn điểm, đúng giờ tan tầm hẳn là không thành vấn đề. Nửa câu sau là cùng Tô Đình nói. Nhưng Tô Đình còn không có há mồm, hai anh em trước hoan hô lên. Tuy rằng chủ nhật cũng có thể ăn đến lao ba làm đồ ăn, nhưng đối hai anh em tới nói, này xa xa không đủ, bọn họ hiện tại nhất chờ mong sự. Chính là Lao Ba có thể rảnh rỗi mỗi ngày cho bọn hắn nấu cơm ăn. Nhìn ra hai hải tử, đặc biệt là Hạ Diễm đánh chủ ý, Hạ Đông Xuyên hơi hơi mỉm cười. Mà Hạ Diễm ở nhìn đến Lao Ba trên mặt tươi cười sau, mặc danh cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, nhưng hắn tưởng có phong từ bên ngoài thổi vào tới, không có quá để ý. Bởi vậy, đương Hạ Đông Xuyên tan tầm thời gian khôi phục bình thường, bắt đầu xuống bếp sau, Hạ Diễm trong lòng phi thường cao hứng. Chỉ là hắn còn không có nhà gá hai ngày, đã bị báo cho một cái tin dữ hắn ba muốn chính thức dạy hắn luyện võ chú ý là luyện võ mà không phải đánh quyền hơn nữa hắn ba còn cường điệu là chính thức luyện mà không phải dẫn hắn chơi một chơi cho nên tương lai nhật tử hắn mỗi ngày buổi sáng muốn dậy sớm nửa giờ chạy bộ buổi tối cơm nước xong sau nghỉ ngơi nửa giờ lại đi theo lão ba luyện nửa giờ ân liền từ đứng tấn bắt đầu hạ diễm sau khi nghe xong nuốt hạ nước miếng nói ba ba ngươi như thế nào đột nhiên tưởng dạy ta luyện võ ở bình xuyên đảo thời điểm ngươi không phải tổng quân lấy ta làm ta dạy cho ngươi đánh quyền sao? Nếu ngươi có hứng thú, làm ngươi ba ba, ta đương nhiên phải hảo hảo giáo ngươi. Hạ Đông Xuyên biểu tình nghiêm túc. Qua đi một năm, Hạ Diễm Đích sắc đánh nhau quyền thực cảm thấy hứng thú, lâu lâu quấn lấy lao ba giáo chính mình. Nhưng là hắn đánh nhau quyền cảm thấy hứng thú, chỉ là bởi vì hắn đem này trở thành một cái trò chơi, không có việc gì thời điểm chơi một chút, hắn là rất vui lòng. Nhưng nghĩ đến muốn chính thức luyện, hắn liền không như vậy cao hứng. Đệ ba trang. hạ diễm nhẹ giọng nói thầm, đánh quyền cùng võ thuật không quá giống nhau đi ta dạy cho ngươi luyện chính là quân thể quyền chỉ có thể xem như võ thuật một cái rất nhỏ chi nhánh nếu muốn học vậy học thêm chút chính là ta không tưởng nhiều học ca hơn nữa mỗi ngày buổi sáng bỏ dậy chạy bộ buổi tối còn muốn đứng tấn hào vất vả nhưng nhìn lao ba biểu tình hạ diễm do dự mà không có mở miệng chỉ là chậm rãi cúi đầu hạ đông xuyên cũng không ngoại ý muốn hạ diễm lúc này thái độ đứa nhỏ này đi có bức đồng Chỉ cần là hắn nhận định mục tiêu, liền sẽ dùng hết toàn lực làm được, tựa như phía trước lập hạ niên cấp đệ tam mục tiêu, hắn mau đủ kính học tập giống nhau. Hắn vấn đề ở chỗ lười, không đủ kiên trì, có thể là sinh hoạt quá thuận, hắn đối tương lai cũng không có gì ý tưởng, cho nên lập hạ luôn là ngắn hạn mục tiêu. Trong quá trình trong lòng nghẹn khẩu khí, mục tiêu một hoàn thành, kia khẩu khí liền tan, lại biến trở về cái kia biếng nhác hạ diễm. Nhưng nhân sinh trên đời, tổng phải có một sự kiện có thể kiên trì làm đi xuống, hắn đều mau 10 tuổi. Không thể vẫn luôn như vậy đi xuống. Hai từ sau, có đôi khi luôn là yêu cầu ra trưởng bước một chút. Hạ đông suy nghĩ, khó được lời nói thấm thiế lên, vì có thể sớm một chút bắt đầu giáo ngươi luyện võ. Khoảng thời gian trước ta vội đến chân không chắm đất, ngươi cũng không nên cô phụ ta, phải hảo hảo học ra. Ngay thường không lửa tình người, đột nhiên lửa tình luôn là thực có thể làm người động dung. huống chi hạ diễm vẫn là cái hai tử, đúng là ăn này một bộ thời điểm. Biết được lao ba sau lưng làm như vậy nhiều nỗ lực, hạ diễm tâm sinh ấy nấy Kỳ thật hắn cũng không như vậy chán ghét luyện võ, chỉ là không nghĩ dậy sớm, cùng với không quá nguyện ý đứng tấn. Nhưng này hai việc với hắn mà nói cũng không như vậy khó, nửa giờ sau, khe cắn môi cũng liền đi qua. Hạ Diễm Trần chờ hỏi, ta đây trước luyện một đoạn thời gian, hắn còn tưởng cho chính mình lưu lại đường sống. Hạ Đông Xuyên thông khoái đáp ứng, hảo. Nhưng trên thực tế, Hạ Đông Xuyên căn bản không tính toán cấp Hạ Diễm hối hận cơ hội, chỉ cần bắt đầu luyện võ, hắn cũng đừng tưởng hối hận. hạ đông xuyên phong cách là nói làm liền làm cơm chiều sau nói định luyện võ sự buổi tối ngủ trước liền chế định hảo ngắn hạn kế hoạch cũng đem giám sát hạ diễm chạy bộ việc này giao cho tô đình bởi vì hạ diễm còn muốn đi học cho nên hạ đông xuyên không đem chạy bộ địa điểm định qua xa quay chung quanh trong đại viện lớn nhất vòng chạy 3 vòng là được ở hạ đông xuyên xem ra hán chế định huấn luyện kế hoạch đã thực thủ hạ lưu tỉnh nửa giờ chạy 3 vòng cùng đi mau không có gì khác biệt này cũng chính là xem ở hạ diễm ngày thường không có gì rèn luyện phân thượng Nếu không vòng số ít nhất phiên gấp đôi. Tạm thời trước như vậy đi, làm hắn thích đứng thích ứng mặt sau lại chậm dai hướng lên trên thêm vòng số. Nhưng một ngày không quá xong, Hạ Diễm liền muốn đánh lui trong lớn. Dậy sớm nửa giờ thật sự hào khó, ra cửa chạy bộ khi hắn đều cảm thấy chính mình váng đầu hoa mắt muốn ngủ. Hơn nữa ba vòng thật sự thật nhiều, tuy rằng ở Hạ Đông Xuyên ý tưởng, nửa giờ ba vòng cùng đi mau không sai biệt lắm. Nhưng Hạ Diễm không tưởng nhiều như vậy, ra cửa liền lao tới, trung gian lao tới biến chậm chạy. hậu kỳ chậm chạy biến đi thong thả hắn chân đều mau nâng không đứng dậy ba vòng chạy xong hạ diễm mệt thành cầu vốn dĩ nghỉ ngơi một cái ba ngày đến buổi tối tan học hạ diễm không sai biệt lắm mãn huyết sống lại kết quả cơm nước xong không nghỉ ngơi một hồi đã bị lao ba kêu đi đứng tấn mã bộ ở đâu đều có thể chát hơn nữa thượng hải mùa đông lạnh, bên ngoài gió bắc hô hô mà quát hạ đông xuyên liền không làm hắn đi dưới lầu liền ở trong phòng khách đứng tấn mà tô đình cùng chậm rãi cũng không như vậy về sớm phòng ngủ ngồi ở trên sofa nói chuyện phiếm nói chuyện. Vì thế trong phòng khách cảnh tượng hai cực phân hóa, một bên là Hoan Thanh tiếu ngữ, một bên là cắn răng kiên trì. Đừng tưởng rằng đứng tấn dễ dàng, vẫn duy trì nửa ngồi sổm tư thế bất động có thể so chạy bộ khó nhiều, 5 phút không đến, Hạ Diễm liền bắt đầu đổ mồ hôi, 10 phút không đến, bắt đầu run chân. "Ba ba, ta sắp không được rồi." Nói chuyện khi, Hạ Diễm đầu cũng không dám chuyển động một chút, hắn sợ chính mình vừa động, liền trực tiếp té ngã trên đất. Hạ Đông Xuyên nhìn đồng hồ, nói, lại kiên trì 5 phút. Kiên trì không được làm Hạ Diễm trong đầu có cái tiểu nhân ở kêu to, thân thể run rẩy đến lợi hại hơn, lại còn tại kiên trì. Chỉ là cuối cùng 5 phút, trong đầu tiểu nhân một khắc không đỉnh, một chút nói chính mình kiên trì không nổi nữa, một chút nói chính mình thật sự không được. Thằng đến Hạ Đông xuyên thanh âm vang lên, "Có thể." Hô. Hạ Diễm thở dài một hơi, hai chân mềm nhũn, trực tiếp hai ngồi dưới đất, cũng thuận thế nằm đi xuống. Hạ Đông xuyên đem hắn kéo tới. Nhưng hắn một chút đều không nghĩ động, thượng thân bị kéo tới, một cặp chân dài còn dính trên mặt đất, xem đến hắn lao ba khỏe môi chịu động, có phải hay không muốn ta ôm ngươi lên. Hạ diễm mắt trông mong mà nhìn lão ba, không hề răng, hiển nhiên không ngại bị ôm. Bao lớn cá nhân. Hạ Đông Xuyên rất muốn phủi tay, nhưng Tô Đình nói, ngươi ôm một chút đi, trên mặt đất lánh, đừng đông lạnh bị cảm. Tức phụ lên tiếng, Hạ Đông Xuyên đành phải không lưng đem nhi tử bế lên tới, phóng tới trên sofa, cũng nhằm vào hắn hôm nay biểu hiện đưa ra vấn đề. Định 30 phút, ngươi kiên trì một nửa thời gian đều miễn cưỡng, thể lực quá kém, 10 phút không đến bắt đầu run chân, hạ bàn không song viết liếc mắt một cái lệnh qua trên sofa đại thở dốc như tử, hơi thở không được, cùng ta nói nói, buổi sáng ngươi là như thế nào chạy bộ? Liên như vậy chạy a, Như vậy chạy là như thế nào chạy? Hạ diễm thở phi phò, đem hắn buổi sáng chạy bộ quá trình nói, xong rồi còn đắc ý nói, ta vừa mới bắt đầu chạy trốn nhưng nhanh. Ha ha! hạ đông xuyên xem hắn ánh mắt liền cùng đại ngốc tử dường như ngữ khí lạnh lạnh hỏi ngươi liền không phát hiện liền tính ngươi không chạy đi mau nửa giờ cũng có thể vòng đại viện ba vòng sao không phát hiện hạ đông xuyên nghẹn lại hỏi lại không phát hiện ngươi còn rất đắc ý đúng không hạ diễm túi lầu nói tia đảo cũng không có hạ đông xuyên không tiếp tục cùng hắn nói lung tung đơn giản nói với hắn chút chạy bộ bí quyết làm hắn ngày mai thử một lần ngày mai còn muốn chạy a hạ diễm sắc mặt suy sụp xuống dưới Hạ Đông xuyên cười như không cười hỏi, như thế nào? Lúc này mới một ngày, ngươi liền kiên trì không nổi nữa. Đệ 357 trang. Hạ Diễm có điểm trọt dạ nhẹ giọng nói thầm, mệt mỏi quá. Trên đời này nào có không mệt sự? Hạ Diễm nghĩ thầm như thế nào không có, đi học liền không thế nào mệt. Hảo đi, tiền đề là không giống kỳ trung khảo thí trước như vậy học. Nhưng liền tính giống kỳ trung khảo thí trước như vậy, mỗi ngày từ sớm đến tối học, hắn cảm thấy cũng không có luyện võ mệt. ít nhất hắn sẽ không mệt thành như vậy. Chỉ là không chờ Hạ Diễm nói ra, hắn liền nghe được lao ba thanh âm, trước luyện một đoạn thời gian đi. Bao lâu? Đến ăn tết trước. Hạ Đông Xuyên nói xong thấy hắn tưởng mở miệng, dành trước giọng nói vừa chuyển nói. đương nhiên, nếu ngươi tưởng nhiều luyện một đoạn thời gian cũng đúng. Rốt cuộc ta vì giáo ngươi luyện võ, trước tiên chuẩn bị lâu như vậy. Hạ Diễm không có gì nghĩ, liền đến ăn tết trước đi. Tuy rằng hiện tại ly ăn tết có điểm lâu, nhưng mấy tháng sau, khe cắn môi liền kiên trì đi xuống. Hạ Đông Xuyên đáp ứng rất thông khoái, hành, liền đến ăn Tết trước. Bởi vì cùng lao ba nói tốt muốn luyện đến ăn Tết, cho nên tuy rằng muốn đánh lui chồng lớn, nhưng Hạ Diễm cuối cùng vẫn là cắn răng kiên trì xuống dưới. Một vòng sau, buổi sáng ba vòng với hắn mà nói không hề dày vò, mỗi ngày hắn rời giường khi cũng không hề vẻ mặt đưa đám. Nhưng hắn không nhả cá hai ngày, Hạ Đông Xuyên liền cho hắn thêm nhiệm vụ, từ ba vòng thêm tới rồi bốn vòng, thời gian vẫn là nửa giờ. Đừng nhìn chỉ bỏ thêm một vòng. Này trong đó lại là đi mau cùng chậm chạy khác nhau, tuy rằng Hạ Diễm đã nắm giữ đều tốc chạy kỹ xảo, về đến nhà sau cũng thở hổn hển một hồi lâu khí. Buổi tối đứng tấn thời gian cũng gia tăng rồi, từ 15 phút tăng lên tới 20 phút, hơn nữa chát xong Mã Bộ sau, hắn ba không hề làm hắn ngồi, mà là sẽ mang theo hắn đánh một hồi quyền. Vừa mới bắt đầu Hạ Diễm là thật không nghĩ đánh, người khác muốn mệt nằm sấp xuống, nào còn có tinh lực đánh quyền a. Nhưng theo thời gian trôi qua, ân, Mã Bộ chát xong chân sau vẫn là run. nhưng ít ra có thể đứng được đánh đánh quyền cũng không phải không thể tiếp thu chờ 12 tháng phân kết thúc hạ diễm chạy bộ buổi sáng vòng số đã từ 3 vòng ra tăng đến 6 vòng buổi tối cũng có thể chắt mãn 30 phút mã bộ theo hạ diễm dần dần thích đứng như vậy huấn luyện lượng trên người hắn cũng đã xảy ra không nhỏ thay đổi đầu tiên là thể lực biến hảo tuy rằng mỗi ngày chạy xong bước sau hắn vẫn là sẽ thở hồng hộc nhưng ít ra không có mệt thành cầu sau đó là sức lực biến đại hắn hiện tại bế lên chậm rãi không hề áp lực hạ bàn cũng ổn không ít đương nhiên khoảng cách hắn lao ba yêu cầu còn kém xa lắm bất quá hạ đông xuyên không có lại cho hắn gia tăng huấn luyện lượng mà là trước làm hắn đem ngựa bước trầm ổn rốt cuộc học võ chuyện này đến làm đâu chắc đấy bước chân mại quá nhanh kết quả có thể là đốt cháy giai đoạn vì thế tiến vào tháng một sau hạ diễm không hề cùng vừa mới bắt đầu huấn luyện kia sẽ giống nhau mỗi ngày héo bẹp mà là từ từ khôi phục ngày xưa sinh khí theo hạ diễm huấn luyện đi vào quỹ đạo liên Hoàn nhật báo còn tiếp tam hỏa hệ liệt cái thứ hai chuyện xưa nhiệt độ cũng kế tiếp bò lên. Tam hỏa làm công ký là năm chung kết thúc còn tiếp, đến bây giờ đã qua đi nửa năm. Tuy rằng này nửa năm, các đại họa báo cùng nhà xuất bản không thiếu còn tiếp cùng xuất bản cùng loại phong cách bài viết, trong đó cũng có thành tích mắt sáng, nhưng không có một quyển tới tam hỏa làm công ký nhiệt độ. Cho nên nhà xuất bản thu được Tô Đình gửi ra bài viết sau, cơ hồ là gấp không chờ nổi mà tại hạ một kỳ họa báo thượng, cấp ba ba không ở nhà đằng ra vị trí. Bởi vì sớm tại tam hỏa làm công ký kết thúc trước. nhà xuất bản liền lộ ra quá tác giả tính toán họa tục tập sự cho nên này nửa năm các độc giả tuy rằng xem qua không ít cùng loại chuyện xưa nhưng bọn hắn nhất muốn nhìn vẫn là tục tập mà nửa năm chờ đợi cũng làm các độc giả đối tân chuyện xưa chờ mong bị kéo đến đỉnh núi cho nên 12 tháng thượng tuần tranh liên hoàn báo đưa ra thị trường sau không ngừng vương tĩnh phương liền họa báo chủ biên đều thực khẩn trương vương tĩnh phương khẩn trương là bởi vì tô đình ở nàng thủ hạ, tô đình chuyện xưa càng hỏa nàng công trạng liền càng tốt sự nghiệp thượng tưởng lại tiến thêm một bước cũng càng dễ dàng họa báo chủ biên khẩn trương là bởi vì tam hỏa làm công ký còn tiếp đến trung hậu kỳ tranh liên hoàn báo phát hành lượng tới một cái tiểu cao phong tuy rằng họa báo là trước in ấn lại phô hóa đến các kể chuyện cửa hàng tiến hành tiêu thụ nhưng in ấn lượng không phải tùy tiện quyết định muốn căn cứ trước một kỳ họa báo tiêu thụ lượng tới định tam hỏa làm công ký còn tiếp trong lúc họa báo tiêu thụ lượng kế tiếp bò lên in ấn phát hành lượng tự nhiên cũng trình đi lên xu thế mà tam hỏa làm công ký kết thúc sau họa báo tiêu thụ lượng cùng phát hành lượng cũng bắt đầu chụp kỳ trượt xuống đến bây giờ đã hạ xuống đến chuyện xưa còn tiếp trước trình độ thậm chí còn muốn thấp một chút hợp với mấy tháng nhà xuất bản lãnh đạo nhìn thấy hắn sắc mặt đều không tốt lắm hướng hắn phát giận không đến mức tranh liên hoàn báo tiêu thụ lượng trượt xuống lại nghiêm trọng cũng có thể ổn ngồi họa báo tạp chí đầu đem ghế gập cũng là nhà xuất bản nhất kiếm tiền bộ môn lãnh đạo nhóm cùng hắn cái này chủ biên nói chuyện cũng muốn nhẹ giọng hòa khí nhưng lãnh đạo sầu a Một sầu, liền nhịn không được thở dài, nhìn hắn muốn nói lại thôi. Lãnh đạo như vậy sầu, hắn cái này chủ biên đương nhiên rất khó không phát sầu. Cho nên hắn hiện tại cũng nóng trong tân chuyện xưa có thể hỏa đến kéo doanh số, hắn yêu cầu cũng không cao, có thể ngừng trước mắt họa báo tiêu thụ xu hướng suy tàn, cũng kéo cao một chút liền hảo. Bất quá thời buổi này nhà xuất bản được đến phản hồi không nhanh như vậy, rốt cuộc cả nước như vậy nhiều hiệu sách, hiệu sách tiêu thụ thư tịch nhiều như vậy, yêu cầu nối tiếp nhà xuất bản nhiều không ít. Mấy trục thượng bách ra khẳng định có, bọn họ không có khả năng ấn thiên cấp nhà xuất bản cung cấp tiêu thụ số liệu, nhiều nhất ấn chu cấp. Có thể nhìn ra chuyện xưa hỏa không hỏa cái thứ hai số liệu là người đọc gửi thư, nhưng gần nhất này số liệu không bằng tiêu thụ lượng chuẩn xác. Thứ hai người đọc viết xong tin sau, từ gửi qua bưu điện đến đưa đạt nhiều không nói, giam ba bữa luôn làm ớn. Bởi vậy, họa báo đưa ra thị trường sau đưa ra thị trường sau, Vương Tĩnh Vương cùng họa báo chủ biên rất là khẩn trương mấy ngày. thẳng đến người đọc tin giống đông tuyết giống nhau bay đến nhà xuất bản bọn họ mới hơi chút lỏng nửa khẩu khí mà thứ bậc một vòng tiêu thụ số liệu phản hồi lại đây dư lại nửa khẩu khí cũng phun ra đi ra ngoài ở lúc sau một tháng chẳng những gửi tới người đọc tin càng ngày càng nhiều họa báo tiêu thụ lượng cũng lại lần nữa bắt đầu đi lên vì thế tân truyện xưa mới còn tiếp tam kỳ vương tĩnh vương liền ở chủ biên bảy mưu đặt kế hạng liên hệ tô đình nói xuất bản sự hơn nữa lần này cần xuất bản không ngừng tân chuyện xưa còn có tam hỏa làm công ký tái bản. Đệ 358 trang Tam hỏa làm công ký tái bản sách số vẫn là cùng phía trước giống nhau, trên dưới hai bổn, cắt ra một vạn 5.000 sách, cấp tô đình nhuận bút cũng bất biến, này xem như ngành sản xuất quý cụ. Nhưng tân chuyện xưa nhuận bút từ 22%, tăng tới 25%, sách số cũng có gia tăng, trên dưới hai bổn cộng ra 4 vạn sách, đơn bổn giá cả bất biến. Tính xuống dưới, lần này xuất bản quang nhuận bút, tô đỉnh có thể bắt được 4.000 nhiều. Đây chính là một số tiền khổng lồ. Đương nhiên, này số tiền sẽ không dùng một lần phó cấp tô đình, nhà xuất bản tính toán trước ra tam hỏa làm công ký, đầu khoản ký hợp đồng khi chi trả, đuôi khoản phải đợi đưa ra thị trường lại chi trả. Mà tân truyện xưa bọn họ tính toán chờ kết thúc sau lại xuất bản, miễn cho người đọc phân lưu, ảnh hưởng họa báo doanh số. Như vậy tính toán, đầu khoản vẫn là ký hợp đồng khi chi trả, nhưng đôi khoản muốn kéo dài tới sang 5-3-4 tháng. Bất quá tô đình hiện tại không thiếu tiền. Hơn nữa cùng nhà xuất bản hợp tác vui sướng, thống khoái mà theo chân bọn họ ký kết hợp đồng. Đương nhiên, nhà xuất bản chuyển tiền cũng rất thống khoái, cơ hồ Tô Đình chân trước đem thêm tốt hợp đồng gửi qua đi, bọn họ sau lưng liền cấp Tô Đình hối khoản. Tuyệt bút tài chính nhập trướng, Tô Đình hẳn là cảm thấy cao hứng, nhưng hiện thực là nàng có điểm lo âu. Hạ Đông xuyên sinh nhật muốn tới, mà qua xong cái này sinh nhật, hắn liền mãn 30 tuổi. Xuyên qua trước Tô Đình liền nghe qua một cái cách nói, 30 tuổi là một đạo khảm có người tại đây một năm đi đại vận, cũng có người tại đây một năm suối quẻ. nguyên tắc trung hạ đông xuyên hiển nhiên là người sau. hắn chẳng những suối quẻ, còn đem mệnh cấp ném. tô đình không cầu hắn có thể chuyển đại vận, nhưng hy vọng hắn không cần suối quẻ, ít nhất giữ được này mệnh. mà theo tô đình biết, đổi vận biện pháp đơn giản kia vài loại, nhiều đi chùa miếu bái phật, mang đổi vận châu, cùng với mặc đồ đỏ nội y quần. tuy rằng có điểm mê tín, nhưng xuyên qua loại sự tình này đều đã xảy ra, nàng mê tín điểm cũng không hiếm lạ. Tuy rằng nàng bản chất vẫn là cái chủ nghĩa duy vật giả, sâu trong nội tâm không quá tin tưởng này đó hữu dụng, nhưng vì đồ cái tâm an, nàng vẫn là quyết định nỗ lực một phen. Chỉ là đại vận động tuy rằng kết thúc, nhưng còn không có hoàn toàn bung ra, những cái đó bị chụp mũ hạ phóng người còn không có hoàn toàn trích mũ. Hơn nữa Hạ Đông Xuyên là quân nhân, đi chùa miếu bái Phật ảnh hưởng không tốt, mà đổi vận châu cũng phải đi chùa miếu khai quang. Nghĩ tới nghĩ lui, ở Hạ Đông Xuyên 30 tuổi sinh nhật hôm nay, Tô Đình tặng hắn một tá hồng nội y quần. Hy vọng tương lai một năm, hắn có thể xu cắt tỷ hùng giữ được mạng nhỏ. Bắt được hồng nội ý quần Hạ Đông Xuyên. liền rất mê hoặc. chương 93 về quê. Hạ Đông Xuyên quá song sinh nhật không mấy ngày, quân khu tiểu học nên đón cuối kỳ khảo thí. Lần này khảo thí Hạ Diễm không dám đại ý, đề mục xem đến nhưng cẩn thận. Bài thi làm xong sau cũng không có cùng dĩ vang giống nhau ngồi chơi, kiểm tra rồi hai lần. Xác định không thành vấn đề sau mới bắt đầu chơi, chờ đến lao sư kêu nộp bài thi. Hắn là cái thứ nhất những người Hạ Diễm chân trước thi xong, sau lưng Tô Đình liền bận rộn lên, hôm nay đi trong huyện, ngày mai đi thành phố, chuẩn bị muốn mang về đặc sản. Sớm tại năm trước ăn Tết, nàng cùng Hạ Đông Xuyên liền thương lượng hảo, phải về nàng quê quán thăm Tô Phụ Tô Mẫu. Kết quả việc này từ năm trung đẩy đến năm đuôi, đến Hạ Diễm cuối kỳ khảo thí, Hạ Đông Xuyên rốt cuộc thỉnh tới rồi giả. Năm nay vừa mới bắt đầu, hắn còn không có hưu ăn Tết giả, còn thừa kỳ nghỉ còn có một tháng. Nhưng Tô Đình sợ tương lai một năm còn có mặt khác đột phát sự kiện yêu cầu xin nghỉ, hơn nữa nàng rốt cuộc không phải nguyên lai like Tô Đình, tư tâm nối lâu dài cùng Tô ra người ở chung chuyện này có điểm sợ. Tuy rằng 3 năm thời gian cũng đủ thay đổi một người, nhưng cha mẹ nhìn nữ chi gian quan hệ thân mật, ai cũng vô pháp bảo đảm bọn họ có thể hay không phát hiện manh mối, cho nên trở về thời gian không nên lâu lắm. Nửa tháng chính thích hợp, hơn nữa qua lại 20 ngày tả hữu. Thời gian này không đến mức làm Tô phụ Tô mẫu cảm thấy nàng thành ra gót bọn họ xa cách. cũng không đủ tương phùng vui sướng rút đi người ở cao hứng thời điểm rất ít sẽ tưởng bảy tưởng tám hơn nữa ăn tết sự tình nhiều có thể giảm bớt bọn họ tự hỏi trên người nàng biến hóa thời gian mà chờ tô ra người rảnh rỗi năm cũng qua xong rồi bọn họ cũng nên đi khoảng cách sinh ra mỹ khi bọn hắn chi gian khoảng cách lại lần nữa bị kéo ra chẳng sợ nghĩ tới những cái đó biến hóa tô ra người cũng sẽ chính mình tìm ra lý do cũng dần dần tiếp thu nàng biến hóa đến lúc đó tô ra nhân tâm trong mắt tô đình hình tượng mới có thể hoàn toàn bị nàng bao trùm. Như vậy tưởng khả năng có điểm lánh khốc, nhưng xuyên qua không phải nàng làm ra lựa chọn, mà nếu xuyên qua thành tô đình, nàng cũng chỉ có thể lấy cái này thân phận hảo hảo sống sót. Nàng có thể làm, chỉ có ở vật chất phương diện bồi thường tô phụ tô mẫu, đến nỗi tô ra những người khác, có thể phụ một chút nàng sẽ hỗ trợ, không giúp được nàng cũng sẽ không cậy mạnh. Hạ Đông Xuyên cũng không nghĩ thỉnh quá dài giả hắn điều đến Thượng Hải mới mấy tháng, an tết rời đi lâu lắm, hắn không qua yên tâm. Hơn nữa năm sau trở về khẳng định sẽ rất bận. Phu thê thương lượng sau, Hạ Đông Xuyên thỉnh 18 thiên linh giả, tam đến bốn ngày qua lại, ở Tô Gia Đái 14 lâm thiên. Bởi vì muốn thỉnh nghỉ dài hạn Hạ Đông Xuyên trong đoàn phải làm rất nhiều bố trí, cho nên xuất phát trước hai ngày hắn vội đến chân không chạm đất, thủ đặc sản là Tô Đình chính mình đi mua.